Lời đồn tới rồi tình trạng này chân tướng nếu là lại không lớn bạch thiên hạ này tám phần đều phải hắc bạch điên đảo bất quá lý mẫn cũng chưa nóng nội, cư nhiên bà bà trước thế nàng nóng nội. vũ thị là tưởng này đó kẻ ngu dốt nếu là nguyên nhân chính là vì như thế đem đám kia phong thủy sư phủng lên trời nàng về sau thấy thế nào bệnh đao đại phu những cái đó cận tồn xuống dưới ở hiến đô đại phu không đều đến bị này đàn phong thủy đại sư bước đi chùa thái bạch trụ trì tuệ quang phương trượng còn ở có phải hay không Viu Thị hỏi tôn bà tử, tôn bà tử gật đầu. Tuệ Quang Phương Trượng vẫn luôn thân là chùa Thái Bạch chủ trì, hàng năm đều ở Yến Đô, không có rời đi quá chùa Thái Bạch. Các nàng nói cái này chùa Thái Bạch là Yến Đô nổi tiếng nhất chùa miếu, là mấy trăm năm cổ chùa, kỳ danh thanh, cũng bởi vì này đặc thù địa lý vị trí, cùng với cung chính là hộ quốc công hương khói ở quan ngoại tiếng tâm lừng lẫy, tiến đô ba thánh vô luận bần phú đều là thượng chùa Thái Bạch tôn thờ hương khói. Đến nỗi. Vưu thị nhắc tới cái kia Tuệ Quang Phương Trượng, là chùa Thái Bạch năm gần đây có danh tiếng nhất một cái phương trượng. Nếu pháp hiệu vì Tuệ Quang, thuyết minh này trí tuệ, vô luận ở Phật học, hoặc là ở xã tục, văn lý bách khoa phương diện, đều là cực có trí tuệ, phi thường có thanh danh một cái lao nhân. xác thật như thế, Vưu thị nhớ rõ, chính mình lao công đã từng nói qua, hộ quốc công thống trị cái này đến đô trong lúc, cùng chùa Thái Bạch quan hệ cực hảo, rất nhiều lần xã giao nguy cơ, cuối cùng xin giúp đỡ đều là chùa Thái Bạch. Giống chính mình lão công, lúc trước xin giúp đỡ quá tuệ quang phương trượng, đối phương đã cho thực tốt kiến nghị, trợ nàng lão công giúp một tay. Viu Thị đã sớm muốn đi bái phòng tuệ quang phương trượng. Chỉ là cái này tuệ quang phương trượng, tính tình cũng có chút kỳ quái, không phải nói cái gì người đều thấy. Trừ bỏ hộ quốc công là chính mình một thành chi chủ, không thể chống đẩy bên ngoài, giống nàng như vậy hộ quốc công phủ phu nhân, đều không nhất định thấy. 181 Chùa Thái Bạch Tìm nhi tử viết phong thiệp, đưa đến Chùa Thái Bạch cấp tuệ quang phương Trượng Nói thực ra, Vưu Thị cũng không muốn làm loại này có thất chính mình mặt mũi sự, hơn nữa, bởi vì lần này chủ yếu mục đích là mang theo con dâu, tới rồi tuệ quang phương trượng trước mặt, làm cho con dâu mặt ném cái này mặt càng không hảo. Vưu Thị tính toán luôn mãi, một phương diện vì duy trì chính mình bà ba địa vị, một phương diện, ích lợi ở phía trước, chúng đến mang theo con dâu đi này một chuyến. Cuối cùng là ở trong đầu Linh Quang chợt lóe đến ra cái chủ ý, không cần tìm nhi tử viết thiệp. Cũng không cần đặc biệt phái người đi trước thông chi Tuệ Quang, trực tiếp mang con dâu thẳng đến chùa Thái Bạch không phải được. Dù sao, Tuệ Quang ở chùa Thái Bạch chạy không thoát. Biết các nàng tới, không cho nàng vưu thị mặt mũi, cho nàng con dâu mặt mũi tổng muốn đi. Đương nhiên, nếu, Tuệ Quang liền lý mẫn mặt mũi đều không bán, đến lúc đó phát hỏa chỉ sợ là nàng nhi tử. Nói cho các ngươi đại thiếu nãi nãi, nàng trở lại nhà chồng nhật tử, cũng không tính đoản. Trong nhà tổ tông nàng một cái cũng không bái phòng quá Đại thiếu gia công vụ quân thân, không có cách nào mang nàng đi hộ quốc công tông miếu nhìn xem. Vưu thị như vậy đối hỉ thức nói. Hỉ thước mang theo vưu thị nói, đi tới rồi Lý Mẫn trong phòng, đem vưu thị nói đi thẳng cấp Lý Mẫn nói một phen. Lý Mẫn như là suy nghĩ một chút, nói, nếu phu nhân cố ý mang ta đi nhà chồng tông miếu bái tế, con dâu cho là nghe theo mẫu thân, yêu cầu thứ gì, khi nào đi, con dâu đều nghe theo mẫu thân An bài. Trả lời nói, từ hỉ thức mang theo đưa về đến vưu thị nơi đó. Vưu Thị kia khẩu trà uống ở trong miệng năng đầu lưỡi phun ra khẩu đàm đem chén trà ném vào tôn bà tử trong tay lấy khăn lau hạ khỏe miệng ho nhẹ một tiếng giọng nói đối trong phòng kia mấy cái bà tử nói đến chùa Thái Bạch tế bái yêu cầu thứ gì các ngươi đều giúp các ngươi đại thiếu nãi nãi chuẩn bị tốt các ngươi đại thiếu nãi nãi trên người có thai không thích hợp làm lụng vất vả đúng vậy phu nhân tôn bà tử đám người gật đầu đáp là nghiêm nhiên Vưu Thị lời này là chỉ chẳng sợ chuẩn bị cái gì. cũng không cần cùng lý mẫn nói nhưng là trung quy người là yêu cầu thông chi Mưu thị cầm khăn che lại thái dương như là vất vả mà cân nhắc hạ nói ba ngày sau đi nếu ngày ấy thời tiết không tồi thông chi các ngươi đại thiếu lại lại ở cổng lớn ngồi xe đúng rồi vừa vận lần này đột nhiên rơi xuống thiên thai tuy rằng may mà trong thành bá tánh không có nhân viên tổn thương nhưng là nghe các ngươi đại thiếu ra nói dân phòng chờ đồ vật vẫn là có không ít tổn hại mang chút hướng nạn dân cầu phúc đồ vật đến chùa thái bạch sau đó bổn phi từ hôm nay trở đi bắt đầu trai giới vì yến đô bá tánh cầu phúc trong phòng một đám nha hoàn bà tử lập tức ốn gối hô phu nhân mãi từ bi thiên hạ vì yến đô bá tánh chi mẫu Vưu thị đạm từ từ mà vây với khăn Sẽ không nhi lý mẫn kia trong phòng người đều nghe được từ vưu thị trong phòng chuyển đến tin tức canh giữ ở ngoài phòng lấy cái tiểu lưu hương ở thiêu nước gấm mấy cái tiểu nha hoàn lập tức nhai nổi lên lưới căn phu nhân muốn gì còn không phải là bởi vì sinh bệnh ở ăn chay sao Này có thể nói một ngữ xuyên thủng thiên cơ. Vưu thị sinh bệnh bị bắt ăn chay, kỳ thật, nói hay không ăn chay đều không sao cả. Người cái này ngu ngốc. Phu nhân nói giới chay, giới chay nào ngăn là ăn chay, nghe nói là một chút hơn đều không thể dính. Xào rau đều chỉ có thể là dùng nước sôi năng quá, không thể dùng mỡ heo xào. Không cần mỡ heo, không phải có thể dùng dầu mẹ sao? Ta nhớ rõ chùa miếu hòa thượng, đều là như thế này làm đồ ăn. Dầu mẹ, cũng không thể so mỡ heo. Ai nói? chùa thái bạch dầu mè nghe nói hiện tại một hai trọng là thị trường mỡ heo gấp 10 lần hai cái tiểu nha hoàn ở ngoài cửa sổ nghị luận có tư có mùi vị lý mẫn tưởng làm bộ nghe không thấy đều rất khó chỉ có thể nói muốn đem người này trương nhàn miệng khóa lại đều là không dễ dàng chuyện này giống nàng nơi này nha hoàn ngầm thích nghị luận vưu thị vưu thị trong phòng ngầm khẳng định là thích nghị luận nàng lý mẫn dựa theo quy củ lý mẫn là một chút đều không muốn nghe thấy chính mình trong phòng người lén nói vưu thị nói bậy. bất quá Những người này, khẳng định cũng là không dám thật sự nói Vu thị nói bậy, rốt cuộc Vu thị cũng là cái này trong vương phủ nữ chủ tử trí nhất. Chỉ có thể là, quanh qua lòng vòng mà nhai điểm lưới căn thôi. Nhưng thật ra này hai cái nha hoàn, trong lúc vô ý nhai lưới căn nói chúng rồi trọng điểm. Nàng kia bà bà, chung quy là không có cách nào chịu đựng đồ chay, biến đổi biện pháp muốn cho chính mình ẩm thực biến tốt một chút, bởi vậy cái gì lấy cớ đều cấp dùng tới. Nói vưu thị là ngoan cố tính tình, còn không bằng nói. vưu thị cái loại này cố chấp sức mạnh phía dưới chôn chính là yên vui phái thiên tính vưu thị chưa bao giờ tin tưởng ăn chút thứ này sẽ đem chính mình biến tàn biến phế đi chẳng sợ biến tàn biến phế đi chung quy cũng sẽ không có người thật sự vứt bỏ nàng mặc kệ từ điểm đó yên vui phái tới nói vưu thị kỳ thật thật đúng là không tính là ở kinh sư hôn chín cùng kinh sư đám kia quý phụ nhân giống nhau đều thập phần am hiểu với lục đục với nhau bởi vì giỏi về lục đục với nhau người nàng tâm tư nhất định là ưu Tiền cảnh khẳng định là bi quan. Giống như thái hậu như vậy, bởi vì ưu sầu bởi vì tiền cảnh bi quan, cho nên vô luận như thế nào tưởng tận Phương Pháp muốn đem bí mật quyền lực đều khống chế ở chính mình trong lòng bàn tay. Lo lắng chính mình không thể bởi vậy sống lâu trăm tuổi, cho nên liều mạng ăn chay. Tiên vui phái tính cách người, ngạn ngữ nói rất đúng, cười một cái, thiếu mười tuổi, Vưu thị này mệnh khẳng định là còn trường, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Tử Diệp đứng ở nàng bên cạnh bàn cho nàng mài mực, Lý Mẫn hiện giờ là ở giúp phu quân sửa sang lại đã nhiều ngày tình hình thai nạn tình huống. Giống Viu Thị nói như vậy, bất hạnh trung đại hạnh, không có người chết, nhưng là, kế tiếp, một loạt cứu tế công tắc không phải nói có thể bởi vậy đình chỉ. Nàng lao công, đã vội đến hai ngày hai đêm đều không có hồi quá vương gia phủ. Nàng kia tuổi trẻ tiểu thúc cũng là, xuất ngoại giúp đỡ đại ca bận việc chuyện này, chịu không không trở về. Vốn dĩ, Chu Lý còn nói quá, bất thời giờ nghĩ đến nàng trong phòng cùng nàng lại học điểm đồ vật. Không nghĩ tái phạm hạ những cái đó phía trước cái loại này sai lầm. Hiện tại, hộ quốc công phủ nam nhân một cái đều không thấy được bóng dáng. Chỉ sợ, nàng trong bụng hải tử nếu là nam hải tương lai cũng là. Lý mẫn đột nhiên trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Thượng cô cô từ trong phòng bếp bưng tới hai chỉ tinh tế thủy tinh bánh bao, tưởng cho nàng nếm cái tiên. Đi ngang qua hành lang thời điểm, những cái đó nha hoàn khua môi múa mép chuyện này, thượng cô cô đều nghe thấy được. Cho nên, bước vào môn về sau. cùng lý mẫn nói lên yêu cầu lưu ý một khác sự kiện nhi phu nhân hình như là kêu phía dưới người đi chuẩn bị hiến tế vật phẩm chính là cũng không có thông chi đến đại thiếu nãi nãi trong phòng thượng cô cô điểm này lo lắng băn khoăn là tồn tại trời biết vưu thị có thể hay không trộm lại lần nữa ngầm cấp lý mẫn xử gắt ngã lý mẫn đối này khẳng định sớm có điều liêu nàng bà bà kia tính tình trời sinh như thế chỉ có thể là chậm rãi ma dù sao không phải cái gì đại sự nhi lão nhân ra tuổi già rồi không thể thiếu sẽ phát táo người trẻ tuổi không phải đề cập nguyên tắc vấn đề nhân nhượng một chút lao nhân xem như hiếu kính mỹ đức phu nhân tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi nói nữa phu nhân trong phòng đại đa số là ở hiến đô sinh hoạt hồi lâu đối nơi này phong thổ so với chúng ta muốn hiểu biết rất nhiều làm việc tới đương nhiên là muốn nhập ra tùy tục tốt nhất phu nhân nguyện ý gánh khởi cái này trách chúng ta càng là nên cảm kích mới đúng thượng cô câu nghe vậy ngừng đầu là khâm phục mà nhìn mắt lý mẫn thật không phải người nào đều làm được Lý Mẫn như thế tùy cơ ứng biến. Cũng là, Vưu Thị thật đem chuyện gì nhi đều bao nói, ra chuyện gì, còn không phải đều tính tới rồi Vưu Thị trên đầu. Nghỉ ngơi bút lông, rửa sạch sẽ tay, Lý Mẫn đỡ tử diệp tay ngồi trở lại trên giường. Đối với các nàng hai cái nói, tuy rằng nói, phu nhân đem sở hữu, ta cái này con dâu nên làm sự, đều hỗ trợ làm. Nhưng là, không thể nói, đem toàn bộ chuyện này, đều thật lại đến phu nhân trên đầu, đó là không đúng. thượng cô, cô gật đầu. Đại thiếu nãi nãi nói nô tỷ đều minh bạch, nô tỷ cũng là như thế này tưởng. Phu nhân có thể vì đại thiếu nãi nãi làm, cũng chỉ có thể là giúp đỡ chuẩn bị vật phẩm linh tinh. Đến nôi đến chùa Thái Bạch Hiến Tế nói, đại thiếu nãi nãi yêu cầu làm chuẩn bị, đương nhiên là chính chúng ta trong phòng người phải làm hảo. Cái này vội, phu nhân là không giúp được. Thấy đấy hạ nhân như vậy đáp lời, rõ ràng đều minh bạch nàng ý tứ, lý mẫn cảm giác bụng có điểm nói, ăn xong rồi bánh bao, còn lại chuyện này, cũng không cần nàng nhiều lời. làm phía dưới người chính mình xuống tay làm đi. Quả người, cũng không thể quản thật chặt, mọi chuyện tự tay làm lấy, tuy rằng nói quyền lực có thể chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng đồng thời sẽ bồi dưỡng khởi thuộc hạ làm việc không tự hỏi không độc lập hành vi, này có thể so cái gì đều đáng sợ nhiều. Nàng Lý Mận muốn không phải một đám rối gỗ, muốn chính là một cái hợp tác đoàn đội. Thượng cô cô đi ra ngoài, có thể là đi tìm người, trước hỏi thăm chùa Thái Bạch Hiến Tế Quy Củ đi. lý mẫn nhìn tử diệp cái kia nha hoàn giúp nàng thu thập trên bàn viết tốt viết văn hỏi ngươi đi qua chùa thái bạch sao vội vàng quay lại thân tử diệp hành lê nói hồi đại thiếu nãy mãi nô tỷ thật lâu trước kia là ở hiến đô lớn lên có tùy thân nhân đi qua chùa thái bạch giống như hạ xuân mai thân thế lai lịch nàng lý mẫn vẫn là cần thiết rõ ràng giống tử diệp sau lại mới cùng nàng ngược lại vẫn luôn bởi vì bận rộn quan hệ không có cẩn thận hiểu biết lý mẫn hiện tại mới biết được nguyên lai ở hộ quốc công phủ làm việc những người đó đại bộ đội tuy rằng nói đi theo vưu thị ở tại kinh sư hồi lâu lại đều là từ yến đô phát phái quá khứ sau lại hộ quốc công phủ mở rộng sức chứa nhân thủ không đủ thời điểm mới có từ kinh sư địa phương nhận người khi đó mới khó tránh khỏi trộn lẫn tiến vào một ít gián điệp người thân nhân vẫn luôn đều ở yến đô đúng vậy nô tỷ trong nhà có ba cái huynh trưởng hai cái tỷ tỷ trong đó một cái huynh trưởng ở vương gia phía dưới tham gia quân ngũ Lý Mẫn đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ xem thường cái này tiểu Nha hoàn. ngươi huynh trưởng ở vương gia bộ đội tham gia quân ngũ, đường đã bao lâu? Hồi đại thiếu nãi nãi, nô tỳ nhị ca ở vương gia phía dưới tham gia quân ngũ, đường 3 năm. 3 năm thời gian, thật không tính đoản. Nếu là có chút năng lực, hẳn là có thể trở nên nổi bật. Bởi vì trên chiến trường là nhất có thể trở nên nổi bật một chỗ. Mắt thấy tử diệp cái này nha đầu ở nàng trong phòng biểu hiện, cũng coi như là thông minh, đáng giá thưởng thức. Dựa theo di truyền nhân tố, cái này nha đầu nhị ca, khẳng định giống nhau không phải cái ngu xuẩn. Nếu thật là từ một cái binh lính bình thường làm lên, đều đương 3 năm, đánh nhiều ít trượng không có chết nói. Chỉ xem cái này tồn tại suốt, cũng nên thăng quan phát tài ngươi nhị ca lập nhiều ít quân công. Tử Diệp trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, khẳng định là suy nghĩ, Lý Mẫn không hỏi như thế nào đều có thể biết nàng nhị ca lập quân công. Nô tì nhị ca, bị bộ đội đại nhân ngợi khen quá. Tử Diệp kêu nha đầu cẩn thận khiêm tốn không dám lấy chính mình nhị ca khoe ra bộ dáng lý mẫn nhìn nàng cái này cẩn thận đến thật cẩn thận bộ dáng không khỏi cười biết rõ cái này nha đầu toàn ra sợ là không đơn giản nếu không phía trước cái kia phương ma ma vì sao như thế khẩn trương khởi cái này tiểu nha đầu có thể hay không đoạt chính mình bắt cơm nghe được lý mẫn tiếng cười tử diệp thật là ngược lại càng khẩn trương khuôn mặt nhỏ bành gắt gao lý mẫn kêu nàng thả lỏng bổn phi lại không phải tưởng trách cứ ngươi lại nói ngươi nhị ca không phải bổn phi quản được người Bổn Phi chỉ là hỏi ngươi nói mấy câu, hiểu biết hạ người nhà ngươi, về sau, bổn Phi cùng ngươi nói chuyện, cũng không cần như vậy mới lạ. Ý tứ này chính là, chủ tử quan tâm nàng, chú trọng nàng, cho nên liên quan quan tâm nàng người nhà. Tiểu nha đầu còn không được đối này cảm kích mà lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ. Lý Mẫn hỏi, ngươi nhị ca ở vương gia phía dưới kia chi bộ trong đội, kia tri bộ đội trưởng quan là ai, ngươi đều nói cho bổn Phi nghe một chút. Tử Diệp khẳng định là bắt không chừng nàng hỏi cái này là không phải cố ý để bạn chính mình nhị ca một phen, nhưng là lại khẳng định không dám ở Lý Mẫn trước mặt nói dối, bị Lý Mẫn bắt lấy nói dối nói là mất nhiều hơn được, bởi vậy đi thẳng nói, nô tỳ nhị ca, phía trước vốn là Ngụy Tam tướng quân trong đội ngũ, sau lại lập quân công, lên tới quản lý, tiếp theo bị điều đến Tiêu Kỳ, hiện giờ là ở Mạnh Kỳ chủ phía dưới nhậm trước. bởi vì cùng Lão Công là cái võ tướng, Lý Mẫn đối đại mình võ quan cấp bậc, xem như lược có hiểu biết. tiểu nha đầu trong miệng nói cái này quản lý tuy rằng quan chức thấp nhưng tốt xấu là cái quan hơn nữa lúc sau còn bị điều tới rồi hộ quốc công đội thân vệ nơi đội thân vệ đầu mạnh hạ minh lại là chính mình lão công thực chú trọng một cái thân tử không cần suy nghĩ nhiều tiểu nha đầu cái này nhị ca con đường làm quan là tiền đồ vô lượng ngươi nhị ca là mạnh kỳ chủ kỳ hạ ngươi cái này nha đầu như thế nào phía trước bổn phi gặp ngươi cùng mạnh kỳ chủ căn bản không quen biết giống nhau lý mẫn hoài nghi khởi cái này nha đầu quá có thể ẩn giấu Đối này, từ Diệp vội vàng làm sáng tỏ, Nô tỳ Nhị Ca nhận được điều lệnh, mới mấy ngày hôm trước chuyện này. Lại nói tiêu kỳ không giống mặt khác quân đội, Nô tỳ Nhị Ca đều nói, bên trong là nhân tài đông đúc, mạnh kỳ chủ một chốc, muốn lưu ý đến Nô tỳ Nhị Ca, còn cần thời gian. Lý Mẫn nhìn nàng sắc mặt lại khẩn trương, không khỏi lại cười, có cơ hội, đem ngươi Nhị Ca, mang đến cấp bổn phi nhìn một cái. Trong phòng đối thoại truyền tới bên ngoài, bị trên hành lang trải qua người nghe thấy được. Lý Ma Ma tức khắc trầm mặt tưởng chính mình cùng tử diệp giống nhau một đường tùy lý mẫn gian khổ vạn khổ chạy trốn tới yến đô tới chỉ là chính mình bởi vì làm một chút sai lầm chuyện này kết quả vốn dĩ chính mình có thể có cơ hội đều bị tử diệp cấp đoạt đi rồi bên cạnh những cái đó tiểu nha đầu nhóm ở nàng trước mặt như là thêm mắm thêm muối mà nói đại thiếu nại mãi, mãi thích tử diệp tỷ tỷ hiện tại nói cái này lời nói khẳng định là muốn để bạt tử diệp tỷ tỷ tử diệp tỷ tỷ toàn ra chỉ dựa vào tử diệp tỷ tỷ đều phải thăng quan phát tài Tại đây cổ đại, cái nào không phải, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý ma ma trong lòng đều sầu, nàng lăn lộn hơn phân nửa đời, đều không có tử diệp thăng mau Lý mẫn có thể quan tâm tử diệp một nhà già trẻ, như thế nào liền không quan tâm nàng lão nhân này phía dưới một đám ngao ngao kêu giống nhau muốn ăn cơm con cháu. Bất quá, có người đã thế, khẳng định những người khác đều muốn thất thế. Tử diệp ra đầu, chèn ép, khẳng định xa không ngừng nàng Lý ma ma một cái. Lý ma ma trong mắt u chuyển. Thượng cô cô khắp nơi sai người, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết chùa Thái Bạch quy củ lúc sau, về tới Lý Mẫn trong phòng báo tin nhi. Lý Mẫn lại là đột nhiên cười một chút, nói, vừa vặn, ta buổi chiều vừa rồi biết, Tử Diệp cái kia nha đầu, trong nhà một cái đại bá, là ở chùa Thái Bạch cạo phát ra ra. Hàng năm, Tử Diệp nhà bọn họ người, đều là muốn tới chùa Thái Bạch bái kiến vị này đại bá. Ngươi nếu không hỏi một chút Tử Diệp, Tử Diệp tuổi con nhỏ, ở kinh sư trụ thời gian tương đối trường, nhưng là... nhà nàng người đều là lưu tại yến đô tử diệp đáp không rõ ràng lắm ngươi làm nhà nàng người lại đây lại cẩn thận hỏi rõ ràng chuyện này nhi thượng cô cô khẳng định phía trước cũng là không biết đột nhiên nghe thấy đột nhiên cả kinh kinh sợ đáp đại thiếu mãi mãi lời nói nô tỷ đều nhớ kỹ trong lòng lại là tưởng chẳng sợ tử diệp trong nhà có người là ở chùa thái bạch xuất gia nhưng là hiểu biết chùa thái bạch không ngừng tử diệp người một nhà lý mẫn như thế nào đột nhiên như thế chú trọng tử diệp này toàn ra Phía dưới người trẻ tuổi, đột nhiên siêu việt chính mình, là ai, trong lòng cũng không miễn có một ít hoàng hốt. Cũng may, thượng cô cô biết, Lý Mẫn nhà mẹ để bên này người, trừ bỏ nàng cùng Xuân Mai bên ngoài, bởi vì niệm hạ còn sinh tử không rõ, không có những người khác, tử diệp khẳng định uy hiếp không được các nàng hai cái địa vị. Bất quá, đổi làm những người khác, vậy khó nói. Bởi vì Lý Mẫn đặc biệt đưa ra tử diệp một nhà, thượng cô cô không thể không đến đem chính mình thu thập tới tin tức, trước hoán lại bẩm báo. chờ tìm tới tử diệp người nhà hỏi lại hỏi xem tử diệp một nhà nghe nói là nữ chủ tử tự mình chú ý vấn đề đó là thập phần coi trọng từ tử, tử diệp mẫu thân tự mình đỡ tử diệp tổ mẫu tới rồi hộ quốc công phủ trả lời thượng cô cô vấn đề thượng cô cô đối tử diệp người nhà cũng không dám xem thường nếu lý mẫn đều đã phát nói vậy nghe nói người tới về sau kêu một tiếng đem người mang vào đi từ cửa nách tiến vào hai nữ tử một cái người mặc màu làm thoái hoa áo đông tử tuổi so nhẹ Vì tử diệp mẫu thân hồ thị, tuổi lão một chút nữ tử, đầy đầu tóc bạc, búi tóc thượng cắm một chi song ngư châm bạc, trên người y trang tuy rằng nói một mạc, không vượt qua bình thường dân chúng phạm vi, nhưng rõ ràng so giống nhau dân chúng ra khá hơn nhiều, đây là tử diệp tổ mẫu trương thị. Thượng cô cô nhảy qua cửa sổ, nhìn đến hai người kia tiến vào khi, đã có chút giật mình, không nghĩ tới kia tiểu nha đầu trong nhà hoàn cảnh không tồi. Vì sao nói không tồi, chỉ cần ngẫm lại Xuân Mai ra. Xuân Mai người trong nhà tất cả đều là ở quê quán, Xuân Mai chính mình một người bị mẹ mìn đưa tới kinh sư, sau lại bị bán trao tay đến thượng thư phủ đương nha đầu. Xuân Mai người trong nhà tới thượng thư phủ xem Xuân Mai là không có khả năng, mỗi lần, đều là thác vào kinh bằng hữu, ở Xuân Mai nơi này đào điểm bạc trở về. Đủ để có thể thấy được, giống nhau ở gia đình giàu có trong nhà làm việc nha đầu, đều là bởi vì trong nhà sinh hoạt bức bách bất đắc dĩ mới bán mình. Chính là, cái này tử diệp, nghiễm nhiên không rất giống là như vậy một chuyện sau lại thượng cô câu nghĩ nghĩ chỉ nhớ rõ trở về hiến đô nhiều như vậy thiên các nàng này phê tùy lý mẫn phiêu bạc đến hộ quốc công phủ vào sinh ra tử đủ để ngợi khen cũng xác thật là ngày đó hồi Yến đô về sau bất quá mấy ngày không biết có phải hay không lý mẫn cùng chu lệ thương lượng kết quả kết quả các nàng này nhóm người mỗi một cái được đến ước chừng trăm lượng bạc tưởng thưởng trăm lượng bạc tương đương với nhiều ít dựa theo đại minh tiêu phí trình độ trăm lượng bạc Đủ để mua một chàng tương đối tốt dân Trạch Những cái đó lành đến tưởng thưởng nô, Đều bị đều cao hứng mà chạy nhanh đem đại bộ phận thưởng bạc đưa về nhà Thông chi người trong nhà tới bắt Nàng cùng Xuân Mai là bởi vì Yến Đô không người Cho nên tạm thời không có cách nào đem bạc đưa ra đi Nhưng Tử Diệp không phải Không có nghe nói qua Tử Diệp kêu người trong nhà tới bắt thưởng bạc Thượng cô cô trong lòng chuyển tới nơi này Đứng lên, đi tới cửa Hồ Thị cùng Trương Thị tới rồi cửa phong trước Thấy từ trong phòng nhấc lên miên mảnh xuyên ra một cái tuổi hơi đại nữ tử, xuyên rất là đoan trang màu xanh biển ám hoa áo ngoài, trên chân một đôi tố mặt buồn dài trên đỉnh đầu một chi ngọc trâm tuy rằng thuần tịnh lại là ngọc chất thông thấu sáng ời. Như vậy một nữ tử, thấy thế nào, đều hẳn là có điểm địa vị thân phận. Quả nhiên, nghe bên cạnh người giới thiệu nói, vị này chính là thượng cô cô, trước kia nghe nói là hoàng thượng trong cung mặt cô cô, lúc sau, bởi vì thượng thư phủ nhị tiểu thư làm chúng ta vương phủ vương phi. Thượng cô cô như vậy đi theo vương phi tới rồi chúng ta vương phủ. Một câu, người sáng suốt vừa nghe liền minh bạch. Đó chính là, thượng cô cô cơ hồ tương đương này trong phụ trợ thủ đắc lực, ở nữ chủ tử trước mặt hẳn là một cái khả năng có thể nói thượng lời nói tả hữu nữ chủ tử làm quyết định người, tương đương với tham như linh tinh, tại đây trong phủ địa vị thân phận bởi vậy có thể thấy được. Mà các nàng tới nơi này, không phải muốn tới định bỡ nữ chủ tử sao? Thông minh điểm người, như thế nào có thể không trước định bợ nữ chủ tử bên người người Hồ thị cùng trương thị vội vàng cong lưng, cung thân mình nói, dân phụ chỉ là tiện tịch, gặp qua thượng cô cô. Cổ đại cấp bậc rõ ràng, chính là, thượng cô cô đều biết, cái gọi là cái này tiện tịch, vì xã hội thấp kém nhất cấp bậc, nhưng là, sớm tại vạn lịch gia đăng cơ lúc ấy, đã là hủy bỏ. Hiện giờ mệnh lệnh rõ ràng pháp luật hộ tịch, là không có tiện tịch nói đến. Hồ thị cùng trương thị đây là khiêm tôn cách nói. Thượng cô cô một đôi mắt hạt trâu đảo qua hai người bọn nàng đỉnh đầu, tiếp theo ôn ôn mà cười cười. chính là cái loại này làm người không rõ này ý cười, nói, muốn nói tiện tịch, bản nhân giống nhau là cái tiện tịch. gia cung, bị Lý Lao Thái Thái cùng Vương Phi nhận nuôi đi về sau, vẫn là nô tài. Trương Thị cùng Hồ Thị hơi kém tiếp không thượng lời nói. Các nàng ra, kỳ thật không phải tiện tịch, liền nô tịch đều không phải, bởi vì trong nhà tử Diệp nhị ca ở bộ đội Lý Lập Quân Công, liên quan người nhà một khối đầy bạn, hiện giờ là lương tịch. Nếu không phải tử Diệp chính mình nguyện ý, trong nhà kỳ thật, cũng có thể đem tử diệp từ vương ra trong phủ mua hồi bán mình khế chua thân. Chỉ có thể nói, cái này thượng cô cô không phải phía trước điều tra quá các nàng, đó chính là lợi hại, liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới. Dựa theo Lý Mẫn phân phó, thượng cô cô đem các nàng lánh vào nhà, bắt đầu hỏi có quan hệ chùa Thái Bạch kính hương vấn đề. Như vậy vấn đề, Hồ Thị cùng Trương Thị đã phía trước từ tử diệp trong miệng lược có nghe nói, cho nên, trả lời lên, đương nhiên là có bị mà đến. Hồ Thị trước nói, chùa Thái Bạch nói, thì thật quy củ cùng với nó chùa miếu quy củ, đều không kém bao nhiêu. Nhưng là, nhưng là, hồ thị quay đầu đối hướng Trương thị, nãi nãi, ngài còn có nhớ hay không, lần trước ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi nãi, nói là muốn đi kính hương trước một thân, hoa ước mười ngày, làm hai thân quần áo mới, bao xuân thụ phố nhà tắm, đến chùa Thái Bạch kính hương phía trước, còn trước tiên ở chùa Thái Bạch phụ cận Am Ni cô ở một trợ. Trương thị gật đầu, ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi nãi này phiên động tính tính tiểu nhân. ninh viễn hầu phủ đại thiếu nãi mãi phía trước không có hoài thượng hải tử trước cùng với hoài thượng hải tử sau vô luận là cầu tử hoặc là lúc sau lễ tạ thần đều là nâng một dương một dương đổ vật hướng trên núi đi thượng cô cô ban đầu nghe còn có chút hồ đồ tưởng kia hướng bù tát cầu tử kết quả đến tử hiện giờ lễ tạ thần thận trọng một chút đảo cũng nên nay chỉ sợ cùng cả nước cái khác miếu thờ không có gì bất đồng lại đến mặt sau nghe được hồ thị cùng trương thị nói lên cái này hiến đô xa xa không ngừng ninh viễn hầu phủ làm như vậy vô luận là ninh viễn hầu phủ vẫn là phụng công bá phủ cùng với yến đô trong ngoài quý tịch nhân sĩ đều bị đều đối chùa thái bạch phật tổ ôm lấy thập phần thành kính biểu hiện ở cung phụng hương khói quyền giúp hương tiền số lượng đều là muốn lấy một cái số đếm ít nhất hơn nữa muốn lấy nhiều ít bội số luận cập mới là thỏa đáng trừ bỏ bạc phương diện này quy củ bên ngoài đi đến chùa thái bạch dân hương người quần áo trang điểm giống nhau cần thiết thập phần hợp quy tắc tỷ như tân tắc quần áo khẳng định là muốn, bởi vì chỉ có tân tắc quần áo mới gọi là thuần tịnh, không có một chút ô nhiễm đến Phật tổ trước mặt gọi là thành tâm thực lòng. Như vậy kỳ ba quý củ, đều là thượng cô cô trước kia không có nghe nói qua, cũng không có từ phía trước những người khác trong miệng nghe được. Vì sao nàng đi hỏi những người khác thời điểm, không có người nói cho nàng này đó? Mà Hồ Thị cùng Trương Thị lại đều biết này đó nội tình. Nay liên muốn nói nổi lên, tử diệp này toàn ra, trừ bỏ tử diệp đến hộ quốc công phủ đường Nha đầu bên ngoài, mặt khác một ít bạn bè thân thích. đều có đến trong thành mặt khác quan to quý tộc trong nhà làm công cứ như vậy rất nhiều quý tộc trong phủ những cái đó không vì ngoại giới biết tin tức mới có thể chuyển tới hồ thị trương thị nơi này tới giống hồ thị cùng trương thị bản thân trước kia tuổi trẻ thời điểm cùng tử diệp giống nhau đều là ở quý tộc nhân gia trong nhà đương gia nô nhưng nhất quan trọng một chút là thượng cô cô khẩu âm thượng cô cô là kinh sư phục vụ trong cung lão nhân đã sớm bị kinh sư đồng hóa mang theo một ngụm giọng bắc kinh cái nào địa phương không tính bài ngoại nghe được thượng cô cô kia khẩu rõ ràng giọng bắc kinh người bình thường tâm lý thượng khó tránh khỏi sẽ có chút xa lánh sẽ không đối thượng cô cô nói này đó bản địa yến đô chỉ có yến đâu người sự tình thượng cô cô làm người đi hỏi thăm nhưng là rốt cuộc chính mình tới yến đô mới không lâu chính mình bồi dưỡng ra tới đối chính mình trung thành và tận tâm người còn không có thượng cô cô như vậy không thể không ở trong lòng bội phục nổi lên lý mẫn không cần phải nói lý mẫn khẳng định sớm đoán được này hết thảy lúc này Không thể nói đơn thuần dựa nhà mẹ đẻ người, là thời điểm lợi dụng này một ít người địa phương. Mà Lý Mẫn làm nàng đi tìm tử diệp, mà không phải chính mình một mở miệng triệu tới tử diệp toàn ra, tâm tư rõ ràng. Lý Mẫn đây là cho nàng thượng cô cô cơ hội. Thượng cô cô không phải đang lo tới rồi hiến đô như thế nào khai triển công tác, tìm không thấy tín nhiệm người, khuyết thiếu nhân thủ sao. Hiện tại, những người này, xem ra đều là có thể cho nàng thượng cô cô phát triển hạ tuyến. Thượng cô cô lại không nốc, Đánh gây hồ thị cùng trương thị nói chuyện, quyết đoán hạ quyết định, đứng lên nói, thỉnh hai vị theo ta đi thấy vương phi. Hồ thị cùng trương thị, vốn dĩ đều không có nghĩ đến có thể gần nhất liền nhìn đến nữ chủ tử, không thể nghi ngờ, thượng cô cô này một câu, tương đương là bán cho các nàng mặt mũi tự nhiên là đứng dậy vạn phần cảm kích, đối với thượng cô cô ân tình càng là nhớ kỹ ở trong lòng. Lý mẫn ngồi ở trong phòng, nghỉ ngơi một lát lúc sau, tiếp tục viết chữ, thấy kêu bên cạnh đứng giúp nàng mài mực tử diệp nha đầu. khi Thị hướng bên ngoài vọng liếc mắt một cái, nói, muốn gặp người nhà nói, liền đi thôi. Đại thiếu nãi nãi. Tử Diệp khẳng định là không dám, quay lại đầu, đắp, nô tỉ ra ở Yến Đô. Đó chính là, có phải hay không sợ hãi buồn phi người, sẽ ăn người nhà ngươi. Lý mẫn câu này hước lời nói, làm Tử Diệp náo loạn cái mặt đỏ, hổ thẹn đến cực điểm. Chủ tử là thật tốt người, nô tỉ chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Lúc này, thượng cô cô mang theo hồ thị cùng Trương thị lại đây. Tử Diệp vội vàng túi đầu, vọt đến ngoài phòng đi, tị hiểm. Lý Mẫn thấy thượng cô cô đem người mang đến thời điểm, liền biết thượng cô cô chúng quy là cái người thông minh, làm việc chưa bao giờ sẽ làm lỗi nhi, vì thế, đối thượng cô cô lai lịch càng thêm giật mình. Tưởng thượng cô cô như thế lao luyện hiểu rõ, nói là bởi vì ở trong cung luyện qua mà thôi, chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Hô Thị cùng Trương Thị vào nhà về sau, quy xuống hành đại lễ, ở Lý Mẫn kêu đứng dậy đáp lời về sau, kinh sợ nâng lên đầu. Nhìn đến ngồi ở trên trường, kỷ nữ tử, dung mạo tú lệ rất nhiều, có một loại khó có thể hình dung đại khí, thẳng làm người đôi mắt vô pháp rời đi khí thế, trong lòng hoang mang rối loạn nhảy, không biết là hưng phấn vẫn là gì, chỉ biết, chăm nghe không bằng một thấy Bên ngoài như thế nào lại truyền Lý Mẫn đều hảo, đều không có giờ phút này các nàng nhìn thấy Lý Mẫn lúc này khắc tới chấn động cùng kích động. Tùy theo hỏi chuyện trả lời, đều có vẻ thập phần thuận lợi. Trả lời xong lời nói Hồ Thị Trương Thị, tự nhiên đạt được nữ chủ tử ban thưởng Lại từ người đưa ra vương gia phủ Lưu tại trong phòng người Lại hiển nhiên cảm giác được trong phòng một khắc không tầm thường yên tĩnh Thượng cô cô thực hiển nhiên thấy được Lý Mẫn mày thượng đánh cái ngợt đáp Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lý Mẫn mở miệng Thượng cô cô nói Nô tỳ xem Vẫn là chiếu nơi này quy củ Cấp chủ tử chuẩn bị kính hương bộ đồ mới Lý Mẫn đối này thật đúng là không thật đến hư lạnh một tiếng Tuy rằng loại này không khí không biết là từ đâu mang ra tới Nhưng sắc thật là càng ngày càng kỳ cục hộ quốc công từ trước đến nay lấy liêm khiết vì vinh phô trương lãng phí lấy làm hổ thẹn chùa thái bạch nếu làm hộ quốc công thái miếu không khí tự nhiên muốn đi theo hộ quốc công thanh liêm khi nào trở nên như thế thấp kém say mê với ngập trong vàng son có vi phật đạo Thưa cô cô không dám bác nàng lời này chỉ nói nghe nói chùa thái bạch tuệ quang chủ trì là cái đức cao vọng trọng cao tăng điểm này lý mẫn đương nhiên sớm có điều nghe thấy quan to quý tộc quên tiền nhang đèn chùa miếu chính mình vì sinh tồn chờ áp lực Thu cũng hảo, cầm đi cứu tế tiếp tế bần dân, không gì đáng trách. Nếu nói, chùa Thái Bạch tự thân trong sạch, như vậy, không thể nghi ngờ là này đó dâng hương nhân tâm bên trong có quỷ. Đại thiếu nãi nãi, đem bộ đồ mới làm đi. Thượng Cô Cô khuyên nhủ, Không làm. Lý mẫn hai chữ, chém đinh chặt sắt. Có lẽ, có thể tuần hoàn Phật môn quy củ, cùng Hưu thị như vậy trai giới ba ngày, đồng thời có lợi cho thân thể khỏe mạnh, nàng sẽ làm. Nhưng là... Loại này dối trá vì thắp nén hương, chuyên môn làm hai bộ quần áo xa xỉ hành vi, nàng tuyệt đối sẽ không làm, làm, tương đương dung túng những người này hành vi. Qua ba ngày, Lý Mẫn ở xuất phát phía trước, khẳng định là không có đã quên sai người đi cấp lão công đưa cái tin nhi, làm lão công trong lòng có cái đế, nàng đây là cùng bà bà đi bái tế tổ chức. Tiếp theo, Vưu Thị ở cửa bị hảo xe ngựa to. Nay đại khái là, nàng cùng Vưu Thị bởi vì nạp không nạp tiếp vấn đề này thượng sinh khác nhau về sau. Mẹ chồng nàng dâu hai lần đầu tiên lại lần nữa một khối ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa. Chỉ nhớ rõ, lúc ấy, không có phát sinh mâu thuẫn phía trước, nàng cùng Viu Thị quan hệ, không tính thực hảo, nhưng là, cũng tuyệt đối không kém, luôn là ngồi cùng chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Dẫm ghế nhỏ, tiến vào xe ngựa thời điểm, thấy Viu Thị ở trong xe ngồi. Viu Thị khí sắc thoạt nhìn không tồi, về điểm này ngẫu nhiên cảm tiểu phong hàn bóng dáng, là không thấy. Mậu thân, ngồi đi. Tiếp theo, xe ngựa về phía trước chạy. lý mẫn nhìn mắt viêu thị trên người xuyên y lý trang nhan sắc thiên vì một mạc dù sao cũng là muốn đi dân hương sạch sẽ ngăn nắp là cơ bản nhất yêu cầu nhưng là không phải tân tắc quần áo nay bộ quần áo lý mẫn nhớ do viêu thị xuyên qua viêu thị tựa hồ đối chính mình trên người quần áo trang điểm không có bất luận cái gì ý tưởng một đường mẹ chồng nàng dâu không nói chuyện tới rồi chùa thái bạch chân núi hai đỉnh quốc kiệu ở lên núi đến chùa thái bạch cầu thang trước chuẩn bị tốt hai người xuống xe ngựa đổi thừa cốt kiệu Bởi vì mỗi ngày đến chùa Thái Bạch khách hành hương là rất nhiều, trừ phi thời tiết ác liệt dưới tình huống tỉ như đại tuyết phong sơn, nếu không, đều là nối liền không dứt. Chủ thông đạo hành tẩu người quá nhiều. Hai đỉnh quốc kiệu, đành phải đi rồi phía bên phải cái kia quý tộc chuyên dụng tiểu đạo. Đi này tiểu đạo người, thoạt nhìn cũng không phải rất ít. Sẽ không nhi, tế ở giữa sườn núi. Vưu Thị thoạt nhìn có chút sốt ruột, hỏi cố kiệu bên theo tới tôn bà tử, người như thế nào nhiều như vậy. Gặp được lúc nào ngày sau. Tôn bà tử nói, phu nhân trở về thời điểm, trung thu, trung dương đều đã qua. Nay có thể là ly đông chí không xa, đại gia vội vàng tới trước chùa Thái Bạch chiếm cái hương vị. Hương vị, vưu thị sửng sốt. Đó là thứ gì, nàng như thế nào không có nghe nói qua. Hương vị, vốn là chỉ hương vị bài, vì người nhà vì hiến tế tổ tiên ở cái thẻ bài thượng viết văn tự, giống nhau ở nhà mình cung phụng. Hiện giờ, thời thượng nổi lên, đem mùi hương bài ngày lễ ngày Tết, dọn đến chùa miếu. Làm hòa thượng tụng kinh, nói là lợi cho nhà mình hương khói hương vượng. nay vốn là tuệ quang chủ trì đề sướng một cái việc thiện, kết quả, hiện giờ càng ngày càng nhiều người, đều tưởng đem hương vị bài bắt được chùa Thái Bạch làm các hòa thượng tụng kinh. Chùa Thái Bạch không gian hữu hạn, cất chứa không được như vậy nhiều hương vị. Vưu Thị nghe như vậy giải thích, lập tức khí, nơi này là hộ quốc công tổ miếu, sao lại có thể cung phụng những người khác hương vị bài. Chùa Thái Bạch mặt sau, là có cái đơn độc miếu thờ. nơi đó xác thật là hộ quốc công tổ tiên tổ miếu nhưng là phía trước mặt hướng ba cánh mở ra chùa miếu không xem như hộ quốc công tổ miếu nếu không sao lại có thể bình thường đều cho người ta đi vào vưu thị đột nhiên phát hiện chính mình rời đi yến đô bất quá mười mấy hai mươi năm thế nhưng biến hóa như thế thật lớn liền cái chùa thái bạch đều mau trở nên nàng nhận không ra mắt thấy phía trước này đường bị mấy đỉnh cố kiệu tễ đến chật như nêm cối có chút người không ai nhường ai thế nhưng ở giữa sườn núi xảo lên giá Ai ở xảo? Vưu Thị đau đầu, đầu ngón tay ấn Thái Dương. Vài người nhà, nô tỳ đến đi hỏi thăm hỏi thăm. Tôn bà tử nói, không cần. Vưu Thị nói, ngươi làm kiệu phu không cần đi đường xưa, nhìn đến lộ liền bỏ lên trên đi. Cái này lộ thông xuống dưới, không biết trở đến bao lâu. Vưu Thị nghĩ dứt khoát không chiếu đường đi, đều là sơn, bỏ lên trên đi dù sao chính là chùa Thái Bạch, sẽ không sai. Kể từ đó, Lý Mẫn ngồi ở mặt sau cố kiệu thượng. Đột nhiên thấy phía trước bà bà cố kiệu rời đi đại gia đi con đường kia, là đi đến bên xóa thượng một ít tiểu trên đường núi đi. Lý mẫn nhiều cái tâm nhãn, hỏi theo tới Lan Yến, nơi này lộ, ngươi chính là nhận được. Lan Yến đáp, nô tỷ tuy rằng không quá nhận được này trên núi lộ, nhưng là, nô tỷ có thể làm cho phảng thường các tăng nhân đốn tuổi đi đường núi, hẳn là giống nhau có thể thông đến chùa Thái Bạch. Hảo, ngươi đến phía trước lãnh phu nhân cố kiệu. Tuy rằng lý mẫn thực mau làm giúp vưu thị mất bỏ mới lo làm chuồng chỉ thị. Nhưng là, không có bao lâu, vẫn là đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy Lan Yến chạy đến phía trước đuổi theo Vưu thị. Cấp Vưu thị tân bốc tiệu phu, một chân dẫm không, khẩn mang Vưu thị ngồi cố kiệu, nghiêng lệch lúc sau khuynh đảo, từ sân dốc phủ tuyết thượng nhanh như chớp quăng ngã đi xuống. thì thước cùng Tôn bà tử sợ tới mức trái tim đều mau ngừng. Lý Mận thấy thế, lập tức làm người dừng lại cố kiệu, chính mình hạ cố kiệu, đáp mi nhìn ra xa. Ở Vưu thị cố kiệu một đường muốn lăn xuống đi thời điểm, Lan Yến rút đao ra chém rớt kiệu mạnh. Sông vào, đem vưu thị mang theo ra tới, nhưng là bởi vì quán lực quan hệ, hai người chỉ có thể là rơi xuống trên nền tuyết một khối lan. Thì thước, tôn bà tử một đường kêu phu nhân, như là khóc kêu cha mẹ muốn chết giống nhau, đuổi theo chạy tới. Trường hợp hỗn loạn thành một đoàn. Thượng cô cô những cái đó, đứng ở lý mẫn sau lưng, đều nghẹn nước miếng hơi kém muốn sạc tử. Tưởng cái này vưu thị không tìm đường chết thật đúng là sẽ không chết. Rốt cuộc, hai cái ở trên nền tuyết quay của người ngừng lại. lan yến đầu tiên là nhanh chóng bỏ lên hướng lý mẫn phương hướng lắc lắc đầu ý thức Vưu thị hẳn là không có đã chịu quá lớn thương tổn nhưng là đã vậy là đủ rồi cũng đủ làm hỉ thức cùng tôn bà tử đám người gào khóc giống như Vưu thị thật là muốn chết giống nhau không có đã chịu nghiêm trọng thương thế Vưu thị lại là nơi tay chân trên mặt đều bị đá nhánh cây cắt qua chút làn da bộ phận miệng vết thương có chút thấm huyết thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi Vưu thị chính mình tỉnh lại về sau Đều bị chính mình cái dạng này sợ hãi, sắc mặt tái nhợt tái nhợt. Lý Mẫn đem chính mình cố kiệu nhường cho vưu thị, chạy nhanh làm người nâng vưu thị lên núi đến chùa Thái Bạch. Chính mình thì tại mặt sau cùng những người khác một khối đi tới. Dặn dò thượng cô cô tùy vưu thị trước một khối lên núi hỗ trợ thu xếp, Lý Mẫn chính mình bên người, chỉ để lại Lan Yến cùng tử diệp. Khoảng cách trên núi còn có chút xa. Lan Yến nói, chủ tử, không bằng nô tỳ bối chủ tử lên núi đi. Lý Mẫn lắc đầu. Chúng ta này ở phía sau đi theo phu nhân cố kiệu đi, ngươi còn phải giúp nhìn phía trước, phu nhân cố kiệu có thể hay không lại ra ngoài ý muốn. Kia rốt cuộc là nàng bà bà, nàng đi theo một khối ra cửa, lại xảy ra chuyện gì nhi, nàng cái này con dâu thoát không được trách nhiệm. May mắn là, vừa rồi kia chàng ngoài ý muốn bên trong, không thể nghi ngờ, khỉ thước cùng tôn bà tử kia khoa trường kêu khóc thanh, là kinh động chùa Thái Bạch Thượng Viện Tăng Nhóm. Sẽ không nhi. trên đường xuất hiện chùa Thái Bạch tới rồi tìm tòi nghiên cứu thế nhưng tăng nhân chỉ thấy hai bên trái phải các là bay tới hai lộ tăng nhân nhân số nhiều bên kia lấy một cái áo bảo cho trung niên tăng nhân cầm đầu hai tay áo sinh phong đi bay nhanh ở trên nền tuyết giống như phi ứng như là chân không chấm đất bên kia phi hành tăng nhân càng là tốc độ không thể tưởng tượng mau ở bị tuyết bao trùm trong rừng cây giống như quỷ mị chật lóe mà qua ảnh nhi đều chảo không được phút chốc này hai người dẫn đầu đến mục đích địa áo bảo cho trung niên tăng nhân đứng ở lý mẫn trước mặt, là đại khí không xuyến, mặt thang đỏ bừng, khí huyết mười phần. Xin hỏi hai vị thí chủ là. Đối phương không nhận biết lý mẫn, Vưu thị lại ở bên trong tiểu vương đâu. Tôn bà tử một cái bước xa tiến lên, trước khí thế hừng hực mà nói, "Làm càn, đây là hộ quốc công phủ phu nhân cùng đại thiếu nãi mãi, ngươi đều không nhận biết." Một tám hai càng ngày càng náo nhiệt. Đám kia tăng nhân, nghiễm nhiên là bị Tôn bà tử lớn giọng hà đông sư hống phun về sau, cấp phun nốc. qua một lát trung niên tăng nhân định rồi thần đôi tay ôm quyền hướng lý mẫn thật sâu mà cúc cung nói lão nạp bái kiến lệ vương phi sư phụ xin đứng lên lý mẫn nói không biết vị này sư phụ như thế nào xưng hô bổn phi cùng tinh vương phi là tới bái phòng chùa thái bạch hiện giờ ở trên đường đã xảy ra điểm ngoài ý muốn e sợ cho là kinh động chùa thái bạch tăng nhân không biết chùa thái bạch chung có vô thuốc trị thương có thể cấp tĩnh vương phi chữa thương dùng nghe lý mẫn như vậy vừa nói trung niên tăng nhân lập tức ngẩng đầu lên Nói, lão nạp pháp hiệu minh đức. Phía trước bổn chùa ứng không có nghe nói qua tinh Vương Phi cùng lệ Vương Phi muốn tới bổn chùa bái phỏng. Ý ngoài lời, lấy các nàng như vậy quý trọng thân phận, nếu thông chi chùa Thái Bạch nói, kia khẳng định là sẽ có người ở dưới chân núi nên đón các nàng lên núi, sao có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Bà bà không có chuyện trước thông chi chùa Thái Bạch sao? Này lại là vì cái gì? Lan Yến đứng ở lý mẫn phía sau đồng dạng là không hiểu ra sao. Tưởng vưu Thị chẳng lẽ liền loại sự tình này đều không thể trước tiên đối chùa Thái Bạch nói sao, quá kỳ quái. Đứng lặng ở các nàng trước mặt Minh Đức Tăng Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Lý Mẫn trong lòng nhưng thật ra có chút minh bạch vì cái gì này đó Tăng Nhân muốn trước cùng nàng tỏ rõ điểm này, đại khái là sợ cái này ngoài ý muốn trách nhiệm đến lúc đó đẩy đến bọn họ trên đỉnh đầu. Lý Mẫn như vậy than nhẹ một tiếng, oan khuất người khác chuyện này, nàng khẳng định là sẽ không làm. Khả năng bà bà thực sự có chút cái gì ẩn tình không có phương tiện trước tiên báo cho chùa Thái Bạch. Nói nữa, bà bà gần đây là vận số năm nay không may mắn, làm chuyện gì nhi, chẳng sợ không làm chuyện xấu nhi, đều phải ra vấn đề. Minh Đức Sư Phụ, Lý Mẫn uyển chuyển mà cùng đối phương thương lượng, thời tiết rất lạnh. buồn phi e sợ cho tĩnh vương phi hiện giờ tuổi tác hơi cao, mấy ngày trước đây lại mới vừa chịu qua phong hàn, vừa rồi ngoài ý muốn chung lại đã chịu kinh hách. Cho nên... nếu quý tử cùng sư phụ nếu có bất luận cái gì nghi vấn, có không thỉnh tới rồi trên núi lại tâm sự. bổn phi hy vọng quý tử có thể lấy từ bi chi tâm vương viện thủ ở quý tử trung chức tìm gian ấm áp nhà ở cấp Tĩnh vương phi nghỉ ngơi, lại tìm điểm thuốc trị thương. không biết sư phụ có nguyện ý hay không lãnh chúng ta thượng chùa thái bạch. tôn bà tử ở bên cạnh nghe được lý mẫn cái này lời nói cùng khẩu khí, mỹ mắt thẳng thiên, cần thiết đối này đó tăng nhân như thế khách khí nói chuyện sao? còn không phải là một ít tăng nhân, nhưng là. Vị tiêu minh đức tăng nhân biểu tình, rõ ràng mà hòa hoãn mấy phần, nhìn Lý Mẫn ánh mắt đều trở nên thâm thúy chung hơi mang ôn hòa lên, mà không phải ngay từ đầu như vậy giống con nhím giống nhau dựng thẳng lên gờ giáp thập phần cảnh giới, ôn hòa mà chắp tay nói, lão nạp này liền cấp vương phi dẫn đường. Không biết tính vương phi thương như thế nào. Tay chân có chút chảy ra, buồn phi tưởng, hẳn là có thể lên núi sau lại xử trí. Nghe Lý Mẫn nói những lời này, giống như vưu thị chỉ có chảy ra thương tình thức nhẹ. tôn bà tử đã có thể thật sự kiềm chế không được theo lý lúc này hẳn là nhân cơ hội đem vưu thị thương tình nói nghiêm trọng một ít tới hụ dọa hạ này đó tăng nhân vì thế tôn bà tử tới gần tới rồi lý mẫn bên người nhỏ giọng nói đại thiếu nãi mãi phu nhân cái này thường có lẽ không chỉ là chảy ra, phu nhân nói choáng váng đầu đau đầu có phải hay không cấp đụng vào đầu nơi nào tôn bà tử chút tâm tư này lý mẫn như thế nào sẽ nhìn không ra tới quay đầu lại ở tôn bà tử trên mặt đảo qua liếc mắt một cái Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận gió lạnh thổi qua tôn bà tử đánh cái cơ linh, ngẩng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn Lý Mẫn, thấy Lý Mẫn không nói lời nào giống như không phải thực minh bạch nàng lời nói. Sợ Lý Mẫn không hiểu muốn trách tội, nàng vội vội vàng vàng bên trong, liền đem lời nói nhi toàn nổ ra, đại thiếu nãi nãi, ngươi là không biết, ngươi đối này đó tăng nhân càng tốt, bọn họ càng được một tức lại muốn tiến một thước. Nguyên lai, like, đây là bà bà không muốn trước tiên thông chi chùa Thái Bạch nguyên nhân, bởi vì này đó đắc đạo cao tăng. không thích cùng thường nhân giống nhau chụp vưu thị mông ngựa vưu thị lòng tự trọng đều bị hao tổn cho nên náo ra này một chuyến điểm này nguyên nhân lý mẫn cũng không phải phía trước không có đoán được bởi vì chỉ cần nghe hồ thị trương thị phía trước đều nói qua nói trong thành những cái đó quan to quý tộc cấp chùa thái bạch quên như vậy nhiều đồ vật nhưng mà không thấy được ở chùa thái bạch bên trong có ai có thể vị cao nhất đẳng nếu minh bạch là chuyện như thế nào lý mẫn kia liếc mắt một cái lanh quang đánh tới tôn bà tử trên đầu chỉ mắng một câu Phu nhân đau đầu choáng vắng đầu, ngươi này há mồm lại nói mê sảng, không phải làm phu nhân càng đau đầu sao. Tiểu tâm bổn phi nhớ kỹ ngươi này miệng. Tôn bà tử kinh ngạc hạ, há mồm phun không ra thanh âm, chạy nhanh hai tay che lại miệng mình. Quay đầu lại, Lý Mẫn đối Minh Đức tăng nhân nói, làm phiền sư phụ dẫn đường. Minh Đức lúc này biểu tình là toàn nhẹ nhàng, làm tập võ tu thân đắc đạo cao tăng. Vừa rồi, Lý Mẫn cùng tôn bà tử chi gian đối thoại, hắn đương nhiên là không chút nào cố sức toàn thu vào lỗ thai. Rõ ràng, vị này hộ quốc công phủ tương lai nữ chủ tử, là cùng vưu thị hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Trong chùa mặt khác tăng nhân nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng là, không thể nghi ngờ, lý mẫn cái này phong cách, so vưu thị hợp hắn tâm ý. Lão nạp có nghe lệ vương phi hiện giờ thân mình bất đồng dĩ vãng, làm vương phi đi bộ lên núi, thật sự không hợp tình lý, thỉnh vương phi tại đây từ từ, Lão nạp sai người mang tới tiệu ghế đưa vương phi lên núi. Nói xong, này sao lưu cao áo bảo cho tăng nhân vung tay áo quảng. tức có vài tên tuổi trẻ tăng nhân theo tiếng mà đi. Không bao lâu, có thể thấy hai cái tăng nhân nâng đỉnh đầu trúc kiệu xuyên qua quá cây rừng chi gian. Sau đó, vị này minh đức tăng nhân, cố nhiên là đối với vưu thị phía trước không biết động cái gì vài cân não không thông chi chùa thái bạch thái độ có chút không hài lòng, nhưng là, cái gọi là tăng nhân, là không thể đem thất tình lục dục đều quá mức để ở trong lòng. Bồ Tát nói muốn tử bi thiên hạ, lòng mang khoan thứ cùng nhân tử. Biết Lý Mẫn nói vưu thị thương thế không nặng, Là tưởng bọn họ không có mang dược xuống dưới, đem vưu thị nâng lên núi hảo quá lấy dược xuống núi tránh cho phiền thoái. Chính là, bọn họ này đó tăng nhân, cũng không phải đối này không hề biện pháp. Giống hắn, là phụ trách hôm nay chùa miếu ngoại vòng tuần tra, cho nên có thể trước tiên nghe cập động tĩnh tới rồi hiện trường, trên người có lẽ không có mang dược. Nhưng bên cạnh nghe tiếng tới người, có chút vừa vặn là ở trong núi hái thuốc tăng nhân. Minh Đức đối kia sườn biên đứng lặng một vị tăng nhân hô thanh, liên sinh, ngươi lại đây. bị xưng hô vì liên sinh cái kia tăng nhân lý mẫn tưởng nếu chính mình vừa rồi không có nhìn lầm nói ngay từ đầu nghe cập động tĩnh cùng minh đức cơ hồ đồng thời tới rồi tăng nhân nhưng là rõ ràng so minh đức càng mau một bước vừa lúc là minh đức đại sư hiện tại kêu vị kia hiện tại tùy minh đức thanh âm vọng qua đi thấy là bên trái sườn trên nền tuyết một cây tuyết tùng dưới một vị tuổi trẻ tăng nhân đứng lặng ở đằng kia hai bàn tay trắng rất là tuấn tú đẹp mắt tuổi ước bất quá 20 mươi suất đầu bộ dáng một bộ một mà cáo bảo cho Như là cùng bốn phía chùa thái bạch tăng nhân không có hai dạng. Chỉ có chú ý xem, mới có thể phát hiện, áo bào cho dao nhậm thượng cùng mặt khác tăng nhân có chút bất đồng, là một cái bạch biên. Nay ý vị cái gì không thể hiểu hết. nay bộ dạng thượng, lại không thể nghi ngờ là so ở đây sở hữu tăng nhân đều phải xuất chúng, vì nhất chi độc tú. Thấy này là làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, phi lớn lên lông mi tựa như đĩa cánh linh động, phía dưới một đôi có thể so với hạo thạch con người. Càng là giống như hai ông thanh tuyển bên trong ánh Minh Nguyệt u Mịch cùng thanh triệt, dáng người cao dài, trường thân Ngọc Lợp, Tuấn Mỹ Dung Mạo, làm người tựa như là xem chính là Sơn Thủy nhân vật trong tranh. Có giỏ tre liên sinh, trên đầu bao điều thanh bố, tả mi giác có một viên tựa như yêu diễm nốt rồi đỏ, không nhìn kỹ không có thể nhìn ra tới. Nghe được Minh Đức tiếng kêu, ở trên nền tuyết đã đi tới. Lý Mẫn Cơ Hồ nghe không thấy hắn chân đạp lên trên nền tuyết thanh âm, chỉ có thể là thấy hắn một đôi trên chân màu xám dày đông cùng bạch vỡ Liên tưởng, người này tuổi còn trẻ, khinh công đã là như thế lợi hại, tương lai chẳng phải là không thể đo lường một vị. Tăng nhân đan dược, phần lớn là từ chùa miếu bí phương chế thành, giống nhau không cần phải, trong chùa quy định, là không thể tùy ý mang chùa miếu đan dược xuất ngoại. Bởi vậy, liên sinh là buông xuống đầu vai bối giỏ tre, từ giỏ tre bên trong tìm kiếm, thon dài đầu ngón tay từ giỏ tre nhặt ra một gốc cây dược thảo tới. Lý Mẫn vừa thấy, đều không cấm kinh ngạc, là chớ quên ta. Chớ quên ta! Ở Trung Y thì gọi là cầm máu thảo, tím châu thảo. Xem tên đoán nghĩa là một loại có thể cầm máu dược thảo, dùng cho ngoại khoa thương khoa, uống thuốc nội khoa cầm máu, đều có nảy rộng khắp ứng dụng. Bất quá thứ này, thích hợp sinh trưởng độ ấm là ở 15 đến 20 độ, địa lý vị trí nói, độ cao so với mặt biển 2000 đến 4000 mễ núi cao đều sẽ có. Chùa Thái Bạch cái này địa lý vị trí thích hợp, chỉ là cái này độ ấm. Các tăng nhân vừa nghe nàng nói ra chớ quên tên của ta. Trên mặt không cấm đều lược hiện lên một mặt kinh ngạc. Giống nhau quý phụ nhân, ở trong nhà sống trong nhung lụa, ra cửa ngồi xe, nào có khả năng vào núi đào Thảo Thải Thảo, hôn một thân bùn. Nói là nghe người ta tin vỉa hè, hiểu được mấy cái dược danh là có khả năng, nhưng là, nói đến thấy không biết tên dược Thảo có thể liếc mắt một cái muốn phân biệt ra dược Thảo cũng nói ra tên, kia cơ hồ là cực nhỏ có chuyện này. Minh Đức Khẩn tiếp hỏi, hay là lệ vương phi nhận được Thảo Dược? Kia còn dùng nói sao? Ta lệ Vương Phi đầu tiên là Lý Đại Phu, sau đó mới là lệ Vương Phi. Lan Yến những lời này chịu đựng không có xuất khẩu, là bởi vì Lý Mẫn không thích lộ ra. Nhưng vị kia tôn bà tử mới vừa bị Lý Mẫn mang quá một đốn lúc sau, nóng lòng đoái công chủ tội, lại quản không được chính mình trong miệng, bật thốt lên liền ra, làm cản. Chúng ta Vương Phi là phổ thiên hạ độc nhất vô nhị thần Y Diệ, trong cung Hoàng thượng Thái Hậu bị bệnh, đều đến cầu chúng ta Vương Phi. Vương Phi vừa đến Yến Đô. liền đem mọi người đều cho rằng không có cứu nguy phủ tứ thiếu gia trị hết, ngụy tử cựu cái kia thương, minh đức chờ tăng nhân ở chùa Thái Bạch thượng đều là lược có nghe nói. tuy rằng ngụy phủ không có trực tiếp xin giúp đỡ với chùa Thái Bạch, nhưng là ngụy phủ bảo vệ quốc gia, vì một thế hệ trung thần, lần chịu thế nhân tôn kính, cho nên ngụy phủ không cần phải xin giúp đỡ, chùa Thái Bạch đều sẽ chủ động phái người đem trong miếu thương khoa thánh dược đưa đến ngụy phủ, hy vọng có thể giúp giúp một tay. nhưng thực hiện nhiên, bọn họ dược. là chị không hết yêu cầu giải phẫu cùng chất kháng sinh ngụy tử cửu thương tôn bà tử đắc y rào rạt nói xong lời này an lý mẫn một cái không khách khí lanh quang trên đỉnh đầu toàn bạo mồ hôi lập tức quỳ xuống tới tay năm tay mời thưởng chính mình hai cái miệng nô tì đáng chết lý mẫn lạnh lệnh mà từ nàng trên đỉnh đầu thu hồi ánh mắt xoay người đối các tăng nhân một phen giải thích thỉnh các sư phụ thứ lỗi ra nô ồn nào, là trong phủ quản giáo bất lực bổn phi đối với dự thảo cũng là lược có điều nghe tôi không thể cùng hàng năm ở trong núi hái thuốc tìm dược sư phó nhóm so sánh với. Buồn Phi nói chớ quên ta, là chỉ tím châu thảo. Bất quá, Buồn Phi nhớ rõ, cái này tím châu thảo, giống nhau sinh với xuân hạ thu, mùa đông hẳn là tiên, có điều thấy. Buồn Phi thật sự khâm phục vị này sư phụ, ở như vậy ác liệt thời tiết hạ, còn có thể tìm kiếm đến tím châu thảo. Mới vừa tôn bà tử khen Lý Mẫn nói có phải hay không hư trương thanh thế, kỳ thật, chỉ cần nghe Lý Mẫn như vậy rằng ba câu nói ra tím châu thảo chuyện này vật tới. Đều biết Lý Mẫn tuyệt đối là ở y thì học tạo nghệ thượng có phong phú học thức. Minh Đức lập tức tỏ thái độ, xin lỗi nói, là lão Nạp trí nhớ không tốt, lệ vương phi y thì thuật sớm đã danh dương thiên hạ, lão Nạp nhất thời cấp đã quên, thỉnh lệ vương phi thứ lỗi. Lý Mẫn đối này chỉ là nhàn nhạt như cười. Nhân ra nơi nào là đã quên, không có khả năng là đã quên, chỉ là tin vỉa hẻ, xa không bằng mắt thấy vì thật. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, muốn này đó tăng nhân nghe thấy người khác nói liền thừa nhận nàng Lý Mẫn. Đó là trăm triệu không có khả năng Đây cũng là vì cái gì nàng đi vào yến đô về sau Vô luận triệu thị lâm thị Khắp nơi các phái đều tranh nhau tới lấy lòng nàng lý mẫn Nhưng cái này chùa Thái Bạch là một chút tin tức đều không có Nếu không phải bà bà đột nhiên nhắc tới Đúng rồi, nàng lao công đều chưa bao giờ để chùa Thái Bạch Là không cần thiết để Vẫn là nói cái khác duyên cớ Vưu thị tả đầu gối trên đầu Khái vướng một cái miệng vết thương khá lớn Vẫn là chạy tương đối nhiều huyết Có này cây tím châu thảo Có thể hơi chút giúp đỡ trước cấp Vưu thị ngăn điểm huyết. Phục Lý Mẫn mệnh lệnh đi tới thượng cô cô, cầm tím châu thảo, đi vào cô tiệu, cùng Tôn bà tử đám người một hối, cấp Vưu thị dược thuốc. Bên trong tiệu, bởi vậy truyền ra Vưu thị IU, u, giống như kia dược thảo đắp đi xuống càng đau. Điểm này đương nhiên không phải bởi vì dược thảo đắp đi xuống càng đau, chỉ là Vưu thị phía trước vựng không có động, hiện tại động nhất động, toàn thân gân cốt đều thường đau, miệng vết thương một chạm vào, kia càng là có chút đau đớn. Tâm phiền ý loạn Vưu thị Hơn nữa không tốt với nhịn đau, một cái tắt chợt quét tự cấp nàng dị thuốc thượng cô cô cùng tôn bà tử trên đầu, đồ vô dụng Thô tay thô chân, sẽ không làm cái tay chân linh hoạt điểm lại đây cấp bổn phi dị thuốc sao. Đúng rồi, cái kia ai? Ai? Vưu thị thời khắc này nhớ tới chính mình con dâu. Con dâu vì một thế hệ danh y dì cho nàng đắp điểm dược có cái gì khó? Lý mẫn chưa từng phản ứng, Minh Đức lại đột nhiên trước đứng ở nàng trước mặt, như là ngăn trở nàng nói, lệ vương phi, này chờ việc nhỏ. không cần từ Vương Phi tự tay làm lấy. đại Lão nạp dạy đồ đệ qua đi chỉ đạo hạ liền có thể. Chỉ thấy Minh Đức vài bước qua đi đến Vưu Thị kia cố kiệu về sau, không bao lâu, Vưu Thị kia đầu không phát ra tiếng. Lúc sau, vì không chậm trễ hành trình, Lý Mẫn ngồi trên trúc kiệu, làm chùa Thái Bạch Tăng nhân đem chính mình nâng lên núi. Lời nói trước nói hồi phía trước ngăn chặn đường núi, cuối cùng dẫn tới làm Lý Mẫn cùng Vưu Thị không thể không đường vòng mà đi kia mấy hộ nhà, nói lên này mấy hộ nhà thân phận cùng lai lịch. Tên tuổi lại đều là không nhỏ đâu Cãi nhau trong đó một phương Là Ninh Viễn Hầu Phủ Lấy Ninh Viễn Hồ Phủ đại thiếu nãi nãi viên thị cầm đầu Viên thị mang theo ngày thường Cùng chính mình quan hệ không tồi tiểu cô Chu Tương Di đồng hành Đến nỗi trong phủ tam thiếu nãi nãi hách thị Vì sao đột nhiên cùng các nàng thấu một khối tới Đó là không thể hiểu hết Một bên khác Tuy rằng thân phận không bằng Ninh Viễn Hồ Phủ Vì vương phủ thân thích tới hiền quý Lại cũng là yến đô số một số hai nhất Có tiền kẻ có tiền Dựa vào bán muối bán rượu phát tích thương hộ Bách Gia. Ngàn bạn không cần xem thường này đó thương nhân, tuy rằng những người này lấy thương lập nghiệp, chính là một khi kiếm đủ ngân lượng, bồi dưỡng con cháu đọc sách thông qua khoa khảo cùng quên quan, liên hôn chờ con đường, bước lên quý tộc chi liệt, cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, làm lên tuyệt đối không phải rất khó. Bách Gia rất có tiền, làm buôn bán, khó tránh khỏi cùng một ít quan to quý tộc đều nhấc lên quan hệ. Chỉ là cái này Bách Gia. Giống như gần đây tương đối nịnh bỡ mới tới Đô Đốc Phủ Đại Nhân, cùng Đô Đốc Phủ Phu Nhân tấn thị quan hệ tốt đẹp, có khả năng bởi vậy cùng Ninh Viễn hồi Phủ đi sơ sót một ít. Khoe miệng cùng nhau, không nhất định thật là Bách ra người, nhất định phải nhường kia hữu danh vô thật Ninh Viễn hồi Phủ. Bách ra Phu Nhân Phan Thị, hôm nay mang chính là chính mình tiểu nữ nhi Bách Hỷ Huệ. Hai người thấy hôm nay thời tiết rất tốt, cũng là vội vàng đến chùa Thái Bạch đoạt hương vị bài. Nào biết, hôm nay tới người đặc biệt nhiều. Đại khái là bởi vì hôm nay chùa Thái Bạch ngày đầu tiên mở ra hương vị bài bài vị, cho nên, một đám đều sợ trầm không có vị trí. Sau lại nghe nói, có chút nhân ra, là vội vàng trước tiên một ngày buổi tối liền đến chùa Thái Bạch trước cửa xếp hàng. Nhưng là, đối với các nàng này đó quá có tiền có thế người tới nói, tự mình buổi tối tới xếp hàng, giống như có thất thân phân, chờ đến lúc này tới, rõ ràng, lại là cùng người khác đụng phải lấp kín. Cãi nhau thủy nhân với Chu Tương Di Cô Kiệu Muốn vượt mức quy định mặt cố kiệu khi, cùng bách hỉ huệ cố kiệu không cẩn thận chạm vào ở một khối. Đây là bởi vì đường núi chỉ có một cái, hơn nữa, diện tích hẹp hòi, giống nhau, là không có cách nào hai đỉnh cố kiệu song song ở bên nhau đi. Bách hỉ huệ bản nhân đâu, là đối sóc này đường núi tương đối mất cảm, chẳng sợ ngồi ở bên trong kiệu leo núi đều cảm thấy sóc này vất vả, cho nên làm kiệu phu chậm rãi đi, bởi vậy dẫn tới xếp hạng nàng mặt sau người, đều không thể không bồi nàng thả chậm lên núi tốc độ. Có chút người trời sinh tính nôn nóng, kia tuyệt đối là chịu đựng không dậy nổi này đó chậm trễ, như nhau vừa vặn xếp hạng bách ra tiểu thư mặt sau Chu Tương Di. Vị này Ninh Viễn Hầu phủ tiểu thư trong lòng đã sớm chờ xuất ruột, mắt thấy phía trước cố kiệu cọ tới cọ lui, trước sau không chịu nhường đường, quyết định vượt qua đi. Nào biết vừa muốn đuổi kịp và vượt qua, Bách Hỉ Huệ thế nhưng không cho nàng siêu, chống đỡ lộ không nói, còn đường trưởng náo loạn lên. Hai nhà tiểu thư đều là tiểu quý, phía dưới nô tài vì nhà mình chủ tử Càng là vung tay đánh nhau, cùng lại đây tẩu tử, mẫu thân, đều là không nói chơi, lạc lực giúp người một nhà. Như vậy một đoàn, vốn dĩ từ hai nhà khiến cho khắc khẩu, tới rồi mặt sau, càng khuếch càng lớn, mặt sau bị đổ lộ người, đều một khối đi theo xảo. Một đường xảo tới rồi chân núi hạ. Chân chính kinh động đến chùa Thái Bạch, lại là bởi vì vưu thị vì đường vòng ra cái kia ngoài ý mướn. Ở đưa Lý Mẫn vưu thị lên núi về sau, từ Lý Mẫn trong miệng biết được sơn đạo bởi vì có người cãi nhau dẫn tới bị đổ Minh Đức xuất mấy cái trong viện tăng nhân, vội vàng xuống núi duy trì trật tự đi. Rời đi trước, phân phó đồ nhi liên sinh, hảo hảo chiêu đãi lý mẫn các nàng. Chùa Thái Bạch xem như cái chùa quy khắc nghiệt địa phương, chùa miếu, các sân tri gian tăng nhân, nếu không cần phải, cũng không cho nhau lui tới, cũng không nhúng tay từng người sự vụ, vì các phụng này trước. Có việc nếu yêu cầu cho nhau hỗ trợ, muốn bẩm báo đến mặt trên đi, từ mặt trên lãnh đạo tăng nhân phối hợp phát lệnh. Có thể nói, một cái chùa triền. tương đương với một cấp bậc nghiêm ngặt xã hội. Dựa theo chùa Thái Bạch quy Củ, bởi vì chùa Thái Bạch là vì hộ quốc công phủ tổ miếu vì trung tâm mà kiến, bởi vậy, giống hộ quốc công phủ tự thân người trong phủ tới, tương đương với đệ nhất cấp khách quý, lý nên từ phương trưởng tự mình tiếp đãi. Phương trưởng nếu không tiện tiếp khách, nhưng từ phương trưởng mệnh lệnh, như miếu nội có nhất định thân phận cùng cấp bậc cao tăng thay thế phương trưởng chủ trì trước thay tiếp kiến. Minh Đức đi phía trước, đã sai người trước chạy nhanh thông chi phương trưởng trong phòng người. Chính là Lý Mẫn ở cái này, chùa triền trong phòng ngồi có trong chốc lát, đều rõ ràng không thấy có người tới gặp. Ngược lại là cách vách, chính mình bà bà tới rồi thoải mái địa phương, càng thêm lợi hại mà kêu đau kêu lên đau đớn. Giống như tôn bà tử phía trước theo như lời lỡ miệng, vưu thị nếu là không nhân cơ hội cấp này đó tăng nhân một ít ra vai phủ đầu, vậy quái. Lý Mẫn tưởng, nếu là nàng là chùa Thái Bạch tăng nhân, lúc này khẳng định cũng là dùng sức trốn tránh vưu thị không thể, cho nên những cái đó tăng nhân vì cái gì chậm chạp không xuất hiện. Có thể nghĩ, hai cái tiểu bị khâu, khả năng tuổi đều chỉ là ở 7-8 tuổi tả hữu chọn nước gấm thùng vào sân. Lý Mẫn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy những cái đó các tăng nhân bận rộn, tuy rằng có chút tuổi rất nhỏ, nhưng là làm khởi sống tới, đều là có rất có trật tự, rõ ràng đều là bởi vì cái kêu kêu liên sinh tăng nhân chỉ huy đắc lực duyên cớ. Những cái đó giống như hải tử tuổi tiểu hòa thượng nhóm, đối với các nàng đã đến, rõ ràng cũng là rất tò mò, một đám. Đối kêu to kêu đau view thị cửa sổ nhìn ra xa, tiếp theo, lại trộm mà hướng Lý mẫn trong phòng ngó mắt. Đó là ai? Nghe nói là hộ quốc công phu nhân. Thính vương phi sao? Hoài thánh công phu nhân. Thính vương phi liên sinh đều không có gặp qua đi. Bất quá, ta nghe sư huynh nói qua, nói thính vương phi thực phiền thoái, từ trước kia đều thực phiền thoái. Tiểu tăng nhân cũng hiểu được cái gì kêu phiền toái ý ngoài lời, phiền toái chính là, giống tay nải giống nhau, ai trên lưng ai đến mệnh xui xẻo, bởi vậy. đều tránh đi. Vị này nghe nói cũng là hộ quốc công phu nhân, không phải Hoài Thánh công, là Lệ vương. Lý Mẫn nghe ra tới, này đó tiểu tăng nhân đều gặp qua nàng Lao công, cho nên, này đó tiểu tăng nhân đối nàng hứng thú rõ ràng lớn hơn đối Vưu thị rất nhiều. Lệ vương là cái thực người thông minh, cưới Lao bà khẳng định cùng người khác không giống nhau. Không biết lời này là từ đâu cái hải tử trong miệng nổ ra, ngữ khí nghịch ngợm đơn thuần, cho đến Lý Mẫn đều không khỏi hiểu ý cười. Nàng Lao công là cái đầu đỉnh cao người. Cho nên, cưới lao bà yêu cầu là không quá giống nhau. Liên sinh, ngươi liền lệ vương đô không có gặp qua đi. Ngươi là năm trước mới đến. Lệ vương mấy năm nay vội đến, đều không có đã đến giờ chùa Thái Bạch tìm phương trượng chơi. Nàng lao công nguyên lai là cùng phương trượng rất quen thuộc, nghe này đó hải tử dùng chơi chữ. Rốt cuộc, có cái tuổi lớn một chút tăng nhân, có thể là nghe thấy cái này trong viện quá âm ý, không thể không đi tới vừa thấy đến tuật cùng, trừ bỏ quát lớn này đó củ cải nhỏ không cần xảo đến khách quý bên ngoài. Đối liên sinh nói, thủ tọa tìm ngươi, liên sinh. Nghe tiếng bước chân rời đi sân, củ cải nhỏ rộn ràng nốn nháo thanh âm cũng dần dần không thấy. Trung được thanh tĩnh, thượng cô cô sốc lên miên màn đi vào Lý Mẫn nhà ở, trước nghỉ ngơi khẩu khí nói, phu nhân thoạt nhìn cũng không lo ngại, tay chân những cái đó chảy ra, cũng đều tô lên trong chùa tăng nhân lấy lại đầy thuốc trị thương. Chỉ là phu nhân, nói chính mình thương gân động cốt. Hành, ta đều đã biết. Lý Mẫn làm thượng cô cô không cần làm phiền nói. Kỳ thật vưu thị tật xấu, không cần phải nói, ai đều biết. Lúc này không trang điểm, phải chờ tới khi nào có cái gì cơ hội có thể trang. Muốn thượng cô cô nói, cái này vưu thị mặt ngoài nói mang Lý Mẫn tới bái tổ tông, hình như là chuyện tốt nhi, nhưng là, trên thực tế rõ ràng là chuyện xấu nhi, đến chỗ nào đều là muốn liên lụy người. Lý Mẫn lại không như vậy tưởng. Quá đoạn nhật tử, đồng chí tới rồi, đã cùng Ngụy phủ chờ nói tốt, đến ngày đó, trong phủ muốn mở tiệc. trừ bỏ chiêu đãi ngụy phủ như vậy một ít ra thần bên ngoài, cùng trong tộc tông thân không thể thiếu gặp mặt. Lao công vội muốn chết, không có cách nào mang nàng thượng chùa Thái Bạch hao phí mấy ngày qua tế bái tổ tiên, nếu viêu thị đột nhiên nổi lên cái này tâm tư nguyện ý mang nàng tới, nàng sao có thể không tới. Không tới nói, không có đã lệ tổ tiên nói, về tình về lý, cùng tông thân những người đó thấy mặt trên về sau, đều là nói không rõ. Không ngừng nàng bản nhân nói không rõ, nàng bà bà, nàng Lao công, đều một cái thoát không được căn hệ. càng quan trọng là sẽ liên lụy đến hộ quốc công phủ chỉnh thể thanh danh cùng với nàng bản nhân mới đến danh dự đơn giản là vô luận ở cổ đại hiện đại đều hảo đặc biệt ở cổ đại lễ tiết tính đồ vật tất nhiên là phải làm đúng chỗ lý mẫn tin tưởng vưu thị khẳng định cũng không phải tưởng quăng ngã muốn thật muốn quăng ngã cũng là giả quăng ngã mà không phải vừa rồi như vậy hiểm trở thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đều đổi thượng chỉ có thể nói vưu thị vận khí không tốt nếu người đều quăng ngã đau lão nhân giống như tiểu hài tử Nàng đương vưu thị hiện giờ tuổi lớn tính tình thoái hóa vì tiểu hài tử là được, đau xử điểm tiểu tính tình, hờ hững là được. Ngươi đâu, bổn phi biết hôm nay ra này cọp ngoài ý muốn về sau, nhất định phải mọi người đều vất vả chút. Bổn phi lại không có những người khác so người có thể tin được, Ngươi này hai ngày vất vả một ít, giúp đỡ bổn phi xem trọng phu nhân. Nghe Lý Mẫn nói như vậy về sau, thượng cô cô rõ ràng dự đánh giá không đủ, hỏi, đại thiếu nãi nãi, chúng ta đây là muốn ở trong miếu qua đêm sao? Như thế nào? Người cho rằng ra này có ngoại ý muốn về sau. Hôm nay, phu nhân có thể tới tổ miếu quỳ thắp hương. Lý mẫn một tiếng đạm cười, không nói phu nhân có thể hay không ai cái này khổ. Phu nhân phía trước đều không có thông chi chùa miếu phương trượng chúng ta muốn tới. Tế bái tổ miếu nói, nơi này hết thể sự vụ đều là từ này đó tăng nhân cùng phương trượng quản lý. Không có bọn họ cho phép, chúng ta có thể tiến tổ miếu tiến bái. Lại có dọc theo đường đi tới thắp hương người nhiều như vậy, nghe nói còn đoạt cái gì hương vị bài. Chỉ sợ chùa miếu đã nhiều ngày có trọng đại hoạt động. Chúng ta như vậy đột nhiên đến, không có trước tiên thông chi, chùa miếu, vì một lần nữa an bài nhân thủ tới chiêu đái chúng ta, lại có tế bái tổ miếu nghi thức cũng yêu cầu nhân thủ vật lực, ngươi nói, dù sao cũng phải cho nhân ra một ngày thời gian chủ bị đi. Thượng cô cô trong lòng lạnh lạnh mà thổi qua một trận gió, tưởng, thật là bị tự chủ trương chết sĩ diện vưu thị cấp hại thảm. Lý Mẫn tiếp nhận tử diệp đảo tới nước gấm uống một ngụm, nói, Phu nhân chính mình đều không có dự đoán được kết quả, tính, ở chùa miếu, làm như tu thân dưỡng tính mấy ngày. Nghe nói có rất nhiều người tưởng tại đây chùa Thái Bạch chú hạ, đều tê phá đầu óc đâu. Thượng cô cô đông nhiên mỉm cười, có thể muốn gặp, như vậy kết quả, sớm cũng ở Lý Mận đoán trước bên trong. Cùng Lý Mận nói giống nhau, đã nhiều ngày, chùa Thái Bạch, bởi vì mở ra hương vị bài sự, làm đến một đám yến đô những cái đó nhàm chán các thái thái một tổ ong mà đều hướng chùa Thái Bạch tác. Nói này đó các thái thái nhàm chán thật nhàm chán, nhưng về cơ bản, nhàm chán người, đều là bởi vì trong lòng hư không. Lao công nhóm ở nhà gia ngoại đều niêm hoa nhà thảo, này đó các thái thái, mỗi ngày đơn giản là chính mình có thể hay không tiếp tục ở trong nhà bảo trì ưu việt địa vị, không thể không mỗi một khắc đều tận hết sức lực lo lắng đề phòng. Bởi vậy, phong thủy sư thịnh hành, bói toán chuyện này trở thành lưu hành đầu đề, đều là có căn có theo. Vì sao kinh sư thịnh hành không được phong thủy sư tới rồi hiến đô đột nhiên thịnh hành? nói như vậy là không đúng tưởng kia bạch bồ tát phía trước ở kinh sư không cũng đã chịu ba tánh truy phủng suốt rằng có đã nhiều năm kết quả bị hoàng đế bắt lấy nào đó thời cơ trong nháy mắt chen ép rớt giống nhau đạo lý tư mã văn thủy chờ phong thủy sư đột nhiên ở hiến đô phát hỏa lên không cũng liền mấy năm nay gian sự tỉnh hiện tại phong thủy sư lời nói bởi vì lý mẫn cái này lệ vương phi đột nhiên rảo hợp tiến vào, những cái đó đuổi theo phong thủy sư các thái thái tuy rằng miệng thượng đều nói càng tin tưởng phong thủy sư Nhưng là, trong lòng nhất định là có chút hư. Nếu phong thủy sư là giả, chẳng phải là nói các nàng phía trước cầu đồ vật, toàn không thể biến hiện. Vì bắt lấy càng chuẩn xác tương lai, nay đó các thái thái vì thế ngầm quyết định hai con đường một khối đi, một mặt đi phong thủy sư đạo ra chiêu số, một mặt đi chùa thái bạch Phật ra chiêu số, dù sao, nói Phật cùng ra. Bất đồng chính là, chính quy chùa miếu, là không làm bói toán chuyện này. Chỉ có cùng đắc đạo cao tăng đối thoại, có thể giúp đỡ khuyên giải thích khó hiểu. Nhưng là Không phải nói, giống tuệ quang phương trượng như vậy cao tăng, muốn gặp là có thể thấy. Là yến đâu người đều biết, tuệ quang phương trượng cơ hồ không thấy người, nghe nói liền buồn viện đệ tử, đều không thế nào bằng lòng gặp. Muốn gặp tuệ quang đại sư, hàng đầu điều kiện khẳng định là muốn biểu hiện ra thành tâm, bởi vì tuệ quang không chịu hối, nhưng cái đó các thái thái, chỉ có thể là tưởng tân phương pháp trụ tiến chùa Thái Bạch, tỏ vẻ thành tâm, hy vọng tuệ quang ngày nào đó tâm tình một hảo, đột nhiên rộng mở môn tiếp kiến các nàng. Mà chùa Thái Bạch cấp khách hành hương nhóm vào ở phòng cho khách, tổng cộng chỉ có 2 cái sân, 10 gian nhà ở, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Hơn nữa, bình thường cũng không mở ra chiêu đãi, chỉ có gặp được trọng đại ngày hội thời điểm, ở ngày hội trước sau một đoạn thời gian mở ra. Như là Ninh Viễn Hội Phủ, phụng Công bá Phủ, cấp bách ra này đó, sửa đổi là sớm đính hảo chùa Thái Bạch phòng cho khách. phụng Công bá Phủ lâm thị, nhưng thật ra sáng sớm liền tới đến chùa Thái Bạch đoạt vị trí. Nghe nói ninh viễn hầu phủ người cùng nhân ra xảo đi lên, Lâm Thị tự nhiên là sốt ruột hỏi thăm sao lại thế này. Sau lại, những cái đó cãi nhau người, đều bị Minh Đức Trần An, trước sau tiếp tục lên núi tới rồi chùa Thái Bạch. Lâm Thị gặp được cãi nhau người, mới biết được triệu thị không có tới, thân thích trong nhà, lần này xuất đội chính là viên thị. Đối này viên thị đối Lâm Thị giải thích, mẫu thân nói tiệc tối nhi lại đến, nói là sáng nay cấp trên mã tiên sinh giống như lại đoán trước tới rồi cái gì. Nàng muốn đi tư mã tiên sinh châu đó trước hết nghe tư mã tiên sinh nói như thế nào. Lâm thị cùng viên thị nói chuyện thời điểm, vừa vặn bách ra kia đối hai mẹ con lại đây. Bách hỉ huệ hư một tiếng, hơi mang chào phúng, tư mã tiên sinh lời nói, các người đều còn tin. Không tin nói, mấy ngày hôm trước không phải hạ mưa đá sao. Lâm thị hỏi lại, hạ là hạ. Chính là, không phải nói lệ vương phi cũng biết muốn hạ mưa đá sự sao. Đó là bởi vì lệ vương phi nghe xong tư mã tiên sinh tiên đoán. Chu Tương Di chạy ra tới, cùng bách ra tiểu thư ý đồ tiếp tục vừa rồi không có xảo xong giá. Ai nói? Lệ Vương Phi có đi qua tư mã tiên sinh nơi đó sao? Các ngươi nào con mắt thấy Lệ Vương Phi đi qua tư mã tiên sinh nơi đó? Bách hỉ huệ thanh âm, như là xuyên phá phía chân trời gà gáy như vậy sắc nhọn. Lý mẫn các nàng tạm thời trụ sân, ly những người này vào ở sân, ly đến đảo không phải rất xa. Rốt cuộc, các tăng nhân cấp ngoại lai người trụ địa phương. Khẳng định không có khả năng là ở chùa chiến bên trong quan hệ chùa miếu bí mật địa phương, tụ tập trung ở một chỗ phương tiện quản lý. Bách gia tiểu thư vì nàng Lý Mẫn giải oan thanh âm, bộ dáng này xuyên qua lạnh băng không khí chuyển tới, rất là rõ ràng. Đối với bách gia Lý Mẫn thấy đều không có gặp qua, một chút đều không cảm thấy cái này tiểu thư thật là vì nàng nói chuyện, không thể nghi ngờ chỉ là vì nhân ra cãi nhau bởi vậy đánh cuộc một hơi. Vừa vặn, tăng nhân đã đi tới. Thông chi các nàng này đó khách hành hương bên trong một bộ phận người ta nói, bởi vì lâm thời tới khách quý duyên cớ, bổn chùa ban đầu kia gian tính toán trang bị thêm cấp khách hành hương và ở qua đêm phòng cho khách, trước nhường cho khách quý ở thỉnh này vài vị khách hành hương ở hôm nay bổn chùa đóng cửa phía trước trước tiên xuống núi. Một đám người toàn mắt choáng váng. đặc biệt là sau lại vội vàng tới chỉ có thể bài đến mặt sau trụ trang bị thêm phòng cho khách khách hành hương. Hiện tại bởi vì lâm thời hủy bỏ duyên cơ không thể ở chùa miếu qua đêm, chẳng phải là vô pháp tiếp thu. trong đó bao gồm bách gia mẹ con cùng với viên thị cùng chu tương di ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi nãi hết thị lại là cùng lâm thị giống nhau trước tiên sớm chuẩn bị cho nên không chịu ảnh hưởng ai là ai cái gì khách quý thân phận có thể kỵ đến các nàng trên đầu đi chu tương di vọt tới phía trước cái thứ nhất chất vấn tăng nhân bách gia mẹ con bắt đầu đếm chính mình trong túi bạc xem có thể hay không chạy nhanh biến cái biện pháp nút lót các nàng bạc có rất nhiều không sợ bạc yêu cầu hoa địa phương chính là Chùa Thái Bạch chùa quy nghiêm khắc, không thấy được dám thu các nàng đốt lót. Đã chịu ảnh hưởng gần mười mấy khách hành hương, bao quanh vây quanh thông chi tăng nhân, lôi kéo tăng nhân áo choàng liền thanh pháo hỏi. Lâm Thị cùng Hách Thị đứng bên ngoài trong giới xem nổi lên náo nhiệt. Có lẽ, ở các nàng trong lòng, giờ phút này cũng là khó nhịn một mặt đắc ý Lâm Thị không khỏi đối Hách Thị nói, phía trước, ta đều đối ba phu nhân nói, tin tư mã tiên sinh là có thể, chính là, cái này chùa Thái Bạch tiền nhang đèn, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hách thị đồng dạng hân than một tiếng, kỳ thật trước kia ta kia lại tẩu cùng ta giống nhau, đối chùa Thái Bạch nhất tận tâm, chỉ là gần chút tiên bị nhà ta bà bà cấp mang đi nhìn Tư Mã Tiên Sinh về sau cùng ta bà bà giống nhau mê thượng Tư Mã Tiên Sinh, đối chùa Thái Bạch thái độ không khỏi là không đủ để trước thành tâm thành ý tiểu cô liền không cần phải nói, đều là chỗ nào náo nhiệt chỗ nào đi, tiểu hai tử tâm tính không đủ nhắc tới. Sân cửa lúc này lại bước vào tới vài người vừa thấy. Là ngụy phủ kia vài vị thiếu nãi nãi. Bởi vì cùng ngụy phủ phía trước mới vừa phát sinh xấu hổ chuyện này, lâm thị quay đầu, làm bộ không có thấy. Vào cửa ngụy ra người, chỉ thấy trong viện loạn thành một đoàn, không khỏi đều là chấn động. Tân thị bắt lấy người liền hỏi, đây là làm sao vậy? Hách thị kỳ quái chính là, các nàng ngụy phủ người như thế nào tới? Ngụy phủ người, tựa hồ đối thắp hương bái Phật loại chuyện này, giống nhau đều là cái gì ham thích? Đối này, Tần thị nói, nhà của chúng ta lao tứ. phía trước không phải bị trọng thương sao có đến chùa thái bạch cao tăng vươn viện thủ nhà ta công công kêu chúng ta mấy cái đến chùa thái bạch cảm tạ phương trượng nói chính là các nàng mấy cái vừa vặn nghe được nói chùa thái bạch như vậy hoạt động hơn nữa đều tưởng ở ngụy lao trước mặt biểu tích cực vì thế đều thượng chùa thái bạch tới sao nghĩ đến thì ra là thế náo nhiệt lam viên thị bách gia càng giật mình chính là ngụy phủ này mấy cái thiếu nãi mãi thế nhưng là đều có phòng cho khách không cần bị buổi tối đuổi xuống núi đi Tăng nhân giải đáp, phương trượng phía trước nhận được quá ngụy phủ phát tới thư từ, cố ý cấp này vài vị phu nhân chức để lại phòng cho khách. Vì cái gì các nàng phòng cho khách không cần hủy bỏ? Một hai phải hủy bỏ chúng ta. Ngươi biết ta là ai sao? Chúng ta là ninh viễn hội phủ, họ Chu, cùng hộ quốc công giống nhau. Các nàng tính cái gì? Họ ngụy. Không cần phải nói, dám như vậy quảng cáo dùn bên chính mình người, chỉ có vị kia ninh viễn Hồi phủ tiểu thư Chu Tương Di. Tăng nhân níu như mày. Lại nói ra như vậy một câu, nếu bổn tăng không có tính sai nói, ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi nãi ở bổn chùa phòng cho khách cũng không có hủy bỏ, tiểu thư sao không cùng tam thiếu nãi nãi trụ một gian nhà ở đâu. Này quan hệ mặt mũi, chu tương di các nàng sớm biết rằng, có thể cùng hách thị đám người tễ một gian phòng, nhưng là, như vậy có mất mặt mũi. Mặc kệ trước sau trật tự, các nàng là ninh viễn hồi phủ, hộ quốc công thân thích, thân phận địa vị không giống nhau, chết cũng muốn tễ rất những người khác thượng vị. viên thị linh cơ vừa động xả hạ tiểu cô tay áo. chu tương di hiểu ý về sau lập tức đỡ viên thị kêu lên các ngươi này đó nói là từ bi vì hoài tăng nhân quả thực là không có lương tâm không có nhìn thấy ta tẩu tử là người mang lục giáp thượng chùa thái bạch thành tâm câu phật kết quả các ngươi làm ta tẩu tử đỉnh trời đông giá rét ban đêm xuống núi có phải hay không quá không có nhân tính là ai ở phật môn thánh địa cãi cọ âm ý nếu loạn phật môn thanh tịnh, thế cho nên là vô pháp vô thiên uy nghiêm lão giả thanh âm Từ viện môn truyền miệng tiến bảo, đứng ở trong viện các tăng nhân đều tôn kính mà không lưng hành lễ, thủ tọa. Vị này chính là chùa Thái Bạch thủ tọa, pháp hiệu Tịnh xa. Chu tương di lập tức đỏ mặt, vì chính mình bị giải, tiểu nữ tử này không phải vì chính mình, là nhìn đại tẩu thật sự đáng thương. Lao tăng nhân, cặp kia uy nghiêm sắc bén đôi mắt, đảo qua nàng cùng viên thị, nói, một khi đã như vậy, thai phụ người mang lục giáp, trên dưới sơn là vì gian nan, các ngươi toàn gia càng hẳn là hưu hái tương trợ. Nếu vì khó mở miệng, từ lão nạp làm chủ, thỉnh quý phủ tam thiếu nãi nãi xuống núi, từ quý phủ đại thiếu nãi nãi chủ tam thiếu nãi nãi phòng cho khách. Một câu rơi xuống đất, vốn dĩ đứng ở bên cạnh xem kịch vui hát thị, trong nháy mắt sắc mặt rất thanh tra. Lý Mẫn bóc khởi nắp trà nhẹ nhàng vỗ về ly khẩu, chỉ nghe trong phòng những cái đó bà tử nha hoàn, nghe lão tăng nhân câu nói kia về sau, đều cười đến trước phát ngựa ra sau. Thượng cô cô thậm chí cùng Lan Yến trao đổi nổi lên ánh mắt. Xem ra vưu thị vì cái gì như vậy chán ghét Cùng sợ hãi này đàn tăng nhân Đều là bởi vì như vậy Lại nói tiếp vốn dĩ chính là Hách thị nhìn chính mình người nhà ấm ý Không giúp đỡ khuyên giải Ngược lại ở bên cạnh nói nói mát Xứng đáng bị này đàn tăng nhân nhìn càng thêm chán ghét Đuổi đi xuống núi Có thủ tọa những lời này về sau Trong viện luận ai cũng không dám náo loạn nháo đi xuống, ai đều không có chỗ tốt Đây là rõ ràng Bách ra mẹ con thương lượng hảo Tìm tới ngụy phủ vân thị tưởng kia vân thị tốt nhất nói chuyện hy vọng có thể ở vân thị trong phòng thảo cái giường ngủ cách vách động tinh rốt của gan tĩnh xuống dưới vốn dĩ thủ tọa không phải vội vàng đi xử lý này đó các thái thái nhàm chán âm ý, chỉ là quá xảo vừa vặn đi ngang qua cho nên nói một câu tùy theo Tịnh sa xuất lính vải vị trong viện trưởng lão đi vào lý mẫn trụ sân lý mẫn sớm đã đứng lên đi tới cửa nên đón Tịnh sa xuất chúng hướng lý mẫn được rồi phật ra con cháu lễ tiết nói lệ vương phi đến bổn chùa tin tức Lão nạp đã thông chi phương trượng. Phương trượng nói, chờ lệ vương phi trước đã bái tổ miếu lại nói. Yêu cầu này là hợp tình hợp lý, Lý Mẫn gật đầu, bổn phi sẽ kiên nhận chờ phương trượng tiếp kiến. Mưu thị ở cách vách vừa nghe, là lập tức ngồi dậy. 183 ban đêm kinh động. màn đêm buông xuống, trên núi nhiệt độ không khí, dù sao cũng là muốn so dưới chân núi lanh đến nhiều. Bởi vì Lý Mẫn không thích thiêu than khi phát ra cái loại này sặc mùi khí vị. dưới chân núi đại trạch có tương đối phát đạt có thể nói địa long mà giường đất hệ thống còn tương đối hảo tới rồi trên núi nghiễm nhiên chùa miếu khẳng định là không có dưới chân núi thoải mái lại có tăng nhân ở trên núi sinh hoạt cũng chính là vì rèn luyện thân thể cường thân kiện thể mà Dương đất hỏa lực không đủ chủ tử sợ lãnh thượng cô cô mang theo tử diệp lan hiến tìm mọi cách ở nhà ở góc bốc cháy lên tiểu than lò đồng thời đem cửa sổ khai điều tiểu phùng giá điều ống trúc từ than lò thăng khí mở miệng thông tới rồi ngoài phòng Lý Mẫn trong lúc lơ đãng nhìn thấy chính mình thuộc hạ sáng tạo về sau, không được kinh nghi một tiếng, này không phải có chút hiện đại công nghiệp hóa thiết bị hơi thở sao. Vì thế, thượng cô cô là như thế này đối nàng giải thích, lần trước, đại thiếu nãi nãi không phải cấp ngụy tứ thiếu gia trị thương khi ở miệng vết thương thả cái gì ống dẫn sao. Lao nâu nghe từ trưởng quay nói, đại thiếu nãi nãi nói dùng cái ống, có thể dẫn lưu, có thể thông khí, đều là hảo biện pháp, ở xưởng dược cũng hữu dụng đến, dùng để đem dư thừa múc khí phát ra đi. Cổ nhân là thực thông minh, suy một ra ba, dễ như trở bàn tay, không chút nào cố sức. Lý mẫn mỉm cười hàm đầu khi, cách vách trong phòng bà bà vài tiếng kích thích tính ho khan, nghiễm nhiên là bị khí thể sặc. Phụng dưỡng vưu thị hỉ thức cùng tôn bà tử không thể thiếu ai vưu thị mắng. Vưu thị tâm tình, từ kia chùa Thái Bạch thủ tọa tỉnh xa tới rồi sân lại không vào nhà bái kiến nàng kia một khắc bắt đầu, ác liệt tới rồi cực điểm. Nay đàn xú hòa thượng, quả nhiên đều là gió chiều nào theo chiều ấy a nịnh hót Cố tình thanh cao, kết quả, thấy nàng con dâu tới, lập tức giống điều chó nhật lay lay phe phẩy cái đuôi liếm qua đi. Nàng vưu thị thật không hiểu là xúc này đó hòa thượng cái gì rủi ro, dẫn tới đến trước kia nàng lão công trên đời thời điểm, này đó hòa thượng còn không thấy được đối nàng như vậy bất kính, nhưng là, cũng không thấy đối với nàng có bao nhiêu tôn kính. Dù sao, giống tuệ quang, Tịnh xa này đó đắc đạo cao tăng, đều là chưa bao giờ tiếp thu nàng đơn độc bái phòng yêu cầu, trước nay bất hòa nàng đơn độc đối thoại. Nàng là ai? Đương đương hộ quốc công phủ phu nhân, chẳng sợ hiện tại nàng trượng phu đã chết, nàng ở hộ quốc công phủ quý vì lệ vương mẫu thân, tương đương với hộ quốc công phủ thái hậu thân phận, lại làm theo không bị này đản xú hòa thượng đã thấy. Không biết vì cái gì? Phía trước thượng hảo, nàng ở kinh sư sinh hoạt, hàng năm định cư kinh sư, cùng này đó hòa thượng dù sao cách xa nhau hai mà, vì nước giếng không phạm nước sông. Hiện giờ, nàng bị bắt về tới Yến Đô. Sau này tám phần là muốn quãng đời còn lại đều ở hiến đô vượt qua, ai làm nàng nhi tử cùng vạn lịch ra lần này thật là hoàn toàn nháo băng rồi. Chùa Thái Bạch Tăng Nhân ở hiến đô địa vị có thể muốn gặp, về sau cùng này đó hòa thượng giao thoa chỉ sợ không thể không gắn bó đi xuống. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, vưu thị phiền muốn chết, Thái Dương gân xanh thịt thịt thịt nhảy cái không ngừng. Nếu có thể biết được vì cái gì này đó hòa thượng không thích nàng nguyên nhân thì tốt rồi, chính là cố tình nghĩ không ra lý do tới. phu nhân giống như đêm nay ăn lại không nhiều lắm thượng cô cô nhỏ giọng đối lý mẫn nói bởi vì lý mẫn mệnh lệnh đêm nay thượng tăng trong viện cho các nàng đưa cơm chay tới thời điểm thượng cô cô đến cách vách giúp đỡ hỷ thức cùng tôn bà tử hầu hạ vưu thị ăn cơm lý mẫn biết bà bà ở trong vương phủ bị nàng câu thuốc ăn thanh đạm đồ vật nhưng là rốt cuộc giống những cái đó tiểu nha hoàn nói thật cũng không phải ăn hoàn toàn là đồ chay lý mẫn cấp vưu thị khai ẩm thực phương thuốc là thanh đạm mà thôi không có nói không thể ăn thịt Chỉ cần trong vương phủ bào tử chủ nghệ không có trở ngại, thanh xào cái thịt, gia vị thích đáng, cũng không thấy được khó có thể nuốt xuống. Tăng trong viện cơm chay, kia chính là hoàn toàn đồ chay, đừng nghĩ có a thịt ta linh tinh đồ vật. Lý mẫn đêm nay ăn qua tăng viện cơm canh về sau, cảm giác tốt đẹp. Phải biết rằng, tăng viện đồ chay, ở hiện đại nói, đã từng bị làng xê vì giá trên trời bàn ăn. Người bình thường muốn ăn, còn không chừng có thể ăn được đến. Tăng nhân nấu ăn kỳ thật thực chú ý, gia vị cũng là tinh phẩm. chế biến thức ăn phương thức càng là nhất tuyệt, tuyệt đối làm được bình thường dân gian tuyệt đối ăn không đến hương vị. chính là đối với Vu Thị loại này không ăn thịt, nuốt không trôi người tới nói, chỉ cần thấy mãn bản cơm trắng rau xanh cùng đậu hủ, cái này ăn uống khẳng định thẳng đảo rớt. thượng cô cô nói Vu Thị ăn không nhiều lắm, kỳ thật nào ngăn là ăn không nhiều lắm, là căn bản không có động quá chết lúa. tám phần đêm nay Vu Thị cả đêm bụng ủ cục đều, mắt thấy cái này thời tiết rất lạnh, nhân thể năng lượng tiêu hao mau, bụng dễ dàng đói. Ăn không đủ no, đói đến biến thành tuột huyết áp đều có. Lý Mẫn cân nhắc hạ, quyết định cấp bà bà trước đánh cái dự phòng châm. Đối thượng cô cô nói, người hướng đi tăng trong viện tăng nhân, thảo điểm đường đỏ cấp bị, phu nhân nếu là cảm thấy đầu váng mắt hoa, vậy uống điểm nước đường. Ai? Thượng cô cô đáp, tiếp theo nhớ tới một vấn đề, cái này nước uống nhiều nói, chẳng phải là ban đêm dù sao cũng phải đứng dậy đi tiểu. Đây đúng là Lý Mẫn muốn cho Vưu Thị lựa chọn, hoặc là, ăn nước đường buổi tối cả đêm không cần ngủ. Luôn là lên đi tiểu, hoặc là chạy nhanh ăn nhiều một chút cơm trắng. Cuối cùng, Lý Mẫn cái này con dâu làm đại phu, không phải hù dọa là thận trọng chuyện lạ mà cảnh cáo chính mình bà bà, không ăn nói, một hai phải đói chính mình bụng, đói chết chính mình đều khả năng có. Đương nhiên, Vưu Thị nghe xong nàng lời nói, có phải hay không lập tức tiếp nhận rồi, còn chờ thăm dò. Dù sao, bà bà là thích nhất cùng nàng đối nghịch, trừ phi chết đã đến nơi, đến lúc đó, không cần nàng Lý Mẫn nói bất luận cái gì lời nói. vưu thị dù sao là sẽ hối đến ruột đều thanh thượng cô cô đem nàng lời nói truyền tới cách vách về sau khi trở về đi tới cửa hình như là nghe được chút động tĩnh gì lại lộn trở lại phòng cùng lý mẫn nói phu nhân không có gì nói cửa có động tĩnh gì sao vưu thị phản ứng tại dự kiến bên trong lý mẫn lưu ý chính là giống như có người tới bởi vì các nàng trụ địa phương là thuộc về tăng trong viện chuyên môn tích cấp khách hành hương và ở khu vực ở chùa miếu ban đêm đóng cửa về sau chỉ có nơi này Có lẽ ban đêm có khách nhân tới Hình như là Thượng cô cô đáp Đồng thời nói cho Lý Mẫn một bí mật Đêm nay thượng, phu nhân không có cơm nước xong lão nô dẫn theo cái kia hộp đồ ăn Đưa về đến tăng viện phòng bếp Nghe được những cái đó tăng nhân nói Từ này nàng khách hành hương nơi đó thu hồi tới hộp đồ ăn Có rất nhiều cũng là tràn đầy Không có động quá chết đũa Tăng nhân vì thế đều ở đoán trách nói Những người này lãng phí lương thực Tăng nhân mắng những người này không biết nhân gian khó khăn đó là bởi vì tăng nhân đều là hưởng qua thế gian thống khổ lựa chọn xuất ra người so sánh với mà nói có chút nhà giàu tiểu thư thái thái đến chùa miếu cầu nguyện cũng không phải bởi vì trong lòng sạch sẽ nghĩ ra ra bất quá là tư tâm ích trọng tưởng cầu vinh hoa phú quý nơi nào chịu được một chút khổ thời khắc này muộn đi vào phóng chùa thái bạch đúng là ninh viễn hầu phủ phu nhân triệu thị dựa theo viên thị cách nói triệu thị là đi trước phong thủy đại sư quán đề thảo phong thủy đại sư các ngôn lại đến chùa thái bạch cầu thần bái phật Cái này triệu thị, đối khắp nơi cầu thần phù hộ chuyện này thập phần súng bái, giống như không làm trong lòng không hề đế giống nhau. Đêm nay khách hành hương cự nhiều, hơn nữa, bởi vì phòng so dự tính trung thiếu, vài người tế một phòng. Triệu thị tới thời điểm, khẳng định là lấp bắp kinh hãi, chỉ thấy chính mình ra vốn dị đính tam gian phòng cho khách, cuối cùng chỉ biến thành một gian, bốn người đêm nay thượng là muốn tế một gian nhà ở ngủ, chẳng phải là bốn người ngủ hai chân giường, hai hai muốn ngủ một khối. Trong khách phòng, Chu Tương Di còn ở nháo, bởi vì đêm nay cơm chay không có một chút thịt, đói nàng bụng thầm thịt ê Thấy mẫu thân tiến bảo, vị này ninh viễn hầu phủ tiểu thư từ trên giường đất nhảy xuống, bổ nhào vào Triệu Thị trước mặt hỏi, Nương, ngươi mang theo đồ vật lên núi không có. Thứ gì? Xuân thụ phố mai tiên các hoa mai bánh. Triệu Thị đẩy ra nàng chảo chính mình sinh đau tay, nói, hôm nay chuyện này bận rộn như vậy, ta cơm chưa cơm chiều, đều là ở tư mã tiên sinh quán để ăn cơm. Làm sao có thời giờ đi cái gì Mai Tiên Cắc? Ngoan, chờ xuống núi, ngươi muốn ăn, ta lại mang ngươi đi ăn. Xuống núi, nàng còn cần quan niệm Mai Tiên Cắc về điểm này bánh sao. Trực tiếp về nhà thịt cá. Chu tương di cấp triệu thị bày ra một trương giận dỗi xuống mặt, trong miệng lẩm bẩm, nương ở tư mã tiên sinh nơi đó ăn thứ tốt, nào biết đâu rằng chúng ta ở chỗ này ăn chính là cái gì. Triệu thị là nghe không hiểu nàng lời này, nhưng là... Biết cái này tiểu nữ nhi bởi vì là chính mình tuổi đại điểm thời điểm sinh, bình thường nhiều súng chút, xuống đến cái này tính tình có chút hư. Hách thị cùng viên thị nhìn thấy bà bà tới, đã đều hạ giường đất chuẩn bị hành lễ. Triệu thị làm bụng to viên thị miệng uôn gối, hỏi hách thị, ngươi biết tương di nháo cái gì biệt nữ sao? Hách thị cười, tiểu cô lần đầu tiên đến chùa Thái Bạch dừng chân, không biết cái này chùa Triển Thanh Quy, cho nên, đêm nay thượng tăng nhân đưa tới chỉ có về điểm này cơm trắng cùng rau xanh. khiến cho tiểu cô nhớ thương nổi lên mai tiên trong các hảo đồ ăn. Nghe con dâu như vậy vừa nói, triệu thị quay đầu lại tức nói lên tiểu nữ nhi, lên núi cầu Bồ tát Phật tổ phù hộ, là muốn vâng theo trai giới quý cũ. Ngươi thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy, ngươi đã quên ngươi lúc này lên núi cầu chính là cái gì sao? Lời này làm trong phòng một đám người, đương nhiên đều không có thanh âm. Chu tương di sắc mặt chợt đổi đổi, tùy theo, bĩu môi đi tới trên giường đất ngồi xuống, cầm hoa thượng cho các nàng chân động, nói, ta không biết. Nhưng ta biết, bách gia kia tiểu thư, không cũng không có ăn xong đêm nay cơm chay sao. Cho nên nói, thật cho rằng, cái này ninh viễn hầu phủ tiểu thư, cùng bách gia tiểu thư, đơn giản là đường núi siêu không siêu cố kiệu chuyện này xảo đến túi bụi muốn vung tay đánh nhau, đó chính là quá coi thường này đó tiểu thư. Triệu thị cả kinh, bách gia cũng tới sao? Mậu thân, viên thị sen mồm, bách gia khẳng định là muốn tới, lớn như vậy tụng kinh hoạt động, các nàng gia ở hiến đô tinh có uy tín danh dự, sao có thể không tới? không ngừng bắt ra. Hách thị tiếp thượng nói, vốn dĩ con dâu nhớ rõ, mẫu thân hôm qua sai người hỏi phụng công bá phụ thím, có phải hay không sáng nay cùng chúng ta cùng nhau tới khi, kết quả, bá phu nhân nói muốn suy xét, như vậy đáp lời cho mẫu thân không phải sao. Đó là, làm sao vậy, người thím không có tới sao. Triệu thị nhớ tới lâm thị ngày hôm qua sai người trả lời nói, hôm nay nghe hách thị như vậy vừa nói, tựa hồ có biến hóa. Tới, Chu tương di biểu môi, Thím là chạy trốn so với ai khác đều mau đâu, chúng ta đến thời điểm, thím ở chỗ này giống như cũng không biết ăn qua vài chén trà. Triệu thị trong lòng một nghiệm, cái này Lâm thị thật giỏi. Chính mình ra thân thích đều còn để phòng. Hách thị lại chồng nói, hiện giờ, bách ra mẹ con hai, bởi vì phòng cho khách không đủ, cùng ngụy phủ người trụ một hối. Ngụy phủ người cũng tới. Triệu thị trên mặt rõ ràng viết khiếp sợ. Vì thế, Chu tương di mau khổ đã chết, mang một chương khổ qua mặt. nắm tay muốn đem tăng nhân chăn bông tấu ra cái lỗ thủng đúng vậy hách thị nói cho bà bà ngụy phủ nhị thiếu nãi mãi nói là lên núi cảm tạ chùa thái bạch lần trước viện trợ cấp ngụy phủ đưa dược sự chính là ai không biết thật muốn cảm tạ đã sớm cảm tạ hà tất chờ tới bây giờ nghe nói ngụy tứ thiếu gia hiện giờ lại có thể tung tăng nhảy nhót chính mình đều có thể lên núi cảm ơn như thế nào yêu cầu ba cái tẩu tử đại lao lại nói tiếp nhưng thật ra cái kia tiểu đạo tin tức rất có khả năng là sự thật Triệu thị nghe xong tam nhi tức cái này lời nói, lập tức trầm mặt, đi tới rửa tường ghế rửa ngồi xuống. Hầu hạ nha hoàn đi lên cho nàng đổ ly trà. Triệu thị chậm chạp không có dùng trà hành động, vốn dĩ này một đường tới rồi, sớm bảo nàng vội đến miệng khô lưỡi khô, liền nước miếng đều không kịp uống, môi khô nước khai một cái phùng nhi. Viên thị thấy thế, làm người đánh buồn nước cấm tới, cấp bà bà rửa mặt, lại hỏi, mẫu thân là buổi tối ở tư mã tiên sinh nơi đó ăn cơm sao? Ăn qua. Triệu thị nói Tuy rằng tư mã tiên sinh bản nhân là đạo giáo người chồng, chính Minh ăn, chiêu đại khách nhân, đều là cơm canh đạm bạc. Một đám người đứng ở trong phòng, chờ triệu thị lên tiếng. Triệu thị trầm khuôn mặt, suy nghĩ một lát, hỏi, đêm nay thượng, chúng ta kia hai gian ban đầu dự định phòng cho khách là ra cái gì vấn đề. Nghe những cái đó tăng nhân nói, bởi vì tăng trong viện đột nhiên tới thân phận quý trọng khách quý, đành phải lâm thời hủy bỏ chúng ta nguyên đính phòng cho khách. Viên thị đáp, chù tương di đối này lão đại ý kiến muốn phát. Ta hỏi những cái đó tăng nhân, tới chính là cái gì khách quý, những cái đó tăng nhân chết sống không chịu nói. Bảo không chuẩn, căn bản không phải cái gì khách quý, bất quá là những cái đó tăng nhân ngầm thu cái gì hối lộ, cấp những người khác ở. Các ngươi nói, không ngừng chúng ta kia hai gian phòng cho khách bị hủy bỏ, chẳng phải là, là một cái sân đều bị người bao. Triệu thị cái này đột nhiên vừa hỏi, những người khác mới phát hiện chính mình không có chú ý tới. Nói cách khác, tới này khách quý, có lẽ nhân số không nhiều lắm. Nhưng thân phận xác thật là thực quý trọng, thế cho nên, sân đều cần thiết đơn độc bao hạ, phương tiện cái này khách quý đơn độc cư trú, không cần gặp được người ngoài. Phóng nhạc yến đô, có người nào, có thể đã chịu như thế ưu đãi? Chu tương di ninh lông mày, khó hiểu hỏi, kinh sư người tới sao? Là hoàng thượng, là hoàng tử, không có khả năng đi. Nghĩ như thế nào đều biết không khả năng. Hoàng đế phái ai lúc này tới, không đều là cho hộ quốc công đưa quân cờ sao? Còn có một người. Hách thị đột nhiên nói, ai? Tiểu cô, chúng ta Bắc hiến sợ nhất người, cũng không phải là Hoàng thượng Nga, là chúng ta chủ công, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi ngày ngày đêm đêm muốn gã đi vào nơi đó? Hách thị nói đến mặt sau, Chu tương di rõ ràng biểu lộ ra nữ hài tử ngượng ngùng, xoay qua mặt không nói lời nào. Còn lại người nhìn nàng kia ngượng ngùng dạng, một trận cười. Triệu thị đều từ nặng nghề sắc mặt hóa thành một tia ý cười, nâng lên đặt ở trong tầm tay không có động quá trà, uống một ngụm, đối viên thị cùng hách thị nói. trước muốn hỏi thăm rõ ràng cách vách tới chính là cái gì khách quý hôm nay tới những người này đều là có mục đích điểm này các ngươi cũng đều đã nhận ra vì nhà của chúng ta tương di lúc này đây chúng ta tuyệt đối không thể hạ xuống người sau ngồi chờ chết giống các ngươi thím tuy rằng chính mình dưới gối không có nữ nhi nhưng cũng là một lòng tưởng thân càng thêm thân lúc này sợ là muốn làm xảy ra chuyện gì tới dù sao không cho chính mình có hại là được Thím bên kia khen ngược nói chút viên thị nói Chỉ cần thím nhận thức đến, đem bảo một khối áp ở nhà của chúng ta tương di trên người không có sai, thím cùng nhà của chúng ta quan hệ rốt cuộc hảo, không thấy được sẽ cho chúng ta tương di ngang chân. Hiện tại, càng muốn đề phòng chính là bắt ra, còn có xuất kỳ bất ý ngụy Phủ. ngụy Phủ vị kia tiểu thư, nói là phải về tới, nhưng là, khi nào gì ngày trở về, ngụy Phủ người lại là đem tin tức che chết khẩn, không biết tưởng đề phòng ai. Hách thị khẩn tiếp hiên kế. Chỉ sợ là vị kia tiểu thư lớn lên không thể gặp người đi. Chu Tương Di nghe xong hai cái tẩu tử nói về sau, cắm thượng câu miệng, kết luận nói là rất nhiều năm không có gặp qua Ngụy Phủ vị kia tiểu thư. Triệu thị đối tin tức này giống nhau là không thể xác định. Chỉ sợ toàn bộ Yến Đô, đều không có người có thể biết được vì cái gì Ngụy Phủ năm đó muốn đem tuổi nhỏ nữ nhi tiến đi. Hơn nữa, tới rồi giờ này ngày này đều không có trở về, hào kỳ quái. Mặc kệ như thế nào, cái này Ngụy Phủ tiểu thư, ở Yến Đô, lại là nhất có tư cách cùng nàng nữ nhi tranh việc hôn nhân này. Ai làm Ngụy phủ hiện giờ ở Chu Lệ trong lòng càng thêm quan trọng. Nếu Chu Lệ muốn vì chính mình đệ đệ, hộ quốc công phủ nhị thiếu ra, tìm một cái thích hợp tân nương tử, không thể nghi ngờ, trung thành và tận tâm Ngụy phủ là lựa chọn tốt nhất, không cần nhọc lòng, hơn nữa, thông qua việc hôn nhân này, Chu Lý có thể dễ như trở bàn tay bắt cóc ở ở hộ quốc công bộ đội có rất lớn quyền lên tiếng Ngụy phủ. Chính là, nay thực hiện nhiên thực bất lợi với bọn họ Ninh Viễn hầu phủ cùng với Phụng công bá phủ. Lâm thị như vậy sốt ruột tới Chỉ sợ cùng nàng giống nhau, đều là đã chịu chính mình lao công ám chỉ. Chuyện này Nhi quá khả đại khả tiểu. Bọn họ hai nhà tuy rằng làm hộ quốc công thân thích, lại là bị hộ quốc công bên cạnh hóa. Từ Chu Lệ tiếp nhận hộ quốc công phủ về sau, bọn họ hai nhà, tựa hồ cùng hộ quốc công phủ quan hệ đi tới lịch sử thấp nhất điểm. Chủ yếu là, bọn họ hai nhà cũng không biết Chu Lệ trong lòng suy nghĩ cái gì. Giống Chu Lệ phụ thân Chu Hoài Thánh, phía trước có chuyện gì Nhi? Có lẽ còn sẽ tìm bọn họ hai nhà người tới hỗ trợ làm, nhưng chu lệ hoàn toàn sẽ không, dùng tất cả đều là người ngoài. Vì thế, hộ quốc công này một chi huyết mạch tông tộc, những cái đó tông thân nhóm, ngầm đều đối chu lệ ý kiến rất lớn. Vì cái gì chính mình thân nhân không dựa, một hai phải đi dựa người ngoài. Này nghiễm nhiên là không hợp tình lý chuyện này. Thật vất vả, nhà bọn họ tương di, ngao tới rồi thích hôn tuổi tác, hơn nữa cùng chu lý tuổi tác vừa vặn xứng đôi. Cơ hội này, thật là không thể lại bỏ lỡ. Bách gia nói, chỉ có kia mấy cái tiền dơ bẩn, không cần quá mức để ý. Đang nghe nói chính mình nữ nhi kiềm chế không được tính tình cùng Bách Hỷ Huệ xảo lên khi, triệu thị thuyết giáo nữ nhi cũng thuyết giáo con dâu các nàng ra, đây là bởi vì ở hộ quốc công trước mặt không có gì ấn tượng, ta kia cháu trai, đều không thấy được thực thưởng thức bọn họ bách gia cố nhiên bọn họ bách gia rất có tiền, nhưng ta lão công kia cháu trai, cố tình không phải thích chui vào hơi tiền người. Cùng các nàng nào nói, bất quá là cổ vũ các nàng người phong. Chúng các nàng nói, chu tương di biểu môi giác, dù sao, chính là xem bách gia vị kia tiểu thư không hợp nhãn. Có thể là ngụy phủ tiểu thư chưa xuất hiện, cho nên, bách hỉ huệ hiện tại xem như nàng duy nhất tương đương đối thủ. mẫu thân Viên thị, rốt cuộc hỏi mọi người nhất muốn biết, mẫu thân hôm nay đi tư mã tiên sinh nơi đó, tư mã tiên sinh có nói như thế nào sao? Triệu thị hôm nay đi tư mã văn thủy nơi đó, đương nhiên chính yếu, là muốn hỏi chính mình nữ nhi chu tương di chuyện tốt. Rốt cuộc Nếu kế tiếp đồng chí hộ quốc công phủ mở tiếng nói, là muốn bắt đầu tìm hiểu hộ quốc công phủ khẩu khí. Dù sao cũng phải gãi đúng chỗ ngứa, chuyện này mới có khả năng thành công. Tư mã tiên sinh nói, kia đoá điểm xấu chi vân ở Yến đô trên không quay quanh, không có rời đi. Triệu thị thật sâu mà thở dài. Hách thị cùng viên thị đúng rồi hạ mắt, nói như vậy pháp, chẳng phải là, Chu tương di hôn sự, khả năng muốn đã chịu lý mẫn ngăn trở. Ban đêm thâm, những cái đó không có hảo hảo ăn cơm chiều người. khẳng định là đói đến ngủ không yên. Nếu là ngày thường đói khát quá người, có lẽ có thể nhẫn qua đi, nhưng là đối với này đó bình thường căn bản không lo ăn mặc người tới nói. Một khi bụng bắt đầu đói, kia tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự. Lý Mẫn thói quen ở ngủ phía trước lấy quyển sách phiên phiên, trong phủ thư không có mang đến, hướng tăng trong viện tăng nhân mượn bổn phật thư, chậm dài phiên. Tử Diệp cho nàng khệ khệ đèn dầu bắc đèn, làm đèn lượng một chút, để tránh ảnh hưởng chủ từ động. Sơn hạ thân. Lý Mẫn nghe thấy được trong viện cổng tre phát ra hê a một tiếng, thực hiển nhiên, có người đi ra ngoài. Lan Yến nghe tiếng, đã cực nhanh mà phi thân đi ra ngoài tìm tòi đến tụt cùng, sẽ không nhi trở về, hướng Lý Mẫn đưa tin, chủ tử, là phu nhân người đi ra ngoài. Đi đâu? Hình như là đi phòng bếp. Chùa Thái Bạch Tăng trong viện phòng bếp, là không có gửi cơm thừa canh cạn. Bởi vì chùa Thái Bạch chùa quy cực kỳ nghiêm khắc, ăn cơm không chuẩn có cơm thừa lưu lại. Mỗi ngày... đều có phụ trách chùa triền nội vụ cao tăng đúng giờ kiểm tra bất quá vưu thị nếu chết sống không ăn cơm trắng làm tôn bà tử cùng hỷ thức đi phòng bếp trộm tìm ăn khẳng định là đi tìm thịt tăng trong viện trong phòng bếp sao có thể có thịt không bao lâu tôn bà tử cùng hỷ thức đã trở lại đối Vu vưu thị nói phu nhân trong phòng bếp một chút đồ vật đều không có nhưng cái đó tăng nhân bùn xỉn tới rồi cực điểm liền một chút dưa muối đều khả năng trôn ở cái nào hầm khóa đi lên vưu thị kia bụng đã đói đến cái bụng rán phía sau lưng mau chịu không nổi loại này đói cảm thụ quả thực gãi tim phổi đến nỗi giống lý mẫn nói uống cái gì nước đường nước đường vừa uống trong bụng len keng len keng vang không ngừng là nước tiểu nhiều hơn nữa là trống rỗng có hoa không quả bụng làm theo cảm thấy đói lý đại phu nói uống nước đường bất quá là vì tránh cho đói đến tuột huyết áp tuột huyết áp nguy hiểm có thể trực tiếp nguy hiểm cho đến mạng người hồn hển hồn hển vưu thị thở hồn hển hai khẩu khí nói buồn phi Vừa rồi giống như nghe thấy được gà gáy, các ngươi không có nghe thấy sao. Gà, nay khả năng thật là, chỉ có bụng mau đói chết người, lỗ thai mới có thể nhạy bén đến nghe thấy gà gáy. Tôn bà tử cùng hỉ thức trong đầu đồng thời hiện lên, không ăn thịt tăng nhân trộm dưỡng gà sao. Đối này, vưu thị trăm phần trăm mà cán định, này đó tăng nhân, đều là nói một bộ sau lương chính mình làm một bộ. Bọn họ khẳng định là chính mình trộm ăn gà, làm chúng ta ăn cơm trắng, các ngươi đi, đem gà cho ta trộm tới, làm thịt. Xem bọn họ có nói cái gì nói. Nhưng tôn bà tử cùng hỷ thước, đều căn bản không có nghe thấy gà gáy, không biết đến chỗ nào tìm gà. Vưu Thị là đói đến mau chịu không nổi, mắt thấy là yêu cầu chính mình động thủ, làm hỷ thước chính mình nâng dậy tới. Vưu Thị hạ giường đất tròng lên dạy. Lý Mẫn lại nghe thấy cổng che hế a hai tiếng, vung xuống trong tay thư. Thượng cô cô vừa muốn nói gì, bị Lý Mẫn hư một tiếng ngăn cản. Mở miệng ngăn cản Vưu Thị sao? Chỉ sợ, khai cái này khẩu. Vưu Thị ngược lại làm nàng đi cùng chùa triển cãi nhau, hoặc là đưa ra càng quá mức yêu cầu. Cho nên, không mở miệng là tốt nhất. Mỗi lần đến lúc này, bà bà luôn là muốn chính mình chịu điểm giáo huấn. Quả nhiên, Vưu Thị mang theo tôn bà tử cùng hỷ thước, ở chùa triển có thể đi vào địa phương đều tìm vòng, không có phát hiện chuồng gà. Vưu Thị liệu định, cái này chuồng gà là kiến ở chùa miếu ngoại nào đó ẩn mật chỗ, nếu không, này đó tăng nhân như thế nào trang thanh tâm quả dù? tôn bà tử cùng hỉ thức là khuyên không được vưu thị này dẫn tới vưu thị mang theo các nàng hai đi ra chùa miếu ngoại tìm gà chỉ sợ cái này vưu thị thật đúng là không phải ảo giác chùa miếu ngoại là có động tinh gì bởi vậy xuất ngoại tìm gà người không ngừng vưu thị một đường chỉ thấy vưu thị các nàng đi rồi một trận về sau vào chùa miếu bốn phía cánh rừng nghe cánh rừng chi gian tiếng gió phần phật mà thổi thổi canh khô giống như ma quỷ trương nha lợi chảo dường như tôn bà tử cùng hỷ thức sớm bị dọa đến toàn thân run run run bần bật lại bởi vì vưu thị không cho trở về chỉ phải cúi đầu xúc cổ đi theo vưu thị mặt sau đi vưu thị thoạt nhìn cũng không sợ này đó giao hơn các nàng hai cái này tính cái gì các ngươi là không có đi qua càng đáng sợ địa phương năm đó Buồn phi đi theo các ngươi chủ công cưới ngựa tùy bộ đội đến sa mạc ma quỳ sơn ban đêm cả tòa sơn đều giống như ma quỷ chiếm ở quỷ khóc sói gạo nhớ năm đó vưu thị cũng từng khăn trùm anh hào một phen lúc này lại nói tiếp khó tránh khỏi đắc chí nhưng không nghĩ tới Lời này vừa ra, kia lang thật sự gào lên. Không có gì người muốn bắt tới ăn gà, lại là có muốn ăn người lang. Viu thị đột nhiên dừng lại chân. Mặt sau tôn bà tử cùng hỉ thước, hai cái đùi toàn mềm, nằm xoay trên trên nền tuyết lạnh run mà nói, Phu nhân, nếu không, chúng ta trở về đi. Này dùng đến các ngươi nói sao. Viu thị một giống. Tôn bà tử cùng hỉ thước là một chút bị nàng giống nốc, lướt qua bên người nàng, thấy phía trước hai cái phương hướng cắt chạy tới vài người. bên trái ngã rẽ thượng chạy tới chính là dẫn theo váy mệ chạy đầy mặt đỏ bừng thở hổn hển bách ra tiểu thư bách hỷ huệ cùng với nàng mang tiểu nha hoàn bên phải cha đạo thượng kia dứt một chiếc giày chỉ xuyên vớ đỡ ở bà tử trên đầu vai một đường ở trên nền tuyết cuồng mệnh nhảy chân điên chạy tóc hôn độn cực kỳ giống bà điên đều mau nhìn không gian này hoa dung nguyệt mạo ninh viễn hầu phủ tiểu thư chu tưng di này hai đội nhân mã bận về việc chạy trốn thời điểm nghiễm nhiên đều không có thấy viêu thị lập tức cỏ qua viêu thị hai nghiêng người biên hoàn toàn đương vưu thị vì không khí vưu thị nhìn thấy mới vừa nhỡ mảy tôn bà tử cùng hỉ thước tắc thấy được phía trước thứ gì mở miệng tiếng thét trói hai xẹt qua không trung làng phía trước từ trong đêm đen toát ra một con sâm lục lục lưu ly hạt châu giống như trường lỗ kim dường như mạch lạc rõ ràng ở tỏa định mục tiêu khi rụt rụt anh dũng vưu thị nháy mắt lập tức mềm mại ngã xuống hai cái đùi mềm ở trên nền tuyết đối mặt sau hai người tê mau đỡ ta Tôn bà tử cùng hỉ thức chạy nhanh bỏ dậy, bắt lấy vưu thị hai điều cánh tay, muốn đem vưu thị nhắc tới tới thời điểm, chỉ thấy kia đầu hùng trắng, có nửa người cao lớn lang từ trong bóng tối hoàn toàn hiện ra thân ảnh. Cái kia lang, chỉ còn lại có một con mắt, nhưng là, này cũng không gây trở ngại nó đáng sợ chỗ, ngược lại, kia chỉ mù đôi mắt, làm nó thoạt nhìn càng vì thị huyết cùng lệnh người sợ hãi. Ba người, ở trên nền tuyết cứng lại rồi không dám động. Chỉ sợ vừa động nói, này đầu lang phát lại đây. Các nàng ba người thêm lên đều đánh không lại này đầu lang. Mưu Thị ở trong lòng mắng đã chết vừa rồi đem lang kinh động dẫn lại đây người, không biết là nhà ai tiểu thư, về sau nếu bị nàng bắt được nói chờ chết. Thì thước hạ giọng khóc ròng nói, làm sao bây giờ? Têu đi. Tôn bà tử nghĩ tới, các nàng hiện tại là ở tăng viện phụ cận, chỉ cần một đều, chắc chắn có tăng nhân tới xin giúp đỡ. Giống ban ngày các nàng ra ngoài ý muốn khi như vậy. Nói nhẹ nhàng, chỉ sợ này một đều, tăng nhân còn không có tới kịp cứu các nàng. Chọc đến độc nhãn lang thẹn quá thành giận, đem các nàng trước giảo phá yết hầu. Vưu Thị trong đầu lập tức xoay hạ, đối với các nàng hai cái nói, các ngươi một cái hướng đông chạy, một cái hướng tây chạy. Thách ra nó lực chú ý. Cái này chú ý giống như có thể. Chính là ai trước chạy, trước chạy người có thể hay không có hại. Như thế nào, các ngươi hai cái không phải đối bổn phi trung thành và tận tâm sao. Vưu Thị thấy các nàng hai cái đều bất động, không khỏi lại một giống. Tôn bà tử cắn răng một cái. cấp hỉ thước đưa mắt ra hiệu, hỉ thước tay háo lau khỏe mắt đối vưu thị vốn gối hành lễ. tiếp theo cùng tôn bà tử một khối, phân biệt hướng hai sườn phương hướng bước ra bước chân. vưu thị thấy các nàng chạy lên, nghĩ thầm cái này hảo, này đầu lang hẳn là đuổi theo các nàng hai cái, lúc này chính mình không trốn càng đại khi nào, vừa muốn đứng lên, phát hiện kia đầu độc nhãn lang cư nhiên tại chỗ vẫn không nhúc ních, như hổ rình mồi ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm nàng vưu thị một cái, nháy mắt vưu thị mắt choáng váng. Chính mình kia hai cái thả ra đi mồi một đường chạy bay nhanh, đều trốn ra nguy hiểm phạm vi, chỉ còn lại có chính mình thành độc nhãn lang vật trong bàn tay. Giờ phút này, vưu thị thật là tưởng một đầu tài chết tâm đều có. Này lang sao lại có thể như vậy đối đãi nàng? Như thế nào, Thì thước tuổi trẻ mạo Mỹ không thể ăn sao? Tôn bà tử một phen lão xương cốt là khả năng không hợp lang ăn uống, chính là, Thì thước hẳn là so nàng vưu thị ăn ngon. Độc nhãn lang lập tức hướng nàng Vu thị di động bước chân. Vưu Thị ở trên nền tuyết tay chân cùng sử dụng, không dám đứng lên chạy, chỉ có thể là giống điều sâu lông giống nhau dùng mệnh bò. Phu nhân, tôn bà tử cùng hỉ thức hoàn hồn nhìn thấy một màn này, tưởng gấp trở về cứu giá khi phát hiện chính mình hai cái đùi căn bản mãi bất động, thẳng run, chỉ thấy kia đầu độc nhãn lang đã muốn chạy tới Vưu Thị bên chân, mở ra lời chảo, có thể đem Vưu Thị mổ bụng nhập bụng. Vưu Thị rốt cuộc phát ra một tiếng phá lệ thét trói thai. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. một đạo phi ảnh nhanh chóng xẹt qua trong rừng, rút ra đao bổ về phía đầu sói. Độc nhãn lang như là sớm có đoán trước, đột nhiên nhảy lùi lại một bước, thành công tránh thoát tập kích. Vì thế rút đao lan yến trong lòng giật mình, dừng ở tuyết địa khi cùng kia độc nhãn lang đối diện. Chỉ thấy này đầu lang ánh mắt tất cả đều là lạnh băng u quang, không giống những cái đó đã chịu tập kích lập tức phản công dễ dàng kích động ra thú, tựa như có nhân tính dường như. Vưu Thị đã trợn trắng mắt phun bọt mép ở trên nền tuyết vẫn không núp ních, bị dọa vượng. Lan Yến đứng ở vưu thị bên cạnh, cầm đao hộ vệ, lại chỉ thấy kia đầu lang đột nhiên lục đồng co rụt lại, như là lộ ra mặt quỷ dị hung quang, khẩn tiếp vèo một tiếng, từ Lan Yến bên người giống mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Nghe được bên người tiếng gió mới phát hiện quay đầu lại Lan Yến, trong lòng quinh lên, vừa muốn theo sát kia lang bay ra đi thời điểm, đứng ở trên nền tuyết một chân, bị vưu thị đôi tay cấp ôm gắt gào. Không chuẩn đi, ngươi phải bảo vệ bổn phi. Vưu thị giận dữ hét. Lan Yến tránh một chút. không có tránh ra vưu thị tay, không thể đá văng vưu thị, cấp sắp chết. Mắt thấy kia đầu độc nhãn là giống như từ lúc bắt đầu tỏa định đối tượng liền không phải vưu thị, cho nên, mới không xem các nàng hai cái, xông thẳng mặt sau bóng người nhào qua đi. Thượng cô cô cùng tử Diệp không nói hai lời, lập tức dùng thân thể của mình che ở Lý Mẫn trước mặt. Lý Mẫn tưởng uống các nàng hai cái tránh ra đều không thể. Thế tới rào rạt độc nhãn lang tính kế hảo khoảng cách, ở chuẩn xác địa phương nhảy dựng lên, lướt qua hai cái ngăn trở người tưởng. rơi xuống lý mận phía sau tiếp theo đột nhiên quay người lại đúng lúc này trong bóng tối một con nghiễm nhiên giống nhau tùy thời thật lâu sau thú vật đồng dạng đúng giờ mà đánh tới đi lên sắc nhọn hàm răng một ngụm cắn ở cái kia tưởng lại nhảy dựng lên bổ nhào vào lý mận trên người độc nhãn lang ở bị độc nhãn lang lướt qua đỉnh đầu thời điểm thượng cô cô cùng tử diệp đã đều sửng xuất thần không biết trời nam đất bắc căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì xảy ra đại thiếu nãi mãi khẩn tiếp hai người kia thét trói thai Xoay người sang chỗ khác, lại chỉ thấy ly mẫn một người đứng ở các nàng phía sau trên nền tuyết, biểu tình bình tĩnh, vẫn không núp nhích. Trong đêm tối tuyết trắng, hai đầu thú vật rối rắm ở một khối. Có thể nhìn thấy kia đầu cao lớn uy mánh độc nhãn lang, bị một con so với chính mình thể tích riêng hơn nhiều đồ vật cắn mặt sau cổ về sau, lâm vào tới rồi bị động chật vật trạng thái, chậm chạp không thể xoay chuyển cục diện. Giống vậy voi cùng con kiến tranh đấu giống nhau. Thượng cô cô, đem cồn lấy ra tới. Lý Mẫn bình tĩnh mà phun ra một tiếng. Thượng cô cô định ra thần, chạy nhanh từ bên hông trói thúc trong túi, lấy ra một cái tiểu bình sứ, bẻ ra bình khẩu một tác, bắt sái ra cồn đồng thời dùng mồi lửa bật lửa, xôn xao mà một chút, không chung vẽ ra một cái ánh lửa. Kinh động đến, không ngừng là chiến đấu hai điều thú vật, chỉ thấy trong đêm tối như là có cái gì đôi mắt cũng kinh ngạc hạ bộ dáng. Khẩn tiếp, một đạo thật nhỏ thanh âm truyền tới. Độc nhãn lang nghe tiếng dựng lên lỗ thai. dùng hết toàn lực ném ra chính mình trên lương vật nhỏ về sau không hề ham chiến cất bước liền chạy không quá một lát biến mất ở trong đêm tối thượng cô cô cùng tử diệp đều kinh hồn chưa định lý mẫn tắc ngồi xổm xuống thân đối với kia dùng đầu lươi liếm vừa rồi chiến đấu lưu lại miệng vết thương thú vật vương tay nhẹ nhàng hô thanh bạch hảo thể tích nước chỉ có độc nhãn lang một phần ba luận chiến đấu lực lại muốn so độc nhãn lang thắng được một đoạn kia chỉ thú vật nghe được thanh âm quay đầu trên trán kia dùng có lang vương tượng trưng đầu bạc Không phải lang trên núi Lang Vương Bạch Hào, lại có thể là ai? Thượng cô cô cùng tử Diệp không khỏi đều lộ ra một mặt ngoài ý muốn kinh hỉ. Không nghĩ tới, này chỉ chấp nhất báo ân Lang Vương, là một đường truy tìm Lý Mẫn đuổi tới nơi này tới. Bị Lan Yến mang lại đây vưu thị, cùng với rốt cuộc mại đến động cước tôn bà tử cùng hỷ thước, đều giật mình mà nhìn một màn này. Chỉ có ngươi tới sao? Lý Mẫn hỏi Lang Vương. Bạch Hào trước nay đều là kiêu ngạo mà nâng đầu sói. Lý Mẫn từ nó biểu tình có thể đọc được. khe miệng hơi câu là ngươi tới nơi nào nhân ra sao lại có thể không cùng ngươi ngươi là vương sao vậy ngươi vì cái gì chạy tới tìm bổn phi làm bổn phi đoán xem có phải hay không cảm thấy chính mình tìm dược thảo không tốt lắm muốn cho bổn phi cho ngươi nhìn nhìn lại chân lang vương không có tỏ vẻ chỉ là vương đầu lưỡi liếm hạ nàng vương tới tay cái này động tác trực tiếp lại lần nữa sợ hãi vưu thị các nàng bà cái vưu thị đã trong gió hỗn độn vô pháp ngôn ngữ nàng cái này con dâu sao lại thế này Liên lang, đều nghe nàng con dâu nói. Đi về trước đi. Lý mẫn đứng dậy, nói. Viu thị mắng, không phải nói chùa Thái Bạch có hộ viện sao. Không phải đều trộm đi ăn gà đi. Như vậy đại động tĩnh, khẳng định là sẽ kinh động chùa Thái Bạch. Chờ các nàng đi trở về đến chùa miếu cửa thời điểm. Quả nhiên, Minh Đức Sư Phụ, mang theo đêm nay phụ trách đêm huấn tăng nhân, đứng ở cửa chỗ, mắt lạnh nhìn Viu thị. Ở Viu thị ra chùa miếu thời điểm, bọn họ liền phát hiện. Viu thị mở miệng. vừa muốn nói bọn họ hành sự bất lực, minh đức trước với nàng đã mở miệng, phu nhân không phải lần đầu tiên tiến chùa Thái Bạch, lý nên biết chùa Thái Bạch chùa quy, ban đêm ở bổn chùa ở nhờ, nhưng là tự mình ra chùa khách hành hương, ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, bổn chùa đều sẽ không phụ trách, từ khách hành hương chính mình gánh vác. Viu Thị giận đắc thủ chỉ ở phát run, lại một câu cũng không dám hố. chỉ sợ nàng mắng này đó hòa thượng về sau, quay đầu lại nàng nhi tử đến mắng nàng, bởi vì hộ quốc công phủ nhất chú ý quy cũ. Còn không phải bởi vì các ngươi cơm làm khó ăn. Nay khẩu ác khí vô pháp đi ra ngoài, Vưu thị dạo bước tiến lên cửa chùa thời điểm, đối với những cái đó tăng nhân hung hăng đã phát câu bực tức. Minh Đức xem như nhịn Vưu thị nói, ánh mắt nhìn phía đi ở mặt sau Lý Mẫn, cùng với đi theo Lý Mẫn phía sau cái kia thoạt nhìn giống tiểu sói con Lang Vương. Kia phía trước đối Vưu thị nhăn lại mày vì thế bông ra, giơ lên một cái độ cung. Lý Mẫn thấy này đản tăng nhân, đối với nàng đem Lang Vương mang tiến tăng trong viện lại là một câu không nói. Xem ra, cũng là đều biết là chuyện như thế nào. Là một đám cao thâm khó đoán tăng nhân đâu. Trở lại trong viện, tìm không thấy gà vưu thị, chỉ có thể nổi giận đùng đùng hồi chính mình trong phòng đi. Lý mẫn làm người đánh buồn nước gấm chuẩn bị cấp tới tìm nàng lang vương nhìn xem giải phẫu sau cái kia lang chân đến tuột cùng khôi phục đến ra sao. Bạch hào lười biếng mà ghé vào nàng bên chân, chỉ là đang nghe thấy cửa có tiếng bước chân tiến vào thời điểm, hơi hơi nâng lên cặp kia cao quý lục đồng. Tiến vào chính là một người tuổi trẻ tăng nhân. Trang điểm lược cùng mặt khác tăng nhân bất đồng. Liên sinh sư phụ. Thượng cô cô cùng tử diệp đối tiến vào tăng nhân hành lễ. Liên sinh nói, Minh Đức sư phụ nói, có lẽ Vương Phi yêu cầu chút dược thảo, làm ta mang lại đây. Nói, đem trang dược hồng thuốc thả xuống dưới. Chuyên tâm cấp lang Vương kiểm tra thương chân Lý Mẫn, không cô đến ngẩng đầu xem ra người, chỉ nói, cảm tạ sư phụ. Xin hỏi sư phụ mang theo cái gì dược lại đây. Vương Phi yêu cầu cái gì dược. Nó này chân. Bởi vì bộ phận địa phương đi xa đường đi hỏng rồi, miệng vết thương loét đã chịu nhiệt độ thấp ảnh hưởng, có chút thiếu huyết, tốt nhất là dùng hân tẩy đơn thuốc hân tẩy qua đi, lại giải sinh cơ tán đi lên. Hân tẩy qua đi, lại giải sinh cơ tán. Phát ra nghi vấn thanh là cùng liên sinh cùng nhau đi vào tới một cái khác tăng nhân, xem ra đều là chùa Thái Bạch tăng nhân dược phòng dược tăng. Nghiễm nhiên Lý Mẫn nói cái này trị ngoại thương biện pháp, nơi này dược tăng đều không có nghe qua. Lại nói tiếp, chú ý đi ngoại khoa học chung Sinh cơ thu nhỏ miệng lại liệu pháp, chủ yếu có sinh cơ cao, sinh cơ tán cùng hân tẩy dược trở, cùng uống thuốc dược vật kết hợp, vẫn có thể xem là có chung ý, ý đặc sắc độc đáo liệu pháp. Hơn nữa hiệu quả trị liệu không thua gì tây y ý, ý, ý nhưng là, loại này dùng hân tẩy dược cùng sinh cơ tán kết hợp tới dùng biện pháp, lại là hậu nhân căn cứ cổ truyền xuống tới biện pháp tăng thêm cải tiến một loại hóa dùng, dùng cho mạng tính thiếu tâm huyết hoạn chi hiệu. Quả trị liệu tốt nhất Không cần phải thời điểm Lý Đại Phu từ trước đến nay đối chính mình y liệt kỹ là không giấu đi, giải thích nói, giống loại này mạn tính thiếu huyết miệng vết thương, đơn thuần sinh cơ là vô dụng, bởi vì bên trong khí huyết tắc nghẽn, yêu cầu trước tàng ra. Nội khoa canh tề có thể khởi đến đồng dạng hiệu quả trị liệu, chỉ là ấn khởi hiệu mà nói. Hơn nữa người bệnh không có toàn thân tắc nghẽn bệnh trạng chỉ có bộ phận bệnh trạng nói, vẫn là không bằng bộ phận huyệt tẩy hiệu quả trị liệu tới mau thả hảo. Lan Yến Hòa thượng cô cô chờ, không khỏi hưng phấn mà chớp nổi lên đôi mắt. chỉ thấy chính mình chủ tử một mở miệng y hề học nói, hai cái dược tăng như nhau mặt khác đại phu giống nhau, nháy mắt biến thành á khẩu không trả lời được. Một tám bốn rằng có phong thủy sư. Triệu thị biết chính mình Nữ Nhi đi ra ngoài, cho rằng Nữ Nhi là đi nhà sĩ, nào biết đâu rằng, qua hồi lâu, đều không thấy Nữ Nhi trở về, trong lòng vừa chuyển tư, sợ xảy ra chuyện gì Nhi, vì thế ở trên giường đất ngồi dậy chờ. Bởi vì chính mình bên người nhất đắc lực lao ma ma là đi theo Chu Tương Di đi ra ngoài. Triệu thị nghĩ nghĩ, đem chính mình tam tức phụ nha hoàn kém đi ra ngoài tìm người qua không biết bao lâu liền chính mình hai cái con dâu đều bị bừng tỉnh trong phòng vài người một khối chờ tin tức chỉ thấy sân đại môn bỗng nhiên bị một trận gió mạnh thổi qua bộ dáng vài bóng người chật vật mà ngã vào cửa lúc này triệu thị đám người chạy ra môn vừa thấy gặp được giống nhau văn phong tới rồi tìm nữ nhi bách già phu nhân phan thị nào vào trong môn hai vị tiểu thư thật là có thể nói khất cái giống nhau bộ dáng đều là tóc tán loạn ném giày phá váy Đi theo đi bà tử nha hoàn giống nhau bất ham, trên mặt vết bẩn, miệng vết thương đều có. Phan thị cùng triệu thị đám người đồng thời cả kinh, muốn hỏi phát sinh chuyện gì khi, sân bên ngoài tựa hồ có tăng nhân bước chân đi lại thanh. Hai cái cho nhau đối địch tiểu thư lúc này lại đều là rất có ăn ý, từng người đi kéo chính mình người nhà về phòng. Chùa Thái Bạch Chùa Quy Nghiêm Khắc, ở chỗ này ở nhờ khách hành hương, không có tăng nhân đồng ý, là không thể ban đêm ra ngoài, đây là vì bảo hộ khách hành hương an toàn. Rốt cuộc chùa truyền kiến ở trong núi, bốn phía đều là nguyên thủy rừng rậm, không thiếu chim bay cá nhảy cùng mánh hổ rắn độc lui tới, ở nhờ nơi đây khách hành hương, lại nhiều là nhu nhược nữ tử hoặc thư sinh phú quá trở, không hiểu võ nghệ, càng không biết như thế nào tự bảo vệ mình. Bị nữ nhi kéo vào trong phòng sau, triệu thị sắc mặt đột nhiên vẫn luôn, chiếu nữ nhi trên người quát liếc mắt một cái, chỉ thấy nữ nhi kia trương hoa dung nguyệt mạo mặt đẹp trở nên dơ bẩn bất kham, lập tức lại cảm thấy đáng thương, vì thế mắng không ra lời nói. Khi trước một chân đá vào cùng nữ nhi đi ra ngoài bà tử trên người, làm cái gì ăn không biết. Phu nhân thứ tội. Lao ma ma quỳ trên mặt đất cầu xin, nhậm triệu thị ở chính mình trên lưng dẫm, Vừa rồi làm mạo hiểm đến cực điểm một màn, nếu không phải các nàng chạy nhanh, chỉ sợ trở thành những cái đó dã lang đồ ăn trong âm. Nàng cùng triệu thị tới chùa Thái Bạch cũng không phải một lần hai lần, vốn tưởng rằng chính mình đối nơi này rất là quen thuộc, nhưng mà không nghĩ tới ban đêm chùa miếu bốn phía trong rừng sẽ có dã lang lui tới. Cũng không biết vì cái gì những cái đó tăng nhân không đem ăn người lang đánh chết. Triệu thị thẳng mắng này đồ có lợn, tăng nhân liền thịt đều không ăn, như thế nào tùy tiện sát sinh. Bọn họ là liền sát một con lão thử đều sẽ không làm người. Tiểu thư muốn ra ngoài, ngươi cùng ta đã tới bao nhiêu lần chùa Thái Bạch, biết rõ nơi này chùa quy, như thế nào không ngăn cản. Ban đêm ra chùa, tại giã ngoại đã chết, tăng nhân cũng không đúng này phụ trách. Phu nhân tha mạng. Tiểu thư nói nàng đói, nô tỳ mang tiểu thư đi phòng bếp tìm ăn. Kết quả cái gì đều tìm không thấy. Nghe được gà gáy, cho rằng chùa người ở chùa ngoại dưỡng chuồng gà, vì thế tìm gà gáy đi tìm đi. Gà gáy. Triệu thị lại một chân đá đến bà tử trên người, tăng nhân không ăn thịt, dưỡng gà làm cái gì? Ngươi này đây vì ta lão hồ đồ sao? Nô tỳ không dám. Lão ma ma chịu đựng bị Triệu thị đá đến địa phương đau đớn nói, nô tỳ thật là nghe thấy được gà gáy, tiểu thư cũng nghe thấy, nếu không, tiểu thư cũng sẽ không muốn nô tỳ mang theo nàng đi ra ngoài tìm gà. Tìm được gà sao? Không có, gặp lang. Nói đến lang lão ma ma toàn thân một cái phát run. Trong phòng triệu thị đám người, lắp bắp kinh hãi. Dựng lên lỗ thai nghe xong nửa ngày, không có nghe thấy cái gì lang hảo. Triệu thị mở miệng lại mắng, ngươi này cho ta nói hiệu nói vượng. Không phải, phu nhân. Là thật sự, là lang. Bách ra tiểu thư cũng nhìn đến, cho nên, cùng chúng ta một khối chạy. Nàng so với chúng ta trước gặp được lang, đem lang dẫn tới chúng ta kia. Nô tỷ cùng tiểu thư đành phải một khối chạy trốn. Không ngừng bách ra tiểu thư, còn có một người. Ai? Lao ma ma tròng mắt đống nhiên nhanh như chớp chuyển động, bỏ dậy, dán đến triệu thị bên tai nói, nô tỷ giống như thấy hộ quốc công phủ tĩnh Vương Phi. Vưu thị? Viên thị cùng hách thị lập tức đúng rồi hạ mắt. Xem ra triệu thị là liệu sự như thần, đêm nay cách vách tới khách quý, thật là hộ quốc công phủ người. Triệu thị sắc mặt hòa hoãn lại đây, có được tất có mất. Có thể trong lúc vô ý rõ thám biết tin tức này cũng không tồi. Vẫy vẫy tay, làm phía dưới người đi múc nước cấp chu tương di rửa sạch tay chân, đổi thân sạch sẽ quần áo. Nói kêu bị lang một đường truy trốn dọa đến liền dậy đều đánh rơi ở trên nền tuyết chu tương di, trở lại trong phòng sau như cũ là kinh hồn chưa định. Ăn trà nóng, tùy ý tam tẩu hách thị nha đầu giúp chính mình trải vớt tóc, đã đói bụng đến say xe, hơn nữa kinh hách, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, nghiêm nhiên là muốn ngất đi rồi. Viên thị nhìn nàng sắc mặt không quá thích hợp. Tay sờ đến nàng trên trán tìm đòi, lại là phát sốt sợ tới mức lập tức lùi về tay. Triệu thị bình tĩnh, nói, đỡ tiểu thư thượng giường đất nằm nghỉ ngơi, nhiều cấp chủ tử đắp lên hai điều chăn đi cùng tăng nhân mượn điểm sinh khương nấu phát tán khương thủy, cấp tiểu thư uống lên, đem hàn khí tan liền hảo. Không cần thỉnh đại phu sao? Hách thị thấy tiểu cô thiêu giống như không nhẹ, nói, thỉnh cái gì đại phu? yến đô đại phu hữu dụng sao? Triệu thị đối đại phu như vậy tức giận là có căn nguyên. Nàng trong phủ sớm phía trước ra quá một hồi bệnh dịch Cuối cùng trong phủ lớn nhỏ gia nô đã chết vài cái Tổn thất tham trọng Liên quan chính mình trượng phu đều bị cảm nhiễm thượng Thiếu chút nữa không có cái mạng Trong đó chết chủ tử bên trong Chết Tam Di Nương là chết không đáng tiếc Chính là Tam Di Nương trong bụng hải tử đi theo Tam Di Nương đã chết Kết quả Nàng trượng phu một ngụm đoán khí đều chỉ đến nàng trên đầu Nói nàng là dán giết tâm địa cố ý làm mang thai Tam Di Nương tới chiếu cố hắn duyên cớ kia quan nàng đánh giám Đều là Tam Di Nương chính mình muốn cướp nổi bật, một hai phải vội vàng tới chiếu cấu người bị bệnh. Sau lại bệnh dịch có thể trừ, dựa vào còn không phải đại phu, mà là phong thủy đại sư đến nàng trong phủ làm một hồi pháp sự, rốt cuộc đem ở nàng trong phủ quay quanh không đi ôn thần thỉnh đi rồi. Lúc ấy phong thủy đại sư tư mã văn thủy đối nàng nói, nói cái kia ôn thần kỳ thật chính là Tam Di Nương, cho nên Tam Di Nương vừa chết, cái này bệnh dịch mới trừ bỏ. Từ đây, nàng triệu thị không tin đại phu, sửa tin phong thủy đại sư. Tái kiến không tốt, thỉnh tư mã tiên sinh tới xem bệnh người. Triệu thị nói, hách thị cùng viên thị đều không có lời nói. Tiểu cô là bà bà nữ nhi, các nàng làm con dâu, là làm không được cái này chủ. Chỉ đáng thương chu tương di ở trong chăn đánh dùng mình, phát ra suốt cao, lại đói bụng, ăn kia chén phát tán canh gừng. Đêm đó, nước bọt phát ra nghiêm trọng, mang đi khí huyết, có thể nghĩ, này bệnh tình kế tiếp phát triển chi hung hiểm. Cách vách trong viện, hai cái dược tăng nghe xong Lý Đại Phu một phen lời nói về sau. tức khác cá khẩu không trả lời được trong đầu chuyển đều là như thế thiện mà dễ thấy hảo biện pháp vì cái gì phía trước không ai có thể nghĩ ra được duy độc lý mẫn vừa nói mới vừa rồi rộng mở khuyên trừ bỏ liên sinh một cái khác dược tăng tuổi thiên lớn hơn một chút tiêu hoài làm ngón tay bái chùi lủi trong đầu tựa hồ càng vì giật mình với cái kia trong truyền thuyết lang vương giống điều cẩu giống nhau ghé vào lý mẫn bên chân rối đầu lưỡi lấy lòng mà liếm lý mẫn dài thì thước cùng tôn bà tử một khối ghé vào trên cửa sổ Rón ra gión rén hướng bên trong rình coi, lại lần nữa xác định lý mẫn bên chân quỷ chính là một cái lang khi, tim đập mau bay ra tới. Đại thiếu mãi mãi như thế nào có thể không sợ. Tôn bà tử thẳng hô mau hụ chết. Đó là lang, chân chính lang, ăn người lang. Phương Bắc lang cái đầu đại, tính tình hung tàn, không phải phương nam người có thể tưởng tượng. Ở phương Bắc, thường có lang bởi vì nhân loại xâm chiếm chính mình khu vực tiến hành quần thể công kích, hơn nữa ở trên núi nạn đói đương thời sơn tập kích chỉnh thôn người. nam nữ già trẻ đều sẽ không bỏ qua xưng là bách thú giới nhất không đâu địch nổi quân đội không chút nào kỳ quái chính là lý mẫn tựa hồ cùng dân gian đồn đãi chung kia chỉ tập giảo hòa hung tàn với nhất nhất thể lang vương ở chung rất là hòa thuận mượn dùng chùa người tăng dược lý mẫn cấp bạch hào thương chân tiến hành rồi một lần hơn tẩy lại bôi sinh cơ tán cho cẩn thận băng bó bởi vì lý mẫn thân mình có thai không tiện với tự tay làm lấy chỉ đạo xong từ hai vị dược tăng giúp đỡ nàng cấp lang vương thương chân xử lý lý mẫn ngồi ở ghế dựa xuyễn một lắc khí rốt cuộc này chùa thái bạch nơi sơn hải cất cao độ so cao giống nhau tim phổi công năng không tốt lắm người đã chịu độ cao so với mặt biển ảnh hưởng tương đối mất cảm hơn nữa hiện tại trong bụng nhiều cái hải tử là tăng thêm thân thể gánh nặng thượng cô cô chạy nhanh từ mang đến trong bao quần áo lấy ra một chi láo tham cắt miếng ngâm mình ở nước sôi bưng cho nàng uống lý mẫn tiếp nhận nàng bưng tới tham nước uống một ngụm sau đối thượng cô cô dặn dò chớ lộ ra đi ra ngoài thượng cô cô gật đầu hiểu ý Đồng thời là vẻ mặt yêu sầu mà nhìn nàng. Cái gọi là ý, ý y giả không thể tự ý, ý có phải hay không lý mẫn như bây giờ? Đêm là tĩnh số dưới. Vưu thị nghe cách vách động tĩnh, từng đợt hừ lạnh. Kỳ thước cùng Tôn bà tử thăm xong tình huống đi tới đáp lời, nói thật là có điều lang vào lý mẫn nhà ở. Thật không biết là thần tiên vẫn là quỷ quái. liền lang đều quỷ gối nàng dưới chân, nàng này đến tuột cùng xem như cái gì? Vưu thị nhăn chặt mày tưởng, Tưởng nhi tử đến tuột cùng có biết hay không chuyện này? nói nàng cái này con dâu thật là quỷ bí so với kia giả thần giả quỷ bạch tố tình bạch tố tình là vẫn luôn lời nói dối nói chính mình quỷ bí chính là bị vạch trần lúc sau phát hiện nguyên lai là cái bao cỏ cùng lý mẫn hoàn toàn bất đồng lý mẫn chưa bao giờ giả thần giả quỷ nhưng là cố tình lý mẫn càng trang đến giống người thường càng là có rất nhiều dấu vết lộ ra tới có vẻ không giống người thường nghĩ lại lên những cái đó trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái cái nào không phải giấu ở nhân gian đem chính mình hóa thành phạm nhân tận khả năng không làm cho người khác chú ý, càng sẽ không nói giả thần giả quỷ tới cấp chính mình dán bố cáo. Lý Mẫn, so bạch tố tình càng giống trong truyền thuyết thần tiên quỷ quái. Chẳng lẽ nói, phía trước nhân gia truyền, đều có khả năng là sự thật. Nàng cái này con dâu, không phải phạm nhân. Vưu thị trong bụng lại đói thầm thịt đều, đành phải đứng dậy lại uống nước đường. Bởi vì hai cái dược tăng đã đến, tôn bà tử có thể giúp nàng thử thăm dò có thể hay không yếu điểm cơm ăn. Kết quả? Thật cho nàng đoàn trở về một chén cơm thể Vưu thị vừa thấy cái này cơm, rõ ràng không phải tân tác, chẳng lẽ là chính mình đêm nay thượng không có ăn lưu lại kia chén. Kia thật đúng là. Không lãng phí tăng nhân đem các nàng không ăn cơm lưu trữ, biết các nàng khẳng định là muốn đã đói bụng. Chỉ có cơm như thế nào ăn. Vưu thị cả giận. Phu nhân, ngài ăn chút đi, nếu không, đêm nay thật là ngủ không được. Tôn bà tử cùng hỉ thước một khối khuyên nàng. Mưu thị biết vừa rồi chính mình chạy tới bên ngoài tìm gà mất hết mặt, đúng là bởi vì đói khát khó nhịn duyên cớ. Tính tính, miễn Cương căng quá đêm nay lại nói, chờ đến ngày mai, phái người xuống núi cho nàng đi để điểm ăn lên núi tới. Một chén cơm nhập bụng, lại không có đoán trước chung như vậy khó ăn. Nguyên lai like người đói thời điểm, bụng đói ăn quẳng, sớm đã đã quên cái gì sơn chân hải vị, chỉ biết một chén cơm kẻ cũng cự hương vô cùng. Ăn xong cơm Mưu thị, vừa cảm giác nằm xuống đi, lúc này ngủ đến hừng đông. Cùng này so sánh với mặt khác hai cái đói bụng tiểu thư thật là thảm không nỡ nhìn cùng chu tương di giống nhau bách hỷ huệ trở lại trong phòng bởi vì thụ hàn trấn kinh ban đêm sốt cao phan thị cùng triệu thị giống nhau dùng dân gian biện pháp canh gừng cấp nữ nhi tán hàn kết quả này một tán bách hỷ huệ tình huống chuyển biến bất ngờ phan thị sờ đến nữ nhi cái chán phát hiện thiêu là lui điểm chính là nữ nhi khí lại là mau xuyến bất qua tới một tia vân tức như là muốn tùy thời chặt đứt giống nhau làm người nhìn thấy gây người Huệ Nhi, Huệ Nhi, Phan Thị dùng sức đẩy đẩy nữ nhi. Bách hỉ huệ cơ hồ không có gì phản ứng. Cùng các nàng hai mẹ con một khối trụ ba vị nguy phủ thiếu nãi nãi, đó là trong lòng đều hối tới rồi cực điểm. Tân Thị đều mắng mắng liệt liệt, mắng cái này Vân Thị quá mức hảo tâm, đem một đôi ôn thần đưa tới các nàng trong phòng. Hảo, một buổi tối, mọi người đều không cần ngủ. Tăng Thị xem như lão đại, ngồi dậy khi đối thuộc hạ đã phát câu thành, đi tìm tăng nhân, nói trong phòng có người bị bệnh. xem có hay không cái gì dược có thể cấp người bệnh ăn Kêu bà tử tiếp mệnh lệnh lại là không dám vội vã ra cửa nhắc nhở tăng thị nói bách tiểu thư là tự mình ra khỏi chùa chỉ sợ tăng nhân bực bội với tiểu thư không nghe chùa quy sẽ không cấp tiểu thư dược muốn cho tiểu thư trực tiếp xuống núi lại nói tiếp chùa thái bạch tăng nhân thực sự có khả năng làm loại này tuyệt tình chuyện này bởi vì chùa thái bạch người vốn dĩ liền có chút không dính khói lửa phản tục không theo lý ra bài tăng thị nhữ mày tân thị cười lạnh trong lòng tưởng chẳng sợ thật bị tăng nhân đuổi xuống núi đã chết cũng là xứng đáng vân thị mí mắt thằng nhảy tổng cảm thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy chờ đến mau dạng sáng thời điểm đối diện trong phòng trụ triệu thị sớm vội vội vàng vàng ở nữ nhi tình huống không thấy hảo khi đem người phái đi ra ngoài xuống núi thỉnh tư mã văn thụy tư mã văn thụy ngồi quốc kiệu đuổi tới chùa thái bạch thời điểm chính trực chùa thái bạch cửa chùa mở ra phật đạo vốn là một nhà bình thường thời điểm Phong thủy đại sư lại đây chùa Thái Bạch bái phỏng, chùa Thái Bạch tăng nhân cũng đều là lấy lễ tương đái, nhưng là giới hạn trong khách khí mà chào hỏi cũng không có cái gì quá nhiều giao thoa. Rốt cuộc chùa Thái Bạch tăng nhân thích lâu cư trong núi, cơ hồ không để ý tới thế sự, mà Tư Mã Văn thủy ở dưới chân núi trong thành sớm đã dung vào thành thị vòng trung, thân triển thế tục việc, cùng canh giữ ở cửa chùa tăng nhân chào hỏi qua về sau, tựa như tiên nhân và táo phiêu phiêu Tư Mã Văn thủy bước vào chùa Thái Bạch. Từ triệu thị người lãnh, thẳng đến tối hôm qua khách hành hương nhóm ở nhờ sân. Triệu thị thấy hắn tới, quả thực là kinh hỉ như điên, cảm ơn bất tận mà ra cửa nghênh đón, nói, đại sư có thể tới, nhà ta tiểu nữ nhưng chính là được cứu rồi. Dân phụ trước cấp đại sư dập đầu. Xin đứng lên, bá phu nhân, bá phu nhân như thế đại lễ, bần đạo sao dám đảm đương đến khởi. Nâng dậy triệu thị, tư mã văn thủy mặt hiện từ bi quan hoàn. Hách thị cùng viên thị ở bên vừa thấy, đều cảm thấy hắn một thân tiên phong đạo cốt. Mặt mang hiền tử, so với chùa Thái Bạch những cái đó đối với các nàng không thế nào để ý tới chùa Thái Bạch tăng nhân không biết hảo bao nhiêu. Chân chính từ bi vì hoài đại sư, hẳn là tư mã văn thủy loại này đi. Đem tư mã văn thủy mời vào trong phòng cấp người bệnh xem xét, tư mã văn thủy tới rồi sinh bệnh dùng mình chu tương di trước mặt, không có cấp người bệnh bắt mạch, cũng không hỏi này sinh bệnh căn nguyên, chỉ là quét chu tương di trên mặt liếc mắt một cái, tiếp theo, nhìn quanh nổi lên cái này nhà ở. Đại sư, hay là... Cái này trong phòng có cái gì yêu mà quay quanh. Triệu thị vừa thấy hắn kia như là có chút không đúng biểu tình, lập tức thấu tiến lên đi hỏi. Tư mã văn thủy trước không nói lời nào, vươn tam căn đầu ngón tay, như là tính một quẻ, nghiệm nghiệm có từ, khẩn tiếp quay đầu lại nhìn nói chuyện triệu thị, mị hạ đôi mắt, nói, hay là phu nhân đã biết chút cái gì. Triệu thị trong lòng lập tức một cái đường đột, thật là như vậy sao? Để sát vào tới rồi tư mã văn thủy bên người, triệu thị nói, không dối gạt đại sư Dân phụ không biết chính mình nghe được có phải hay không thật sự, có lẽ, tiêu đoá điểm xấu chi vân, là bay tới chùa Thái Bạch nơi này tới. Tư mã văn thủy khỏe môi hơi hơi một câu, cười như không cười, phu nhân sở nghe, có lẽ không phải giả. Chiếu bần đạo này một quẻ tính ra, điểm xấu chi vân, hiện giờ là gắn vào chùa Thái Bạch đỉnh đầu. Chớ trách phu nhân trong phủ tiểu thư, chịu này đoá điểm xấu chi vân ảnh hưởng, bị hấp dẫn tới yêu ma cuốn thân, sinh bệnh nặng. Triệu thị Viên thị cùng Hách thị bỗng nhiên đều lắc bắp kinh hãi, đại sư, thật là như thế nào phá giải, nhưng có phá giải yêu ma biện pháp. Tư Mã Văn Thụy đối này rung đùi đắc ý mà nói, bần đạo phía trước đã cùng phu nhân nói qua, muốn phá giải điểm xấu Chi Vân, đầu tiên là cần thiết chôn tránh điểm xấu Chi Vân. Thật sự tránh không khỏi, vậy chỉ có thể xua đuổi. Nếu quý phủ tiểu thư đã nhiễm tà khí, hiện giờ, đành phải là trước cấp quý phủ tiểu thư trừ tà. Triệu thị nghe xong lời này, đi đầu cung kính mà không lời. Thỉnh đại sư vì tiểu nữ trừ tà. Lại có kêu bách gia mẹ con hai. Phan thị thấy nữ nhi bệnh tình nhất thời hảo nhất thời hư, e sợ cho bị tăng nhân đuổi xuống núi không dám đối tăng nhân ra tiếng, nghĩ ban ngày khác nghĩ biện pháp khi. nghe được đối diện trong phòng động tĩnh, nói là Triệu thị đem Tư Mã Văn Thủy mời đi theo. Lúc này mới biết được, cái kia Chu Tương gì, cùng chính mình nữ nhi giống nhau tối hôm qua sau khi rời khỏi đây thụ Hàn, được đồng dạng bệnh. Phan thị vì thế nghĩ, chờ kia Tư Mã Văn Thủy đem Chu Tương gì chi hết, Chính mình lại đi thỉnh Tư Mã Văn Thụy lại đây cho chính mình nữ nhi xem bệnh, nàng trong túi bạc nhiều hơn, không sợ Tư Mã Văn Thụy không tới. Tư Mã Văn Thụy nói là trong thành nổi tiếng nhất phong thủy đại sư chi nhất, nhưng là, Phan Thị biết, cái này Tư Mã Văn Thụy là nhất tham bạc, thu khách hàng phí dụng một chút đều không hàng hồ, rất lớn bốc tích. Như vậy ở trong phòng đợi một trận về sau, Tần Thị đi ra ngoài bên ngoài thông khí thời điểm, ở trong sân dạo qua một vòng lập tức chạy trở về, nắm cái mũi kêu, sắc chết ta. nguyên lai like, Đối diện nhà ở đại sư cấp chu tương di cách làm trừ ma, điểm cách làm hương, không biết đó là cái gì nguyên liệu làm thành hương, thiêu cháy phát ra tới một cổ kỳ quái mùi vị, thẳng sặc đến người nước mắt nước mũi chảy ròng. Viên thị cùng hách thị đều thắng không nổi, đỡ bà tử nha hoàn đầu vai ra nhà ở chỉ có triệu thị kiên quyết ở phòng trong, xem đại sư trừ ma. Đáng thương nhất cái kia nói là bị yêu ma cuốn thân chu tương gì, vốn dĩ thân thể liền hư thoát không tốt, hơi thở thoi thoát, khí đều không thể xuyễn. Lại hút cái này sạc phổi yên, chỉnh khẩu khí nghẹn ở ngực, lập tức ra không được. Bị Phan Thị phái đi đối diện nhà ở tìm hiểu bà tử nhưng thật ra cơ linh, chỉ ghé vào cửa sổ xem kia Chu Tương Di liếc mắt một cái, như là bệnh không có bởi vậy truyền hảo, vội vội vàng vàng mà chạy về đến Phan Thị trong phòng báo tin, đối Phan Thị cấp lắc đầu. Phan Thị lúc này toàn nóng nảy. Tư mã Văn Thủy chị không hết Chu Tương Di, khẳng định cũng là chị không hết nàng nữ nhi hỉ huệ. Lúc này nên làm cái gì bây giờ mới hảo vừa lúc kia tần thị ở bên ngoài xoay quanh thời điểm biết được cái tin tức trở lại trong phòng cùng mặt khắc ngụy phủ thiếu nãi nãi nói nghe nói hộ quốc công phủ tĩnh vương phi tới tối hôm qua cùng ninh viễn hầu phủ tiểu thư đi ra ngoài bà tử nói là thấy tĩnh vương phi tĩnh vương phi nếu tới nói không quá có thể là một người tới điểm này tằng thị cơ hồ có thể đánh đố bởi vì nàng phía trước sớm nghe nói qua tĩnh vương phi ở chùa thái bạch cũng không được sủng ái chẳng sợ chỉ vì bận tâm mặt mũi vưu thị đều không thể chính mình một người lên núi Lệ Vương cùng Tiểu Lý Vương gia trong khoảng thời gian này đều ở bận về việc tuần tra quân doanh. Chẳng lẽ là Lệ Vương Phi bồi tinh Vương Phi tới? Tần thị tưởng. Vân thị nghe đến đây, nghĩ bách gia mẹ con tối hôm qua thượng là chính mình đáp ứng các nàng mẹ con cùng chính mình trụ một cái phòng. Nếu bách gia mẹ con xảy ra chuyện gì như chính mình bỏ mặc giống như không thể nào nói nổi. Bởi vậy, nhìn đến Phan thị mặt ủ mày hế hết đường xoay sở. Vân thị đi qua, cùng Phan thị kiến nghị, nếu là Lệ Vương Phi tới rồi chùa Thái Bạch. Bách tiểu thư cái này bệnh nhi, có lẽ có cứu. Vì sao như thế nào cách nói? Phan thị hỏi. Bách phu nhân không phải không biết, lệ vương phi là quan nội quan ngoại nổi tiếng nhất đại phu. Phía trước nhà của chúng ta láo tư ai đều trị không hết thương, đều là mẹ lệ vương phi diệu thủ hồi xuân chi thuật. Vừa nghe lời này, phan thị người này co được giãn được, lập tức cấp vân thị quỳ xuống, khẩn cầu, thỉnh tam thiếu nãi nãi giúp chúng ta mẹ con đi cầu lệ vương phi nhà của chúng ta hỉ huệ chữa bệnh. bách trong phủ hạ cho là đối tam thiếu mãi nãi cảm ơn bất tận Chủ ý đều là chính mình nói ra vân thị nào có không bang đạo lý cong lưng đỡ phan thị đứng dậy tân thị ở bên cạnh thình lình đinh mà nhìn thả đô nổi lên miệng tưởng cái này vân thị thật là xen vào việc người khác lại nói triệu thị mời đến phong thủy đại sư đến chùa thái bạch cách làm đều nháo đến trướng khí mù mịt nhiễu loạn trong chùa quy củ cơ hồ nháo tới rồi gà bay chó sủa nông nỗi chùa triền trung quản lý chùa thái bạch một chung cao tăng nhom có thể nào chịu đựng hơn nữa ngồi được Chủ trì phương trượng tuệ quang đại sư đang bế quan tu hành cũng không dễ dàng ra khỏi phòng chỉ có chùa triền tam cương giam viện duy kia thủ tọa ba vị cao tăng ngồi ở cùng nhau thương nghị như thế nào ứng phó minh đức làm phương trượng người hầu trí nhất kiêm nhiệm đêm tuần biết tàng trời muốn trách ở trong chùa mặt quản lý tầng thảo luận thời điểm cũng coi như là cái nói chuyện được người lại có tối hôm qua đêm tuần lại là minh đức phụ trách cho nên tam cương nghị luận thời điểm đem minh đức kêu lại đây hỏi chuyện nghe thấy tam cương dò hỏi Minh Đức đem đêm qua sự cẩn thận nói đến, nói, đêm qua vài vị khách hành hương ra chùa thời điểm, chính phụng chùa Triển Tây Sừng có động tĩnh phát sinh, ta dẫn người qua đi xem xét thời điểm, có thể là vừa vặn chúng đối phương dương đông kích Tây sách lược. Cũng may cuối cùng không có ra đại sự. Tối hôm qua ra chùa người là, hỏi cái này lời nói người, là chùa Thái Bạch Duy kia tuệ khả. Minh Đức đáp, có ninh viễn hầu phủ tiểu thư, bách gia tiểu thư nha đầu, cùng với hộ quốc công phủ hai vị phu nhân. Những người này vì cái gì ra chùa? Tối hôm qua, bộ phận khách hành hương khả năng ăn không quen ta chùa chuẩn bị cơm chay, ban đêm đói khát thời điểm, nghe thấy được động tĩnh gì, sau lại theo chúng ta người hỏi ý, biết được các nàng đều là nghe thấy được gà gáy thanh. Sao có thể có gà gáy? Chúng ta chùa Thái Bạch Tăng Nhân cũng không sát sinh, cũng không dưỡng gà. Tuệ khả nói lời này khi, đầu chuyển hướng mặt khác hai vị tam cương trưng cầu. Thủ tọa cùng giam viện đều gật đầu, tỏ vẻ tán đồng hắn ý kiến. Từ nơi này đủ để thuyết minh, tối hôm qua thượng gà gáy nếu khách hành hương không có nghe lầm, kia khẳng định là ngoại lai người mang lại đây. Những người này mục đích rõ ràng, vì chính là dẫn người ra chùa hảo xuống tay. Rốt cuộc nếu tiến vào chùa triền trực tiếp tập kích chùa triền người trong nói, dễ dàng khiến cho chùa Thái Bạch chúng tăng cảnh giác, đến lúc đó quả bất địch chúng, ngược lại sẽ có bị bắt nguy cơ. Ninh Viễn hầu phủ tiểu thư, bách gia tiểu thư, tuy rằng gia thế đều xem như hiển hách hoặc là gia tài bạc triệu. nhưng là hẳn là không đủ để làm người mạo hiểm tập kích chùa Thái Bạch, đại giới quá lớn. Tuệ khả suy nghĩ nói, đồng thời hỏi thủ tọa tịnh xa, sư đệ, ngươi ngày hôm qua gặp qua hộ quốc công phủ phu nhân, cảm thấy như thế nào? Biết khác hai người hỏi chính là lệ vương phi, tịnh xa chắp tay trước ngực, niệm câu Nga Di Đà Phật, nói, hai vị sư minh, nếu những người đó, là hướng về phía lệ vương phi tới, lão nạp cho rằng, cũng không kỳ quái. Lệ vương phi là cái kỳ nhân. Tối hôm qua Minh Đức hai cái đồ đệ đến lệ Vương Phi Sơn, rất nhiều trong chùa Tăng Nhân cũng đều tận mắt nhìn thấy, kia làng trong núi Lang Vương, là theo lệ Vương Phi, thần phục với lệ Vương Phi, quả thật thế trung hiếm thấy tình cảnh. Mặt khác hai vị cao Tăng nghe xong tịnh xa lời này, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Minh Đức xin chỉ thị, hiện giờ, tối hôm qua tập kích buồn chùa hung đồ, chúng ta không thể xác định đến tuột cùng từ đâu mà đến. Hiện tại, dưới chân núi cùng ta chùa vốn dĩ nước sông không đáng nước giếng phong thủy đại sư. Tới rồi ta chùa chưa kinh ta chùa đồng ý gây xong gió, có phải hay không duy thật là ra mặt lo liệu chùa quy, khiển trách kia đạo sĩ chạy nhanh thu tay lại cũng xuống núi. Phong thủy sư này một quay rối xác thật làm vài vị cao tăng đều cảm thấy ngoài dự đoán. Bởi vì chính như Minh Đức nói, Phật đạo vốn là người một nhà, từ trước đến nay, bọn họ chùa Thái Bạch mặc kệ dưới chân núi phong thủy sư sự tình, phong thủy sư cũng, cũng không nói bọn họ chùa Thái Bạch nói bậy, một cái trên núi, một cái dưới chân núi. Xem như ở trung cận lân nhưng là tường an không có việc gì Hiện tại đột nhiên náo ra này một chuyến Phong thủy sư nói là bởi vì triệu thị thỉnh chính mình tới cấp người bệnh cách làm Nhưng là nơi này trung quy là Phật môn thánh địa Sao có thể tùy ý làm đạo sĩ ở chỗ này cách làm Thủ tọa cùng giam viện giống nhau ý tứ Tưởng thỉnh duy kia ra mặt Chính là tuệ khả lại có chính mình băn khoăn Yêu cầu xem phương trượng ý tứ mà định Phía trước chúng ta buồn chùa cùng phong thủy sư chưa từng ăn tết Tuy rằng phong thủy sư làm sự là thật quá đáng điểm nhưng là trung quy là vì cấp người bệnh chữa bệnh thuộc về việc thiện ta chùa nếu lô mang tăng thêm ngăn cản người bệnh bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu chẳng phải trách tội đến ta chùa trên đầu phải biết rằng này đàn phong thủy sư là một đám như hổ dình ngồi người chỉ sợ sớm là ngắm cái này thời cơ huống hồ việc này sẽ nháo ra tới không thể không nói cũng là có khởi nguyên minh đức trong lòng cả kinh lập tức biết tuệ khả chỉ chính là cái gì chỉ đúng là Lý Mẫn thượng chùa Thái Bạch đã chịu chùa Thái Bạch khoản đái. Hơn nữa bọn họ phương trưởng đã công bố bằng lòng gặp Lý Mẫn. Tuệ Quang phương trưởng là chùa Thái Bạch trí tôn thủ lĩnh, mỗi tiếng nói cử động nhưng đại biểu chính là toàn bộ chùa Thái Bạch thái độ. Tuệ Quang nếu thấy Lý Mẫn tương đương với nhận đồng Lý Mẫn. Kể từ đó nghe nói dưới chân núi vì mưa đá kia sự kiện gì, phong thủy sư nhóm đã cùng Lý Mẫn xem như thế bất lưỡng lập tư thế. Nói tới hạ mưa đá, bởi vì trận này mưa đá hạ địa phương là ở dưới chân núi, cho nên. lâu cư chùa thái bạch các tăng nhân vẫn chưa quan sát cũng liền không biết mưa đá hạ thời điểm huyền cơ nơi dù vậy minh đức đã mở miệng mưa đá một chuyện phía trước phương trưởng giống như có chút lược nghe đã từng mệnh đồ đệ ra cô trong viện nóc nhà lại nói tình hình thai nạn hẳn là không phải rất nghiêm trọng tuệ quang là chứ danh tập trí tuệ vì một thân đắc đạo cao tăng cho nên đúng phương pháp hào tuệ quang tuệ quang là có khả năng hướng những cái đó phong thủy sư giống nhau đoán trước đến mưa đá bông xuống nhưng là cái này lý mẫn là chuyện như thế nào không phải Phật môn cao tăng, cũng không phải phong thủy đại sư, như thế nào sẽ đoán trước mưa đá. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ, Lệ Vương Phi chưa tiến vào tổ miếu bái tế hộ quốc công đồng tiền, phương trượng cũng chưa dư thừa nhận Lệ Vương Phi. Nay chờ tranh cãi, vì một bãi vũng bùn, ta chùa tốt nhất không cần dễ dàng thiệp nhập trong đó, để ngừa đã chịu liên lụy. Hết thảy, chờ Lệ Vương Phi chính thức vào tổ miếu tế tổ lúc sau lại nói. Tuệ Khả nói, còn lại hai vị tam cương, tuy rằng các có các biểu tình, lại đối tuệ khả lợi này vô pháp phản bác làm chua thái bạch quản lý giả đương nhiên là muốn lấy chùa miếu toàn thể làm trọng không có khả năng vì cái nào người cường xuất đầu minh đức cau mày nghe xong tam cương nói về sau phất tay háo đặt ở phía sau đi ra phòng tới nên diện hai cái đồ nhi đi tới thấy là liên sinh cùng hoài làm sư phụ hai cái đồ nhi đối với minh đức tạo thành chữ thập không lưng các ngươi tối hôm qua cấp lệ vương phi tặng dược qua đi lệ vương phi có nói cái gì sao minh đức hỏi Hoài làm là đã khó có thể kiềm chế được chính mình hưng phấn tâm tình, sinh động như thật mà nói lên lý mẫn cấp Lang Vương trị chân biện pháp. Cái loại này biện pháp, các sư phụ trước kia đều không có nói qua. Hơn nữa, là một cái thực tốt biện pháp. Lệ Vương Phi là cái bác học nhiều thức người, không chỉ có biết như thế nào chữa bệnh, hơn nữa đối bách thú cũng là thập phần hiểu biết. Vì sao nói như thế? Minh Đức kinh dị. Lệ Vương Phi nói cho chúng ta biết, Lang bản tính sắc thật là hung tàn, nhưng là cùng cậu là cùng cái tổ tiên. Muốn nói cậu, chúng nó trong cơ thể nào đó hung tàn gen, cũng không á với lang Tuy rằng, đồ nhi đần độn nhất thời không phải nghe thực minh Bạch Lệ Vương Phi trong miệng nói gen là thứ gì. Hoài Lam vừa nói vừa dùng đầu ngón tay gãi chủi lùi đỉnh đầu, lấy hiện ra chính mình trí tuệ rõ ràng không bằng Lý Mẫn. Minh Đức nghe xong hắn những lời này đương nhiên là kinh ngạc, bởi vì Lý Mẫn những lời này tuyệt đối là bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Cái gì cậu so lang còn có khả năng càng hung tàn, cậu không phải vẫn luôn là nhân loại bằng hữu sao. liên sinh ở bên đứng lặng cũng không có nói lời nói kia đầu có tăng nhân lại đây báo nói khách hành hương nhóm đoán được lý mẫn ở chùa thái bạch ở nhờ bởi vậy vân thị thỉnh cầu tiến vào lý mẫn sơn tưởng cầu lý mẫn cứu cái người bệnh minh đức vừa nghe tức nghĩ đến vừa rồi tuệ khả mới vừa nói qua kia một đoàn vũng bùn không nên bước vào vội vàng vội vã ngốc mang lên hai cái đồ đệ đi tìm tòi nghiên cứu thế nhưng lúc này vân thị mang theo phán thị đã tìm được lý mẫn trong viện. đương các nàng mới vừa bước vào sân thời điểm tức bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ chỉ thấy một cái lang nằm ở trong viện phơi đỉnh đầu trên núi sáng sớm ấm áp dương quang hơi hơi híp đế vương lục đồng khi thì còn giống cẩu giống nhau cơ cơ đại cây trổi cái đuôi đang nghe thấy động tinh thời điểm quay đầu lại thấy hai cái xâm nhập giả bạch hào hơi lộ ra ra trong miệng bén nhọn răng nanh. vân thị cùng phan thị lập tức bốn chân giống mì sợi mềm trên mặt đất thượng cô cô xốc lên miên trướng đi ra nhìn thấy các nàng hai cái cũng là giật mình vân thị nàng nhận được vì thế hướng vân thị hành lễ nói ngụy tam thiếu nãi nãi nô tỷ cấp tam thiếu nãi nãi thỉnh an các ngươi đại thiếu nãi nãi tỉnh sao vân thị nỗ lực chống đỡ chủ hai điều mỉ sợi chân nơm nớp lo sợ hỏi thấy các nàng sợ hai ánh mắt chôn tránh lang vương thượng cô cô không khỏi cười lãnh các nàng hai cái chiều lý mẫn trong phòng đi đến nói hai vị phu nhân thỉnh trước vào nhà ngồi đi nô tỷ cấp hai vị trước đảo ly trà chúng ta vương phi mới vừa tỉnh đãi nô tỷ đi xin chỉ thị vương phi Lại hồi phục hai vị. Làm phiên cô cô. Vân Thị nói. Phan Thị bắt lấy Vân Thị phía sau lưng quần áo, thấp đầu, hai người một khối hòa thượng cô cô xuyên qua sân. Bạch Hào giống như nhìn hai người kia rất có ý tứ, ở Phan Thị cọ qua chính mình bên cạnh khi, cô ý lộ ra một viên bén nhọn răng nanh. Phan Thị đương trường phát ra thét chói thai, đâm thủng không trung Lý Mẫn ở trong phòng nghe thấy, biết là lang Vương ở nàng trong viện quấy rối. Nói, đứa nhỏ này thân là lang Vương không có tự giác tính, chơi hương chứa Mẫn. Từ dịp nghe, cũng là ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nói, nô tì cảm giác, Tia lang vương càng ngày càng giống Kim Mao. Nói chính là lão công kia chỉ ái phạm hoa si ái khuyển. Vì sao nói Kim Mao ái phạm hoa si? Bởi vì nàng lão nghe thấy nàng lão công đối với Kim Mao uống, không cần cả ngày ở nàng nhà ở chung quanh đâu du. Vì phòng ngừa Kim Mao cuốn lấy nàng, kết quả nàng lão công làm trầm trọng thêm, hiện tại chỉ cần ra cửa đều không quên mang theo Kim Mao một khối đi ra ngoài. Đã sớm kêu lão công cấp Kim Mao chạy nhanh tìm chỉ mẫu kết hôn, lão công lại nói không nổi, không nổi lại một hai phải mang theo Kim Mao ra cửa, không biết cái gì đạo lý. Từ Diệp tưởng, kia Kim Mao thấy Lang Vương có thể hưởng thụ Lý Mẫn đặc ưu chiêu đãi lúc sau, khẳng định đến bạo nộ, nổi trận lôi đình không thiếu được. Lý Mẫn không có thời gian cố đến kia một lang một cậu, nghe thượng cô cô tới báo, nói là bách ra tiểu thư tối hôm qua trấn kinh thụ Hàn về sau, hiện giờ cả người hơi thở thoi thoát, tưởng cầu Lý Mẫn qua đi cứu người. Bởi vì đối ngụy phủ gia vân thị ấn tượng không tồi, lại có vân thị tự mình tới cầu nàng. Lý Mẫn hơi chút thu thập một chút, để góp chân các nàng đi ra cửa xem bách hỉ huệ. Mới vừa đi tới cửa, vừa lúc gặp được Minh Đức dẫn người lại đây. Minh Đức tiến lên, muốn nói lại thôi, lệ vương phi đây là muốn đi đâu nhi. Đi xem cái người bệnh. Lý Mẫn nhàn nhạt mà nói. Đương Đại Phu, xem bệnh người thực bình thường. Minh Đức vừa nghe, biểu tình lại có chút biến hóa. Đi theo phía sau hắn hỏi làm. Càng là sốt ruột, một câu hộp ra khẩu, lệ vương phi khả năng không biết, kia trong viện người bệnh, đã là thỉnh dưới chân núi đại sư đi lên vì này trần trị. Thì ra là thế. Tưởng cũng là. Vì cái gì không trước hết mời cầu chùa Thái Bạch Dược tăng vì này xem bệnh. Nguyên lai like là, trung gian cắm cái phong thủy đại sư. Phan Thị chạy nhanh làm sáng tỏ, thỉnh tư mã tiên sinh chính là Ninh Viễn hội Phủ, cùng chúng ta không quan hệ. Dân phụ khẩn cầu vương phi cho ta ra tiểu nữ chữa bệnh, nhà của chúng ta. Đối những cái đó giả thần giả quỷ đạo sĩ chưa bao giờ tin. Nơi này khoảng cách tư mã văn thủy cách làm sân cũng không xa. Phan thị này kích động nói thanh có thể dễ như trở bàn tay chuyển tới tư mã văn thủy nơi đó. Toàn bộ sân người, trừ bỏ ninh viễn hầu phủ cung bách ra, đều không khỏi đứng ở trong viện xem khởi cho hay. Chỉ biết này hai nhà người từ hôm qua lên núi đến hôm nay, vẫn luôn đối cái không dứt, phân không ra thắng bại. Lý mẫn đối với phan thị câu này không tin đạo sĩ nói thật đúng là hưởng thụ. chỉ cảm thấy này phan thị chó ngáp phải rồi vừa vận chụp đúng rồi nàng lý đại phu nôm ngựa nàng lý đại phu cho người ta chữa bệnh đệ nhất nguyên tắc chỉ cần là tin được chính mình người bệnh nhất định là toàn lực ứng phó cảm tạ kia hoài làm sư phó hảo tâm nhắc nhở lý mẫn đi vào đám đông nhìn chăm chú sân trực tiếp tới bách hỉ huệ phòng vừa thấy kia sinh bệnh cô nương hơi thở ngắn ngủi đầy đầu mồ hôi rõ ràng thoát chứng. lý mẫn đôi mắt nhíu lại nhớ tới tối hôm qua thượng đi theo chính mình bà bà đi đến chùa ngoại khi Hai cái chạy trốn cô nương buôn nàng bà bà tới, trong đó một cái, bất chính là trước mắt vị này sao. Nghe thượng cô cô nói qua, tối hôm qua thượng tăng nhân đoán giận nhưng không ngừng nàng bà bà một cái ghét bỏ chùa miếu cơm chay. Bách tiểu thư tối hôm qua là không có ăn cái gì sao. Lý mẫn này một tiếng, thẳng hỏi đến cái kia ở trên giường đất mò đói chết người bệnh trước mở mắt, tranh tranh mà nhìn nàng, như là bắt được cứu mạng rơm dạ ánh mắt. Đúng vậy. Phan Thị cũng là kinh ngạc, tưởng Lý mẫn làm sao mà biết được. này như thế nào khó đoán, này bệnh nhân rõ ràng chính là một bức đói bụng bụng, lại chấn kinh thủ hàn, hơn nữa ăn phát tán dừa khiến cho thoát trứng càng thêm lợi hại bệnh trạng, không nặng. Lý Mẫn nói, tuy rằng cái này bách tiểu thư một bức mao hư thoát rớt bộ dáng, nhưng là chỉ cần đúng rồi chứng, này bệnh khẳng định là không khó trị, không phải cái gì khó chứng, cho nàng ăn trước điểm nước đường. Bùn phi xem nàng cái này cảm nhiễm phong hàn còn chưa có, thiếu tám phần là chấn kinh dẫn tới, ăn chút nước đường, ăn một chút gì. Áp áp kinh, nếu yêu cầu, lại ăn cái phương thuốc điều hòa điều hòa. Bồn phi trên người chưa mang châm cụ, thỉnh mang châm cụ dược tăng cấp tiểu thư mu bàn tay thượng châm thượng hợp ốc, quá một lát, hẳn là không quá đáng ngại. Lý Mẫn thanh âm, vốn chính là vững vàng bình tĩnh, mang theo một loại như là có thể chấn an người bệnh tâm thần ma lực. Phan Thị chỉ nghe Lý Mẫn nói xong, tuy rằng nghe không hiểu, lại có thể cảm giác được trong lòng treo kia tảng đá rơi xuống đất. Ở Lý Mẫn lên tiếng thời điểm, Thượng cô cô lập tức dẫn người đi cấp bách ra tiểu thư ngao nước đường. đã chịu Lý Mẫn mời, Minh Đức chờ tăng nhân, không thể nghi ngờ là do dự. Cuối cùng, liên sinh trước một bước đi rồi tiến lên. Hoài Lam thấy thế, không được ra tiếng khi, đột nhiên bị chính mình sư phụ cấp kéo một chút. bổn phi trước đại bách gia tiểu thư cảm tạ liên sinh sư phụ tương trợ. Lý Mẫn mị hạ mắt nói. Liên sinh chắp tay trước ngực, trả lời, còn thỉnh lệ vương phi cấp người bệnh hạ trầm, nam nữ thụ thụ bất thân. chỉ sợ bẩn tăng không hảo dơ bẩn bách ra tiểu thư tay lý mẫn thấy vậy đảo cũng không hề khó xử hắn lấy ra hắn truyền đặt châm, cấp bách hỷ huệ hạ hợp cốc trở về vị không lâu lại có nước đường trợ lực bách hỷ huệ kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ dần dần khôi phục điểm huyết sắc phan thị vừa thấy cao hứng đến độ mau khóc cùng này hình thành tiên minh đối lập chính là đối diện trong phòng phát ra thê lương tiếng thét trói thai triệu thị bỗng nhiên từ chính mình trong phòng lao tới giương anh múa vuốt mà vọt tới đối diện bách ra nhà ở phía trước Tức giận mắng to, nữ nhi của ta muốn chết, đều là này đóa điểm xấu chi vân làm hại. Trong phòng đột nhiên biến thành một cổ tĩnh mịch. Minh Đức Ninh mày đều mau đổ mưa. Còn lại người, đều tâm sự nặng nề mà nhìn phía Lý Mẫn. Tuy rằng triệu thị không có nói rõ điểm xấu chi vân là ai, nhưng là, gần chút thiên tới phong thủy đại sư những lời này đó, sớm tại trong thành truyền khai, mọi người đều biết đó là chỉ ai, có chút người tin có chút người không tin mà thôi. Tân thị ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Lý Mẫn mặt như khi, Mồm to mà nuốt nước miếng một cái Đều nói phu thê có phu thê tướng Không thể nghi ngờ Lý Mẫn gả cho kia trong truyền thuyết Diêm Vương Chu Lệ về sau Trước mắt này phó biểu tình Cùng kia Chu Lệ cơ hồ giống nhau như lúc Là làm sở hữu chiêm ngưỡng người Đều phải không rét mà run Một tám năm mông quần quận mà vào núi Ở nhìn thấy triệu thị lao ra đi thời điểm Viên thị cùng hách thị nháy mắt trong lòng xẹt qua cảm rất là Hay là bà bà Trung Ma Vô luận Lý Mẫn có phải hay không tư mã nói điểm xấu chi vân chính là lý mận thân phận bãi tại nơi đó, hiện giờ hộ quốc công chu lệ thế tử, hoàng thượng ban cho hôn sự cùng phong hảo. choáng váng, hoặc là đầu góc tú đâu, mới có thể làm ra triệu thị chuyện này. Vừa vận triệu thị vọt tới sân bên ngoài bị cuồng phong một tuổi, trên đầu đuối tóc hốn độn hạ vài sợi tóc dài, trở nên giống chó điên dường như, như vậy chẳng phẫn, càng làm cho tất cả mọi người cho rằng triệu thị là trung ma dấu hiệu. Triệu thị trung ma không có. Đương nhiên không có. Bất quá, nếu mọi người đều cho rằng nàng trung ma, Bị ma quỷ quấn thân nói, hiện giờ nói ra những lời này, tương lai chẳng sợ muốn truy trách, chỉ sợ cũng là có nhất thích hợp lấy cớ. Ma không ma, quỷ không quỷ, Lý Mẫn chỉ biết, này vô luận là ma là quỷ đều hảo, mục đích đều chỉ có một, vì dành tư lợi người phục vụ. Cho nên, này ma quỷ đồ vật chưa bao giờ tồn tại, tồn tại chỉ có nhân tâm bên trong mặt tư tâm. Ma bị tội lớn nhất, là những cái đó bị nào đó người ta nói ma quỷ quấn thân người bệnh không thể nghi ngờ. Nàng Lý Đại Phu là không có gì tổn thất. chỉ đáng thương cái kia bị mẫu thân như vậy đạp hư về sau hiện giờ thật là khả năng mau chết rất cái kia ninh viễn hồi phủ tiểu thư lãnh đạm ánh mắt từ ngoài phòng giống chó điên giường như triệu thị trên mặt thu hồi tới lý mẫn văn phong bất động đối người bệnh người nhà nói phu nhân bách tiểu thư cái này bệnh tuy rằng nói không quá đáng ngại nhưng là ngày thường ẩm thực tam cơm không thể làm bệnh một đốn no một đốn đói cái này dạ dày nếu đói là tiểu tác thương thân đại tác chỉ sợ liền tương lai mang thai đều phải ra vấn đề biết này đó nữ nhân Nhất sợ hai gà hay không phải đi ra ngoài, có thể hay không hoài thượng hải tử sinh hạ nhi tử vấn đề lớn, Lý Mẫn đành phải dùng lời này cảnh cáo hạ thời thượng giảm béo tiểu cô nương. Đại minh vương triều tuổi trẻ nữ tử không giống đường triều lưu hành màu mỡ, là lưu hành lấy gầy vì Mỹ. Là, quá béo là vấn đề, nhưng quá gầy nói, thân thể khỏe mạnh ra vấn đề chỗ nào cũng có. Giống hiện giờ vị này bách ra tiểu thư, nói là tối hôm qua thượng không có ăn cơm nói vựng, nhưng là, kỳ thật hôm qua các nàng đã đến chùa Thái Bạch. Trên thực tế là từ ngày hôm qua giữa trưa vị tiểu thư này bởi vì ăn uống điều độ quan hệ ăn quá ít, cho nên mới sẽ liền buổi tối đói một đốn mà thôi đều căng bất quá đi. Bách hỷ huệ khuôn mặt hồng hồng, ngẩng đầu nhìn cái này trong truyền thuyết khen chê không đồng nhất nữ nhân mắt lộ ra kinh dị, chỉ biết nữ nhân, giống như không cần hỏi đều có thể đoán chúng người khác tâm sự, chỉ điểm này, đã đủ để lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Phan Thị Tắc không thể nghi ngờ càng vì càng kích. Nghĩ đến Lý Mẫn làm hộ quốc công phủ vương phi như thế quan tâm đến nàng nữ nhi mang thai sinh con phương diện, chẳng phải là chứng minh Lý Mẫn đối nàng nữ nhi ấn tượng không tồi. Điểm này Phan Thị tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, nhưng là, như thế khoa trương hoang đường ý niệm, giống như không ngừng Phan Thị một người nghĩ như vậy. Chỉ thấy ngoài phòng Triệu Thị giống chó điên giống nhau rít gào xong về sau, phát hiện Lý Mẫn không chỉ có không xem chính mình, còn giống cái kia chó nhật dường như Phan Thị hữu hảo mà nói ra lời này. Triệu Thị không thể nhịn được nữa. Nàng tức giận kỳ thật càng ở bách ra mẹ con trên người Tưởng đôi mẹ con này sao lại có thể sấn loạn trình diễn khởi gian thần đảm đương chó nhật xiếp, Ra sức nhi liếm lý mẫn mông đem các nàng ninh viễn hầu phủ nem xuống Lại nghĩ đến chính mình nữ nhi sinh tử không rõ Triệu thị hoa một tiếng, khóc lóc thẳng thiết Đối với phan thị vô cùng đau đớn trạng mà phun mắng Ngươi coi như quạng hành nào Tư mã đại sư vì người bệnh cách làm Ngươi lại ở chỗ này nhân cơ hội pha dối Đem nữ nhi của ta hại chết ngươi mạng tới. Hai câu lời nói lộn xộn, không hiểu người tự nhiên là nghe được không hiểu ra sao. Cảm kích người, vừa nghe liền minh bạch, triệu thị đây là chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Chỉ vào phan thị mắng Lý Mẫn. Ý tứ là nếu không phải phan thị đem Lý Mẫn mời đến, nàng nữ nhi cũng sẽ không muốn chết. Phan thị kia nữ nhi kỳ thật đáng chết. Phan thị đằng như là một phen hỏa mạo lên. Ở một đám người kinh ngạc trong tiếng lao ra phong đi. Đại gia vốn định hẳn là nhất khí Lý Đại Phu lại vẫn như cũ không chút sức mẻ. lan yến đứng ở lý mẫn phía sau đều sớm đã chuẩn bị tốt tiến lên đi tấu triệu thị cái kia chó điên một đôi khi đột nhiên phát hiện chủ tử nguyên lai bất động là có nguyên nhân không cần phải chủ tự động tự nhiên có người sớm đối triệu thị khó chịu nói là đối triệu thị khó chịu còn không bằng nói là ích lợi sử dụng bách người nhà trước nay đều là gió chiều nào theo chiều ấy trong chóng đo chiều gió phan thị chỉ cần nghĩ đến hiện giờ lý mẫn đối chính mình nữ nhi ấn tượng đều hảo chính mình chỉ cần lại nỗ lực hơn cấp lý mẫn ra điểm lực Còn không sợ không thể thượng vị sao Lao ra đi triệu thị cũng không biết là Chỗ nào tới tự tin Lại là vẫn luôn vọt tới triệu thị trước mặt Mặt đối mặt thẳng thắn đeo đứng Lại nói tiếp, cái này triệu thị mãi ninh viễn hầu phủ phu nhân So với phan thị loại này thương nhân thế tử Địa vị thân phận không biết cao nhiều ít lần Phan thị làm như vậy pháp Rõ ràng là thất lễ Chính là phan thị rõ ràng không sợ thất cái này lễ Nàng muốn lo liệu chính nghĩa Ninh viễn hầu phu nhân Ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói lời nói sao Ngươi là có thân phận có địa vị người, thế nhưng đều như vậy không biết lễ nghi, ngươi là đã chịu ai mê hoặc, dám như thế đối trong phòng vị kia tôn quý nhất chủ tử nói chuyện. Ai? Vị kia tôn quý chủ tử, ta như thế nào không có thấy? Triệu thị đem lời nói chặn ngang tới nói. Ngươi thấy cái gì? Ngươi nói ai hại chết nhà các ngươi tiểu thư? Nếu là thực sự có người có thể hại chết nhà các ngươi tiểu thư, nhà của chúng ta hỉ huệ cùng các ngươi ra tiểu thư giống nhau sinh bệnh, như thế nào thì tốt rồi đâu. Ừ. Vậy thật không biết. Còn không phải nhà các ngươi hỉ huệ hảo, mới làm nhà của chúng ta tương gì sắp chết. Ngươi nói nhà của chúng ta hỉ huệ đem nhà các ngươi tiểu thư lộng chết. Hầu phu nhân. Loại này ly kỳ cổ quái lý do ngươi thân là có thân phận quý phụ nhân cư nhiên nói được xuất khẩu. Ngươi dám ở đô đốc phủ hoặc là vương gia trước mặt hoàng thượng nói nói như vậy sao. Muốn hay không toàn yến đô bá tánh đều bình phân xử, Làm toàn yến đô bá tánh đều nhìn, biết, đến tột cùng là ai hại chết nữ nhi của ta. Triệu thị hung tợn mà nói, tư mã tiên sinh lời nói, chưa từng có không đúng, hiến đâu người đều biết, chân lý là đứng ở chúng ta ninh viễn hội phủ. Liền chân lý cái này từ đều tuôn ra tới. Nói được tư mã văn Thụy thật giống thần minh dường như. Lúc này nhất chịu không nổi, thật cũng không phải lý mẫn cùng phan thị, mà là chùa Thái Bạch đám kia tăng nhân. Nơi này là chùa Thái Bạch, không phải tư mã văn Thụy tư quán. Nơi này có các tăng nhân thành kính cung phụng Phật tổ Bồ Tát. Tư mã văn thủy sao có thể ở mặt khắc thần minh chủ tử trước mặt tự cho mình là vì vị cao nhất đẳng không đâu địch nổi, cái này làm cho chùa Thái Bạch thần minh cùng tăng nhân mặt mũi hướng nơi nào gác. Hoài làm đầy ngập tức giận nắm chặt trong tay nắm tay, trong lòng là tưởng không rõ kia tuệ khả vì sao chịu đựng cái này âm dương quái khí phong thủy đại sư, tiến lên một bước, Đề, sư phụ. Minh Đức Mày nhăn thành hai tòa nghiêm túc núi lớn, giờ phút này lại nhịn xuống đi, chùa Thái Bạch uy nghiêm uy tín cũng chưa, chuyển ra đi. tương đương nói tư mã văn thủy đẻ ở bọn họ chùa thái bạch trên đầu chùa thái bạch thanh danh quét rác nghĩ đến sư phụ của mình tuệ quang nhưng tuyệt đối không phải có thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh người minh đức trong lòng một đốn hai bên trần chờ thời điểm đột nhiên đối tượng lý mẫn kia hai mắt lý mẫn cặp kia thanh triệt kiên nghị ánh mắt làm sở hữu chùa thái bạch tăng nhân trong lòng đều không cấm sẹn qua dùng mình ở lý mẫn đi đến chính mình trước mặt khi minh đức không khỏi mà cung hạ thân đi lệ vương phi bổn phi là tới quý tự ở nhờ nếu cấp quý tự thêm phiền phải nói bổn phi cũng là băn khoăn nhưng mà chuyện này trung quý quý tự là này khối địa phương chủ nhân minh đức sư phụ ngươi nói có phải hay không minh đức nhân nàng lời này nói đến mặt đỏ lên đúng vậy bần tăng tự cảm hổ thẹn bần tăng tự nhiên lý mẫn duỗi tay đánh gây hắn nói bổn phi cũng không trách cứ quý tự ý tứ quý tự trong lòng khổ chung bổn phi minh bạch việc này nếu đại sư tin được bổn phi từ bổn phi tới xử trí tốt không chuyện tới hiện giờ Vốn chính là chính mình chùa Thái Bạch không có làm tốt, muốn lý mẫn tới giải quyết tốt hậu quả. Minh Đức trong lòng ý niệm vừa chuyển, ngẩng đầu, cho mời lệ Vương Phi vì bổn chùa chủ trì công đạo. Chỉ có thể nói, rốt cuộc này chùa Thái Bạch các tăng nhân đều là thông minh tột đỉnh, chỉ nghe nàng hai câu lời nói ý tứ đều có thể thực mau mà hiểu ý lại đây. Tư mã Văn Thụy không có thông qua chùa Thái Bạch đồng ý ở chỗ này tự mình cách làm, bố tán lời đồn, kỳ thật này chùa Thái Bạch cũng là người bị hại. Tự nhiên Triệu Thị cùng Tư Mã Văn Thủy là không dám nhận mặt nói nàng Lệ Vương Phi là kia đoá điểm xấu chi vân chính bản thân. Như vậy, lấy nàng Lý Mẫn cao quý thân phận, định là có thể làm cái này vì Chùa Thái Bạch giải hoàn chủ tử. Đồng thời gian, nghe được Minh Đức câu này tỏ thái độ, Triệu Thị khả năng còn nghe không ra cái nguyên cớ, trong phòng vị kia đắc đạo Phong thủy đại sư lại không khỏi bị kinh động. Lý Mẫn đi tới Triệu Thị trước mặt nói, hầu phu nhân, hiện giờ Chùa Thái Bạch tăng nhân hướng bổn Phi đưa ra khiếu nại. Bởi vì quý phủ tiểu thư là ở tại chùa Thái Bạch Trung, như vậy, vô luận phát sinh sự tình gì, chùa Thái Bạch đều có cái này cảm kích quyền. Phu nhân nói ai muốn hại chết quý phủ tiểu thư, còn thỉnh phu nhân đem quý phủ tiểu thư trước nâng ra tới cấp mọi người nhìn xem, lại cùng phu nhân chỉ chứng hung thủ rằng co. Lời này không thể nghi ngờ là đánh trúng yếu hại, nếu triệu thị luôn miệng nói chính mình nữ nhi không phải bệnh chết mà là bị người hại chết, kia khẳng định là muốn đem hại người hung thủ chỉ ra tới rằng co, hơn nữa trước mặt mọi người nghiệm chứng. triệu thị ngầm đầu nhìn lý mất mặt trong mắt chừng đại đại tròn tròn phan thị cười rộ lên hầu phu nhân không phải nói ai hại chết nhà các ngươi khuê nữ sao đem nhà các ngươi khuê nữ thỉnh xuất hiện đi làm mọi người nhìn xem đến tột cùng là ai như thế nào hại chết nhà các ngươi khuê nữ triệu thị giận sôi máu nàng khuê nữ rõ ràng là ai ai ai hại chết nàng không sợ có tư mã như vậy đại sư ở phía sau che chở lập tức ra lệnh đem tiểu thư nâng ra tới sẽ không nhi hai cái gia nô chạy vào nhà nâng trương tấm ván gỗ là đem kia hơi thở thoi thóc toàn thân bọc chăn bông chu tương di nâng tới rồi giữa sân công chúng tầm nhìn bên trong mọi người nhìn lên cái này chu tương di đầy mặt ô khí sắc mặt đám trầm vô huyết giống như thật là bị quỷ quấn thân bộ dáng triệu thị nhìn đến nữ nhi bộ dáng này không khỏi khí bi tụ ở một khối bùng nổ bổ nhào vào nữ nhi trên người vừa muốn khóc lớn bên người bỗng nhiên xuất hiện một tiếng trầm đã cái gì triệu thị quay đầu lại lý mẫn nói Hầu phu nhân, người bệnh hơi thở như thế mỏng manh, ngươi lại bổ nhào vào người bệnh trước ngực, là tính toán người bệnh cuối cùng kia khẩu khí áp đoạn sao?" Triệu thị không tự chủ được lui một bước, tùy theo, khuôn mặt nháy mắt thẹn quá thành giận, xoay người hướng Lý Mẫn nói, "Vương phi, ngươi nếu muốn vì tiểu nữ chủ trì công đạo, thì vương phi chạy nhanh vì tiểu nữ đổi ma. Buồn phi sẽ không đổi ma, chỉ biết chữa bệnh." "Vậy đúng rồi." "Vương phi sẽ không đổi ma, chính là Tư Mã tiên sinh nhất am hiểu đổi ma." Tư Mã tiên sinh nói, Tiểu nữ đúng là bị kia ác quỷ con thân. Tư mã tiên sinh nói ác quỷ ở nơi nào? Ở, ở, triệu thị trong mắt nhanh như chấp chuyển, đối đến trong phòng kia mặt che giấu thân ảnh khi, giống như nhận được ý bảo, vì thế giơ lên một bàn tay, hướng Lý mẫn cùng phan thị trên đỉnh đầu vây vây, nói, chỗ đó, mãi điểm xấu chi vân. Mọi người theo triệu thị ngón tay vọng qua đi, thấy không chung sáng nay trời cao khí nhưng thật ra thực không tồi, ánh nắng tươi sáng. Nếu không phải mỗi đại sư thiêu kia không biết cái gì hương làm đến trong phòng trướng, khí mù mịt, kỳ thật, là thực không tồi một ngày. Nghe bốn phía người, nghi vấn thanh âm liên miên phập phòng. Triệu thị trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nơi nào tới điểm xấu chi vân, điểm xấu chi vân không phải hát sao. Không chung căn bản không thấy nửa đóa mây đen. thấy vậy, trong phòng vị kia phía sau màn tiên sinh là không thể không đi ra, chạy nhanh ra tới vãn hồi triệu thị cái này xuẩn chứng làm ra tới bại cục Bần đạo tư mã văn Thụy Tham kiến lệ vương phi, cùng với chùa Thái Bạch các vị tăng nhân. Từ trong phòng bay ra trung niên nam tử, một thân sạch sẽ vải trúc bâu áo choàng rất có tiên phong đạo cốt chi tư, lễ nghi cũng là tương đương chú nói. Minh Đức chờ tăng nhân, đối này chỉ là nhàn nhạt gật đầu đáp lễ. Lan Yến trộp vào chính mình bên hông trùy thủ cái tay kia, lại có loại hận không thể giết người xúc động. Chính là tên hôn đàn này, nơi nơi nói nhà nàng vương phi nói bậy, không biết trong lòng suy chính là cái gì hiểm ác ý đồ. Tư mã văn Thủy xoay người lại Nhìn đến Lý Mẫn, trong mắt nhíu lại, một bàn tay bắt hạ cầm về điểm này thanh tra, nói, Vương Phi, hầu phu nhân nói ma, không phải tất cả mọi người có thể thấy được. Đại sư nói không phải mọi người có thể thấy ma, kia chẳng phải là trong lòng có ma người, mới có thể thấy được ma. Lý Mẫn hơi nhiên gợi lên đạm nhiên khỏe môi. Tư mã văn thủy sắc mặt như là âm thầm đống nhiên biến đổi, ho nhẹ một tiếng, nói, Vương Phi không phải nói Phật người trong, cho nên không biết, có thể thấy ma người. Khẳng định không ngừng là những cái đó bị ma quỷ dây dưa, còn có, là bị trời cao lựa chọn vì bá tánh đuổi ma. Thì như đại sư, bần đạo không dám nhận. Đó là, nếu đại sư thật có thể đuổi ma nói, vị tiểu thư này trên người ma đã sớm bị đại sư xua đuổi đi rồi, hà tất cho tới bây giờ đều không thấy hảo. Đối, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người đối lý mẫn câu này nhất trầm kiến huyết nói vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không phải nói chính mình nhất giỏi về trừ ma sao. Tiếp như thế nào Chu tương di hiện tại đều hơi thở thoi thóp không thấy hảo. Tư mã văn thủy đặt ở sau lưng tay trảo thành nắm tay, trong lô mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Bần đạo, đây là còn chưa cấp tiểu thư đổi ma, bần đạo vừa rồi, là ở giúp người bệnh tìm ma căn nguyên, chỉ có tìm được ma từ đâu tới đây, trừ bỏ ma căn nguyên, ninh viễn hầu phủ tiểu thư tự nhiên bệnh thì tốt rồi. Không bằng như vậy đi. Nhìn xem đại sư cấp ninh viễn hầu phủ tiểu thư đổi ma tới mau, vẫn là xem buồn phi làm đại phu. đem tiểu thư cứu trở về tới cứu mau một mặt xá sắc nháy mắt hiện lên tư mã văn thụy cùng triệu thị trên mặt có thể thấy được tư mã văn thụy đều không có nghĩ đến lý mẫn cũng dám chức chủ động khiêu chiến với hắn cái này chu tương di mắt thấy đều bệnh nguy kịch bộ dáng giống nhau đại phu thấy là ai cũng không dám tiếp nhận cái này lý mẫn đến tột cùng là đến từ thần thánh phương nào chẳng lẽ sẽ không sợ hắn tư mã văn thụy chính là rất rõ ràng đại phu sợ nhất cái gì sợ nhất đem người bệnh chị đã chết Bởi vậy có chút người bệnh có thể không cứu liền không cứu, nếu không hắn tư mã văn thủy như thế nào có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lệ vương phi ý tứ là, tư mã văn Thụy gào to đôi mắt nhỏ hạt trâu. Như thế nào? Đại sư cho rằng, chính mình đuổi ma bản lĩnh, không kịp buồn phi cho người ta chữa bệnh bản lĩnh. vậy bạn, hắn nếu là thừa nhận điểm này có thể được. Ở dưới chân núi thời điểm, hắn đã bởi vì mưa đá chuyện này, bị người nghi ngờ năng lực. Nếu lúc này hắn nhận thua. Tương đương mưa đá kia sự kiện, bọn họ phong thủy đại sư cũng là khuất với Lý Mận phía dưới. Về sau bọn họ như thế nào hốn? Hắn không tin, cái gọi là đại phu, có thể đem như vậy chu tương di đều cứu trở về tới. Bần đạo đã sớm biết người bệnh ma nguyên đến từ nơi nào, chỉ sợ lệ vương phi không thể như nguyện đem người bệnh cứu trở về tới thôi. Tư mã văn thụy vung tay háo quảng, đáp Lý mẫn nhàn nhạt nói, buồn phi không có đại sư tưởng nhiều, vô luận ai đều hảo. chỉ cần có thể đem ninh viễn hầu phủ tiểu thư mệnh cứu trở về tới không phải tốt nhất kết quả sao bốn phía người sôi nổi gật đầu xưng đối tư mã Văn Thủy lại lần nữa bực xấu hổ đôi tay một cùng mau lui hai bước bắt đầu thi pháp cùng đối phương khoảng cách người bệnh hiểu rõ thước địa phương thi pháp bất đồng Lý đại phu là đến gần tới rồi người bệnh bên người quan sát người bệnh sắc mặt trang mạch tùy theo phân phó bà tử nha hoàn đem người bệnh nâng dậy tới người tư mã Văn Thủy chợt đôi mắt chừng phát ra một tiếng giống to là ma đường đụng nàng sẽ hại chết nàng bốn phía mọi người bị tư mã câu này giống to cấp hoảng sợ triệu thị khóc lóc muốn nhào lên tới bắt chủ lý mẫn lan yến sớm phòng bị điểm này ngay sau đó rút ra chủy thủ nửa thanh lượng ra tới sắc bén lập tức đem triệu thị dọa lui nửa bước nay vì lý mẫn cứu người tranh thủ nhất quý giá thời gian bạch bạch lý mẫn là chỉ huy người cấp chu tương di chủ bối người bệnh sở dĩ cả giận như thế suy yếu toàn bởi vì là bị tia đạo sĩ thiêu cháy khói độc. kích thích tới rồi cả giận, sinh ra cục đàm tắc nghẽn cả giận, yêu cầu trước bài xuất đàm dịch, xử cả giận thẳng đường. Người bệnh có hô hấp, tim đập mới không đến nỗi đình chỉ, đến nỗi khí huyết suy yếu này đó, xem cái này tiểu thư cùng bách hỉ huệ giống nhau, bất quá là nhất thời đói quá mức thôi. Mấy khẩu đàm từ Chu Tương Di trong miệng cụ ra tới về sau, Chu Tương Di sắc mặt đột nhiên trở về một tia mẫu máu. Thượng cô cô lập tức hướng nàng miệng lưỡi tắc một mảnh cứu mạng tham phiến, ba tánh ánh mắt là sáng như tuyết. Nhìn đến lúc này, đều biết là Lý Mẫn đem người bệnh mệnh cứu về rồi. Ngược lại là kia Tư Mã Văn Thụy, ở bên cạnh nảy nhót, nói là đuổi ma, lại một chút làm đều không có. Tư Mã Văn Thụy cái chán lúc này cấp ra một tầng mồ hôi nóng, chật đốn chân, lại hô to một tiếng, không ổn. Yêu ma là từ hầu phủ tiểu thư hướng vương phi trên người đi. Mọi người lại lần nữa bị hắn đột nhiên giống ra tới thanh em sắp dọa đỉnh trái tim khi Tư Mã Văn Thụy là đang nói chuyện đồng thời đã nhanh chóng di động dưới chân bộ pháp. chạm vào. Trong tay hắn phất trần, cùng Lan Yến rút ra đoạn kiếm, ở không trung tương chạm vào, khoảng cách Lý Mận phía sau lưng không đến một lóng tay khoảng cách địa phương. Mọi người sớm nhẹ nhẹ ti mà chịu khí lạnh. Minh Đức Lăng đến ngẩn ra hạ, hoài làm cả kinh trận to khẩu khép không được, liên sinh trên mặt biểu tình giống như một trận gió thổi qua, đến nỗi trong viện những cái đó phu nhân các tiểu thư, sớm oa hoa hoa kêu sợ hãi thành một đoàn. Chỉ có Lý Đại Phu không chút sức mẻ mà đứng ở tại chỗ, vẫn không núp ních Đối với cái kia ở chính mình trước mặt đánh cái run run đã tỉnh táo lại người bệnh nói, yêu ma không động đại ngươi, ngươi đây là bị bệnh, không phải bị cái gì ma quái cuốn thân, còn hảo không phải bệnh nặng, cùng bách gia vị kia tiểu thư, giống nhau không cần cả ngày nghị ăn uống điều độ giảm béo thì tốt rồi. Tư mã văn thụy mặt thang đỏ bừng, không biết là khí vẫn là bực, hướng lan yến thế ơ, ngươi đây là ngăn trở bần đạo bắt ma, làm hại vương phi bị ma cuốn thân, như thế nào cho phải. Nói hiệu nói vượng. Chúng ta vương phi là hộ quốc công phủ thiếu phu nhân, là chúng ta lệ vương thế tử, là thiên hạ đệ nhất danh ý đi cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Hiện tại tất cả mọi người thấy, không có yêu ma quỷ quái, ninh viễn hầu phủ tiểu thư bất quá là bị bệnh, đều là hầu phu nhân chính mình ảo tưởng, lầm tin ngươi cái này giả đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ, thiếu chút nữa đem người bệnh mệnh đều hại chết. Lan Yến một phen lời nói, giống như cuồng phong thổi qua, thẳng quát đến triệu thị liên tục lui ra phía sau. lão đảo mà ngồi ở trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thiên, tư mã cứu không được nàng nữ nhi, ngược lại là Lý Mẫn đem nàng nữ nhi cứu, này còn phải. Yêu ma quỷ quái không tồn tại, nàng vừa rồi làm bộ bị trung ma chuyện này chẳng phải là không có cách nào chứa đi. Triệu thị lồng lộng run run mà bò tới rồi tư mã văn thủy bên chân, bắt lấy tư mã văn thủy chân, tư mã tiên sinh, hay là người mới là trung ma. Nếu, nàng trang không được, kia khẳng định đến tìm cái người chịu tội thay. Tư mã văn thủy dùng sức tưởng tránh ra tay nàng, tức giận nói, bần đạo nãi trừ ma người, sao có thể chung ma. Không phải chung ma nói, tư mã tiên sinh vì sao cứu không được nữ nhi của ta. Tư mã tiên sinh không phải nhất giỏi về đuổi ma sao. Tư mã tiên sinh trước kia đã cứu ta người trong phủ, khẳng định là tư mã tiên sinh chung ma, cho nên, sẽ không đổi ma. Không phải bần đạo sẽ không đổi ma, là, là, tư mã văn thủy ngón tay đi ra ngoài, đột nhiên không biết chỉ đến nơi nào hảo. Sân cửa. bỗng nhiên truyền đến một tiếng giã thú thấp thấp tiếng hô trong viện ánh mắt mọi người chuyển rời đến cửa khi những cái đó thét chói thai phu nhân các tiểu thư đột nhiên cũng chưa thanh âm, là sợ tới mức cũng không biết như thế nào phát ra âm thanh cửa xuất hiện kia chỉ thú vật đương nhiên là chỉ có tối hôm qua đi theo lý mẫn bị chùa triển trường hợp đặc biệt bỏ vào tới lang vương bạch hào giống dĩ vang giống nhau cao cao mà ngưỡng cử đầu mình cao ngạo mà nhìn xuống những cái đó sợ hai chính mình nhân loại ánh mắt rơi xuống cái kia cầm phất trần đạo sĩ khi Lang trong mắt hiện lên một mặt như là thú vị quang. Mọi người vì thế gặp được dưới không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy vừa rồi còn dơ lên cao chính nghĩa đại kỳ thần quỷ không sợ mỗ đại sư, bỗng nhiên vèo một tiếng, trốn vào một gian trong phòng, gắt gao đóng lại hai cánh cửa. La người đều biết, nguyên lai không sợ trời không sợ đất phong thủy đại sư rất sợ lang. Cơ hồ không có không sợ lang người, điểm này đại gia có thể thừa nhận, chính là phong thủy đại sư không phải liền yêu ma quỷ quái đều không sợ sao? Như thế nào sợ lang sợ thành như vậy? Chính là kia một chân đột nhiên bị Tư Mã Văn Thủy đá văng triệu thị, đồng dạng là không hiểu ra sao, khẩn tiếp thấy kia đầu lang triều chính mình đi tới bộ dáng, lớn tiếng thét trói hai sau này mánh đẩy. Lang Vương lập tức đi tới nữ chủ tử trước mặt, lắc lắc giống cẩu giống nhau cây chổi cái đuôi, lấy kỳ lấy lòng. Đối này, Lý Đại Phu không chút khách khí, ngươi thương chân không phải không hảo sao? Chạy tới làm cái gì? Có thể chạy tới làm cái gì? Đương nhiên là xem náo nhiệt. kiêm cụ lấy lòng chủ tử. Lang Vương tiếp tục giống cẩu giống nhau lắc lắc cái đuôi, cũng không biết chính mình cái dạng này, kỳ thật càng làm cho người ta sợ hãi. Những cái đó ba cánh đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn lý Mẫn ánh mắt, càng là tràn ngập không thể tưởng tượng. Có thể làm ác thần phục, giống như chỉ có kia trong truyền thuyết thần tiên. Vưu thị đứng ở sân ngoại sườn, trông về phía xa trong viện phát sinh này hết thảy, trong ánh mắt xẹt qua một mạt mịt mở quang. Tôn bà tử ở nàng phía sau nhẹ giọng nói, "Thiếu mãi nại, nại xem ra" thật là không bình thường người. Đương nhiên đúng rồi, nàng cái này con dâu, luôn là làm ra một ít không giống người thường sự, đặc biệt là mỗi khi đem một cái ai đều cho rằng cứu không được mạng người đều cứu trở về tới khi, có thể làm toàn thế giới đều thần phục với nàng con dâu dưới chân. Này, đại khái cũng là làm hoàng đế nhất sợ hãi một chút đi. Muốn nàng là hoàng đế, loại người này, nhất định là muốn chặt chẽ không chế ở trong tay, nếu là khống chế không được, giết. Đi thôi. Vưu Thị xoay người, trầm giọng nói. tôn bà tử có thể cảm giác được nàng thái độ lại thay đổi đều hồ đồ bất quá vưu thị từ trước đến nay là cá tính tình hay thay đổi người trong viện mắt thấy cái kia phong thủy đại sư rõ ràng bị thua triệu thị trên mặt đất khóc cha mãi mãi mà quỷ gối lý mẫn bên chân xin khoan dung, thỉnh vương phi tha mạng là đều là cái kia kẻ lừa đảo lừa đến thần thiếp như thế thảm thống hảo hầu phu nhân ngươi không có gì đắc tội bổn phi bổn phi chỉ là vì chùa thái bạch chủ trì công đạo thôi nếu chùa thái bạch khoan thứ hầu phu nhân không đem chuyện này bẩm báo đô đốc phủ đi nhưng là ngươi thân là hộ quốc công phủ tông thân chuyện này ngươi trung quy là chính mình muốn cùng vương ra nói triệu thị sắc mặt đại biến đi cùng chu lệ nói chu lệ nàng cái này cháu trai ngày thường quan hệ lại không thế nào thân ai đều biết chu lệ cái kia tính tình là so chu lệ phụ thân chu hoài thánh càng vì thô bạo tàn khốc cả ngươi xúc thành một con rùa đen triệu thị run run rẩy rẩy đầu góc lại rất rõ ràng nói thỉnh vương phi giáng tội Thần thiếp thật sự là, không dám cùng chủ công nói. Vì sao không dám? Trên thực tế, triệu thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mắt trong đám người lâm thị, bá phu nhân lần trước đã chịu vương gia trừng phạt, nhưng là, bởi vì cùng bản nhân giống nhau tin cái kêu kẻ lừa đảo nói, lừa vương gia, không có tiếp tục bị phạt. Lâm thị tưởng đều không có nghĩ đến, triệu thị sẽ đột nhiên đem chính mình kéo xuống nước, vốn dĩ, chính mình là ho lừa gạt qua đi không cần tiếp tục quỳ. Kết quả, triệu thị đột nhiên tới này nhất chiêu. Không thể nghi ngờ là muốn mượn cơ tố giác nàng tới lấy lòng ai. Lâm thị phanh quỷ xuống mà, nói, vương phi, thần thiếp tuyệt đối không có không vâng theo vương gia pháp lệnh, chỉ là đã nhiều ngày vừa vặn trong thành vội vàng cứu tế, con đường bận rộn, chờ thêm mấy ngày xuống núi về sau, nhất định cung nghị phủ đại thiếu nãi nãi tiếp tục bị phạt. Nàng đều bị kéo xuống thủy, có thể thiếu được cái kia tăng thị sao. Tăng thị ở trong đám người giống nhau sắc mặt đột biến, tưởng chính mình thật là đổ tám đời múc. Như thế nào cùng này đối nhi mốc người liên lụy không rõ? Lý mẫn tưởng, chính mình đều không có nói đi, này nhóm người cạnh tranh chấp bị phạt, xem ra, so với linh thưởng kỳ thật bị phạt càng được hoan nên. Bất quá, như thế nào phạt triệu thị cái này, nàng Lý mẫn không phải không làm chủ được, là nghĩ chính mình lão công khả năng càng muốn tự mình phạt người, cho nên, làm triệu thị vẫn là bản thân đến lão công trước mặt lãnh phạt đi. Triệu thị cái này khóc theo cũng chưa dùng, chỉ phải vẻ mặt bi ai mà trên mặt đất quỷ. nhìn theo lý mẫn rời đi chu tương di nằm trở lại tấm ván gỗ thượng bắt lấy chăn làm bộ chính mình bệnh cũng không có hảo hai cái ninh viễn hầu phủ thiếu mãi mãi từ đầu đến cuối đều là một hơi cũng không dám phát viên thị sơ soạn chính mình bụng nhỏ chung hài tử càng là kinh hồn chưa định tưởng tư mã tài nói nàng trong bụng đứa nhỏ này thật đúng là có thể là nhi tử sao chỉ thấy mấy cái tăng nhân đi lên lúc sau là đem tránh ở trong phòng tư mã văn thụy thỉnh ra tới xem ra là giam giữ ở nơi nào chờ nơi nơi trí Thấy sự tình thuận lợi tiến hành hết thẻ có lợi cho chính mình chủ tử, cái kia phong thủy đại sư một bộ trật vật tương thực sự làm người buồn cười. Thượng cô cô cùng tử diệp ở Lý Mẫn phía sau một đường không khỏi vui sướng với biểu, cười nói cái kia phong thủy đại sư như thế nào như thế nào. Lý Mẫn vào phòng sau, chỉ phải đem này nhóm người chiêu lại đây, nói, đừng tưởng rằng người nọ thật sự chỉ là cái bao cỏ. Như thế nào? Cái kia tư mã văn thủy không phải kẻ lừa đảo sao? Thượng cô cô cùng tử diệp cả kinh, là kẻ lừa đảo. kia cũng khẳng định không phải bình thường kẻ lừa đảo, nếu không có thể nào ở hiến đô lừa bịp thế nhân lừa bịp lâu như vậy, đem trong thành một ít đại phu đều bước đi rồi. Chẳng qua lần này tình huống ra ngoài tư mã văn thủy dự kiến, khiến cho tư mã văn thủy chuẩn bị không kịp, đánh cái bị động, bị Lý Mẫn bắt được sơ hở. Muốn nói những cái đó phong thủy đại sư gạt người phía trước, đều là có một bộ kế hoạch, mà nghiêm nhiên, lần này sự kiện, ở tư mã văn thủy kế hoạch ở ngoài, hơn nữa không phải tư mã văn thủy địa phương. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều không giống tư mã văn thủy suy nghĩ. Có thể thấy được, muốn đặt ở cái khác địa phương cái khác điều kiện, có phải hay không chủ động khiêu khích cái này phong thủy đại sư, nàng Lý Mẫn đều đến suy xét luôn mãi. Hoài Lam ở giam giữ tư mã văn thủy ngoài phòng, thông qua cửa sổ nhìn trong mắt mặt giam giữ người, an nghi mà nói, kỳ quái, người này, không phải bị phán định vì kẻ lừa đảo sao. Chỉ chờ đi xuống đưa nhà nước sau, ít nhất muốn phán lưu đầy, như thế nào một chút lo lắng nôn nóng bi thường đều không có chỉ là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó đả toạ Cùng hắn ở một khối liên sinh lắc đầu, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Khóc lúc này hữu dụng sao? Nhận tội nói, cũng là phải bị hành hình. Minh bạch, hắn đây là muốn buông tay một bác. Chính là, bằng chính hắn, như thế nào, là muốn chạy trốn sao? Vẫn là nói, có người sẽ đến cứu hắn. Hoài làm vấn đề, tựa hồ tạm thời không ai có thể trả lời. Sư phụ đi phương trượng bế quan nhà ở, có lẽ... Sư phụ có thể biết được trụ chỉ nghĩ như thế nào. Liên sinh biên nói, biên nhìn ra xa một loạt quá khứ nhà. Hoài làm theo hắn ánh mắt vọng qua đi, phát hiện hắn vọng chính là khách hành hương nhóm trụ cái kia phương hướng, vì thế khỏe miệng hơi câu, đối hắn nói, tối hôm qua, ta đem một lọ dược dừng ở lệ vương phi trong phòng, ngươi đi giúp ta thu hồi tới thả lại chùa triền dược phòng. Ta lúc này còn có việc muốn đi làm. Không có hoài nghi liên sinh gật đầu đáp hảo. Vội xong trở lại trong phòng lý mẫn, phiên nổi lên kinh thư, cẩn thận đọc. Hôm nay qua đi, chùa Thái Bạch sẽ cho nàng đáp án. đến tuột cùng phóng không bỏ nàng tiến hộ quốc công tổ miếu thăm viếng. Nếu là không được, nàng yêu cầu chờ đến nàng lão công tự mình lại đây. Cái này chùa Thái Bạch, tựa hồ, bên trong quan hệ cũng là rất phức tạp. Thượng cô cô không quên thời khắc giúp nàng hỏi thăm tin tức, nói, nghe nói, là cái này chùa chiến duy kia, hạ lệnh tăng nhân không chuẩn nhúng tay phong thủy đại sư tranh cãi. Lý mẫn nhẹ nhàng lật qua quyển sách trên tay trang, nói. không nghĩ bị vô tội kéo vào tranh cãi bên trong đã chịu liên lụy đây là thường nhân có được ý tưởng vừa rồi ở trong sân có mấy người nguyện ý ra tới cho chúng ta nói chuyện không nói những cái đó tăng nhân chính là thượng cô cô tưởng tăng nhân rốt cuộc không phải bình thường ba tánh lại nói nơi này là những cái đó tăng nhân địa phương những cái đó tăng nhân vốn nên ra mặt chỉ vì bản thân tư lợi làm khách hành hương đặt nguy hiểm bên trong giống như không hợp phật tổ dạy dỗ tăng nhân đạo lý thượng cô cô tưởng Thật đúng là chính là yếu hại chi ở cho nên, ấn sự thật tới nói, duy kia theo như lời nói là không đứng được chân, vấn đề ở chỗ, mặt khác hai cái tam cưng cũng không có tỏ vẻ phản đối, này huyền cơ càng là pha ý vị sâu xa. Lý mẫn đôi mắt dừng ở sách vở thượng, suy nghĩ lại cũng chạy xa. Lúc này, Liên sinh đã đi tới, vào sân thời điểm, ghé vào trong viện bạch hào ngẩn đầu nhìn hắn một cái, giống như không có nguy hiểm tức gục đầu xuống. Viu thị ở trong phòng ngủ trưa, Liên sinh tính toán im ắng mà tiến vào, tìm kêu bình hoài làm rơi xuống bí dược thượng cô cô ra tới nhìn đến hắn chào hỏi qua sau biết được hắn là tới tìm dược nói là cái gì dược hôm qua hai vị sư phụ đi thời điểm trong phòng là nô thì tiến hành rửa sạch không có nhìn thấy sư phụ đánh rơi dược bình liên sinh trong lòng tưởng tượng hay là là hoài làm nghĩ sai rồi vừa muốn cáo biệt lui ra ngoài hỏi lại hoài làm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đột nhiên đầu tường xẹt qua một trận gió mạnh thượng cô cô bị này trận gió đều mê đôi mắt Mở mắt ra vừa thấy khi, chỉ thấy một bóng người lao thẳng tới lại đây, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Hộ vệ Lan Yến đã tử trong phòng cửa sổ bay ra tới, lại thấy bóng người kia không phải hướng về phía Lý Mẫn trong phòng tới, là hướng về phía tăng nhân bề mặt vườn tay tức là mấy chiêu đoạt mệnh trưởng phong. Liên sinh chật vật mà lui về phía sau một thức xa, hấp tập trung, có chút tiếp ứng không thượng. Lan Yến hoảng hốt ở một bên khi, chợt nghe trong phòng chủ tử phát ra một tiếng, đi giúp sư phụ. nữ hiệp lập tức rút ra bên hông trường kiếm một phi mà thượng bởi vì có những người khác đột nhiên tiến vào làm dối tập kích người bịt mặt tiên cơ mất hết ở lan yến mấy chiêu trường kiếm công kích dưới tức khác xoay người trở về tức ra bên ngoài chạy lan yến thu hồi kiếm không có truy đi đến kia quanh thân dính bụi đất liên sinh trước mặt hỏi sư phụ còn hảo có thương tích không có liên sinh lắc lắc đầu không có kia trên mặt tựa hồ cũng là mờ mịt không biết vì sao có người công kích chính mình hơn nữa theo lý mà nói Chùa triển bên ngoài người tưởng công kích chùa chiền nội người, hẳn là trước thông qua hắn một đám bảo hộ chùa triển an toàn võ công cao cường huynh đệ. Lý Mẫn ở phòng trong híp híp mắt, ánh mắt dừng ở kia tăng nhân xuất sắc mỹ mạo thượng, nghiễm nhiên lại tăng thêm một chút trầm tư. Lang Vương lúc này, nâng lên đầu. Vừa rồi, kia đột nhiên đột kích kẻ tập kích đều không có có thể kinh động đến nó, chỉ sợ là bởi vì này chỉ trực giác nổi bật thú vật, là biết đối phương không thể cho chính mình tạo thành uy hiếp. Bất đồng chính là, lúc này tiến vào xâm nhập giả đối nó lang vương có trực tiếp uy hiếp. Từ mở ra đại môn tiến vào chính là một con chó, cả người ánh vàng rực rỡ lông tóc, giống như thân khoác bách chiến bách thắng hoàng kim giáp giống nhau. Chó săn vốn là một nhà thân, nhưng nhĩ nhiên, nhiên, trước mắt này lang cùng này cẩu, có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn đau chân. Nói này không phải này, cẩu cùng này lang lần đầu tiên tương ngộ trường hợp, giống lần trước, bởi vì mục đích nhất trí, này hai điều lang cùng cẩu còn đoàn kết nhất trí đối phó quá đông hồ nhân cùng hoàng đế chó săn. Hiện tại. Có thể cho chúng nó liên minh ngoại địch tạm thời không còn nữa, chó săn chi gian đại chiến, ngược lại là chạm vào là nổ ngay. Khẩn trương không khí, căng thẳng như là muốn rời cung xuất phát mũi tên, làm không sợ trời không sợ đất lan yến nữ hiệp đều chịu khẩu khí lạnh. Thượng cô cô khỏe miệng trừ hạ, tuy rằng ngầm, nàng cùng tử diệp đám người thường xuyên lấy này lang này cẩu cười nhạo, cũng thật không nghĩ tới, thực sự có như vậy một ngày như vậy hung hiểm thời khắc đã đến. Thoát nhìn, này đối ghen chó săn đánh lên trượng tới nói. tuyệt đối không phải một kiện có thể cười vui sự tình hẳn là muốn đại ngược một hồi đinh đinh đình, đình, đình thượng cô cô đi đến lang cùng cầu trung gian ý đồ ngăn cản chúng nó hai chỉ đối diện nói ta nói cho các người, các ngươi nếu là thật đánh nhau lên tiểu tâm chủ tử không cần các ngươi chủ tử lang cùng cầu cùng nhau quay đầu nhìn phía cửa sổ khẩn tiếp kim bao đầu tàu gương mẫu cọ qua lang vương bên người xông thẳng trong phòng tìm chủ tử lang vương tốc độ càng mau Lấy kia chỉ quẹ chân cư nhiên chạy trốn so kim mau mau, dùng chính mình thân mình chắn cửa phòng khẩu. Kim mau rộng mở uy hiếp hàm răng. Lang vương không cam lòng lạc hậu, mở ra miệng mình. nháo đủ rồi không có. Trong phòng vị kia chủ nhân rốt cuộc là nhìn không được, mở miệng răn rệ này hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ thực cơ linh, vừa nghe nàng nói chuyện, đồng thời đem đầu chen vào trong môn, cho nhau chèn ép đi vào nàng trước mặt. Lý mẫn mau thở dài, nói, Kim mau, ngươi lại thấu ta nơi này. không sợ ngươi chủ tử đem ngươi đá đến chân trời góc biển đi. Như thế nào, ngươi đều tới, ngươi chủ tử có thể không có tới sao? Kim Mao giống như bừng tỉnh đại ngộ, rụt đem cầu đầu. Lại nói tiếp, nó kia chủ tử, là bởi vì nó sáng nay thượng đánh cái hát xì về sau. Nói nó, ngươi có phải hay không tưởng niệm ngươi nữ chủ tử?